Đại chu tiên lại 21 chương 211 thu phục tu la vương phong đô thành tuyệt vương phủ. Lý mộ ngay từ đầu lấy đi la sát vương mệnh hồn. Để hắn làm việc lúc. Hắn còn có chút không tình nguyện. Lần này chợt nhiệt tỉnh. Thân mật là Lý mộ đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Còn để hắn thân nhi tử đi theo Lý mộ tả hữu. Tùy thời nghe theo thúc đẩy. Lý mộ để tiểu la sát gọi tới la sát vương cùng minh nhất. Nói ra, hai người tắt ngươi, cùng ta đi một chuyến mang sơn thành. Phong đô là người tu hành tiến vào rượu vực, vực đằng sau. Trải qua tòa thứ nhất thành trì cỡ lớn. Nếu là ra phong đô thành, dựa theo địa đồ tiếp tục thâm nhập sâu rượu vực. Kế tiếp trải qua, chính là mang sơn thành. Mang sơn thành là tu la vương địa bàn. Lý mộ như là đã có trợ giúp tô hòa thu phục rượu vực chi tâm Sớm muộn cũng phải tìm tới mặt khác tam đại Dược vương. Nghe được Lý Mộ nói lên mang sơn thành. La sát vương liền ý thức được cái gì? Thử thăm dò. Đại nhân. Chúng ta là muốn đi tìm tu la vương sao Lý Mộ nhìn về phía mang sơn thành phương hướng. Nói ra. Phân liệt nhiều năm như vậy. Vượt vực là thời điểm thống nhất. La sát vương nghe vậy. Trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đồng dạng là tứ đại dược vương. Dựa vào cái gì hắn giao ra mệnh hồn. Mặt khác ba vị lại không bị người kiềm chế. Có thể tiêu giao khoái hoạt. Tất cả mọi người một dạng. Lúc này mới lộ ra công bằng. Hắn chủ động đi lên trước. Nói ra đi mang sơn thành đường ta quen ta cho đại nhân dẫn đường. Cùng la sát vương so sánh. Minh nhất biểu lộ có vẻ hơi phức tạp. Đối mặt lý mộ lúc. Ngũ tổ đào tẩu. Hắn đã mất đi nhục thân. Mệnh hồn rơi ở trong tay Lý mộ. Giờ phút này đối mặt hắn mệnh lệnh. Không dám không nghe theo. Lý mộ người này. Giá tâm cực lớn. Thu phục hồn điện cùng la sát vương. Thế mà còn không vừa lòng. Lại có nhất thống dược vực chi tâm, Lấy hắn viến siêu phổ thông động huyền thực lực. Lại thêm cây cung dinh khủng kia. Sợ là không ai có thể ngăn cản Mặt khác ba vị vượt vương bị hắn thu phục Chỉ là vấn đề thời gian Lại thêm diêu gốc cùng đại chu, Đến lúc đó Trong thấp châu Tổ châu cùng sinh châu Đều sẽ tại trong lòng bàn tay của hắn Mấy năm trước đó Hắn hay là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật Lúc này mới qua mấy năm liền trở thành thánh tông nhất đầu nhất đối thủ Mang Sơn thành khoảng cách phong đô gần nhất Lý mộ lựa chọn thứ nhất Tu La Vương Tô Hòa có được dự đạo thiên thư Mặc dù không thể khống chế để thất cảnh dự vương Nhưng đối bọn hắn cũng không nhỏ áp chế Cho nên lần này Lý mộ dự định cùng nàng cùng một chỗ tiến về Thượng quan Ly nghe nói đằng sau đi lên trước Nói ra ta cũng đi Lý mộ phất phất tay, nói ra, ngươi đi cũng giúp không được giúp cái gì, hay là lưu tại nơi này đi. Bị lý mộ cử tuyệt đằng sau. Thượng quan ly chơ mắt nhìn bọn hắn tay trong tay rời đi. Nàng song Huyền nắm chặt. Cắn răng nói. Cái gì giúp không được gì? Là sợ ta quấy rầy các ngươi anh anh em em đi. Lâm huyện trên khuôn mặt thì lộ ra vui mừng biểu lộ, thấp giọng nói, an nhân cùng tô tỉ tỉ nhìn thật xứng. Thượng quan ly lườm nàng một chút, không cam lòng nói, chỗ nào xứng đôi, rõ ràng một cách là người, một cách là vượt. Lâm uyển phản bác. Một cách là người, một cách là vượt làm sao vậy? Tình yêu là không phân chủng tộc. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn qua liêu trai sao? Thượng quan ly ngạc nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ không biết liêu trai là? Lâm uyển hỏi, là cái gì? Thượng quan ly bờ môi giật giật cuối cùng khoát tay áo, nói ra, không có gì. Trước kia đại chu cũng có người cùng dự nhân cùng yêu cùng một chỗ Nhưng này đều là một ít có đặc thù ham mê các quyền quý làm sự tình Bách tính đối với loại này vượt qua chủng tộc cùng sinh tử cấm kỵ chi luyến Hay là mười phần tỉ huấy Có thể từ khi liêu trai xuất hiện Đồng thời tại đại chu vang dội đằng sau Mọi người quan niệm liền dần dần phát sinh cải biến Không biết từ lúc nào lên Nhân yêu mến nhau Sinh tử chi giao Không chỉ có không có bị mọi người bài xích cùng chán ghét Ngược lại thành đám người ca tụng cùng hướng tới sự tỉnh Mấy năm này Thậm chí ngay cả một chút lúc đầu rất bình thường thành ngữ từ ngữ Đều nhiều một chút không bình thường hàm nghĩa Thượng quan ly còn nhớ rõ Nàng lúc đi học Sinh tử chi giao hay là hình dung hữu nghị Lùm cỏ anh hùng cũng không có bị dùng để hình dung hứa tiên Thiên nhân hợp nhất cùng đồng vĩnh càng là không có chút quan hệ nào Nhưng bây giờ Đừng nói phía trên những cái kia Ngay cả làm sằng làm bậy Hung hăng càn quấy Thừa long khoái tế sản này từ ngữ Nàng đều không có khả năng nhìn thẳng Mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là lý mộ Thượng quan ly có lý do hoài nghi Có phải hay không từ lúc kia bắt đầu Lý mộ ngay tại là hôm nay làm chuẩn bị Hắn cùng yêu quốc con hồ ly kia thật không minh bạch Còn có một đôi lòng mang ý đồ xấu xà yêu tỉ muội. Lần trước xưng tâm cùng hắn ra ngoài một lần đằng sau Trở về nhìn hắn ánh mắt cũng cùng trước kia không giống với lúc trước Bây giờ tại rượu vực, vực thế mà cũng có một cái nhân tình nữ ruột Cái này từng cái Chẳng phải là đều khớp rồi Lý mộ bị tô hòa kéo Là sát vương minh nhất tùy tùng đồng dạng đi theo phía sau bọn họ. Không nhanh không chậm đi tại vượt vực trong sương mù. Vừa tới rời đi phong đô thành thời điểm. Kỳ thật hắn nhìn ra thượng quan ly không mấy vui vẻ. Có thể nàng vốn là đối với lý mộ ý kiến tràn đầy. Nếu như mang lên nàng bóng đèn này. Chỉ sợ đoạn đường này cũng sẽ không an bình. Dắt tay đi ở trong sương mù. Tô Hòa bỗng nhiên nói ra, ngươi cùng thượng quan cô nương có phải hay không vậy? Lý mộ biết nàng nói chính là cái gì? Vội vàng giải thích nói, ngươi đừng có hiểu lầm. Hai chúng ta trong sạch. Lại nói, a Ly ra thích chính là nữ nhân. Đây thật là thiên đại hiểu lầm. Lý mộ cùng thượng quan Ly là tình địch không phải tình nhân. Kém một chữ, kém chi ngăn dặm. Nàng đến nay còn đối với Lý Mộ cướp đi nữ hoàng mà canh cánh trong lòng Tô Hòa liếc mắt nhìn hắn Thản nhiên nói Ta liền hỏi một câu ngươi khẩn trương cái gì Dù sao phía trước ta đã có nhiều người như vậy Ta cũng không để ý phía sau lại nhiều mấy cái Lý Mộ bất đắc dĩ nói nơi nào có nhiều như vậy Tại nàng phía sau tính cả vãn vãn cùng tiểu bạch cũng mới chỉ có hai cái mà thôi Tu Hòa hỏi. Ngươi về sau có hay không thấy qua ngâm tâm lý mộ kém chút đem hai con rắn kia quên đi. Cũng không biết các nàng tu hành thế nào. Hắn nhẹ gật đầu. Nói ra. Gặp qua. Nàng bây giờ tại Đông Hải bế quan tu hành. Đợi đến nàng xuất quan. Ta mang nàng tới tìm ngươi. Mang Sơn thành khoảng cách phong đô cũng không gần. Nhưng ghét nối rượu vực các đại thành trì ở giữa con đường. Là không có bất kỳ nguy hiểm gì Có thể yên tâm xuyên qua Lý mộ bọn người cho dù không có tốc độ cao nhất đi đường Một canh giờ cũng chạy tới mang sơn thành Xa xa, Lý mộ liền nhìn thấy một tòa hùng vĩ trong núi chi thành tỏa lạc tại vượt vực trong sương mù Là sát vương cùng minh nhất cũng không có thu liếm khí tức Tại bốn người sắp tiếp cận cửa thành lúc Mang sơn thành bên ngoài Quang hoa lói lên Một cái cử đại trận pháp bỗng nhiên khởi động, đem toàn bộ mang sơn thành bao phủ trong đó. Một vị lão giả thân ảnh đứng tại trong trận pháp, nhìn xem mấy người. Cảnh giác nói, la sát, ngươi cùng người hồn điện tới làm gì la sát vương đứng tại ngoài trận pháp. Đối với lão giả kia nói ra, lão dược, đại nhân nhà ta muốn nhất thống dược vực. ngươi có nguyện ý hay không tại dưới tay hắn làm việc lão giả đã thấy lý mộ đối với la sát vương cười lạnh nói ngươi đường đường để thất cảnh ruột vương thế mà tại một cách để lục cảnh nhân loại thủ hạ làm việc ngươi không cảm thấy xấu hổ bản vương đều thay ngươi xấu hổ la sát vương bị hắn nói đến thẹn quá hóa giận một bên công kích ngoài thành trận pháp một bên cả giận nói lão ruột Bản vương nhìn ngươi một hồi còn cười không cười đi ra la sát vương đã đồng thủ Minh nhất theo sát phía sau Sáng chói pháp thuật quang mang Rất nhanh liền oanh gích ở ngoài mang sơn thành trận pháp phòng hộ phía trên Cái này trận pháp phòng hộ nhiều nhất có thể ngăn cản một vị để thất cảnh một đoạn thời gian La sát vương cùng Minh nhất đồng loạt ra tay Trận pháp này kịch liệt lắc lư Rất nhanh liền không chịu nổi trực tiếp sụp đổ ra minh nhất cùng la sát vương phi hướng tu la vương một trận đại chiến ấm vang bộc phát hai tên để thất cảnh toàn lực chiến đấu đều đủ để hủy đi mang sơn thành huống chi là ba vị không khỏi trong thành ruột chúng bọn họ gặp tai bay vạ gió lý mộ tế ra đảo trung đảo trung biến lớn đằng sau đem mang sơn thành gắn vào bên trong Tu La Vương hiển nhiên không phải La sát vương liên thủ với minh nhất đối thủ. Nhưng hai người trong lúc nhất thời cũng vô pháp thắng qua hắn. Ba người tu vi vốn liền tương tự. Dưới loại tình huống này, muốn bắt sống Tu La Vương là chuyện không thể nào. Nếu là Tu La Vương liều chết một trận chiến, rất dễ dàng tạo thành tam bại câu thương kết quả. Tu La Vương cũng không có nghĩ đến cùng bọn hắn đồng quy vô tận. bị hai người đánh liên tục bại lui. Một đoạn thời khắc, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ, lớn tiếng nói: "Muốn bản vương thần phục, liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đến, để bản vương tâm phục khẩu phục." Dựa vào người khác có gì, tài ba Lý Mộ nghe vậy mỉm cười, tiến lên một bước, nói ra: "Các ngươi trở về là sát vương cùng minh nhất tuân lệnh bỏ tu la vương bay trở về lý mộ bên người lý mộ thân hình tung bay mà lên tu la vương trong đầu hiện ra một hình ảnh thân thể run rẩy lập tức nói bổ sung ngươi như muốn bản vương tâm phục cũng đừng có dùng cây cung kia trong tay người này cây cung kia uy lực tu la vương đã từng gặp qua nếu như hắn xuất ra cây cung kia Chính mình chỉ sợ ngay cả một tiếng đều không tiếp nổi Hắn giờ phút này trong lòng kỳ thật mười phần miệt khuất Đối phương nếu thật có thể đường đường chính chính đánh bại hắn Làm thủ hạ của hắn ngược lại cũng thôi Rõ ràng đối phương chỉ có để lục cảnh Bằng vào pháp bảo chi uy Lại có thể đối với đệ thất cảnh hắn sinh ra trí mạng uy hiếp Cho dù ai trong lòng cũng sẽ không cân bằng Đối mặt tu la vương yêu cầu Lý mộ khẽ gật đầu một cái, nói ra, được. Gặp hắn đáp ứng. Tu La Vương thân thể trực tiếp bộc phát ra một đoàn hắc vụ. Bốn cái đầu có hai sừng. Có sắc bén móng tay lệ vượt từ trong hắc vụ bay ra. Mấy con lệ vượt này khí tức trên thân đều tại để lộc cảnh sơ kỳ. Vừa mới xuất hiện. liền thuấn di biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa. Đã từ bốn phương tám hướng đem Lý mộ vây quanh. La sát vương lập tức nhắc nhở Lý mộ nói đại nhân cẩn thận, lão dưỡng này phân thân rất lợi hại. Hắn thoải âm rơi xuống. Bốn con lệ dưỡng này đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đoàn mây đen. Trong mây đen lôi đỉnh đại tác, cuồng phong quét sạch. Bốn cái áp dưỡng bị kéo ở, mà Lý mộ thân ảnh, đã biến mất tại nguyên chỗ. Đây hết thảy phát sinh tốc độ cực nhanh, ngay cả tu la vương đều không có kịp phản ứng. Chờ đến hắn ý thức đến thời điểm nguy hiểm. Sau lưng trong hư không. Đã đột ngột xuất hiện một bóng người. Một thanh hư ảo tiểu kiếm từ sau ức của hắn xuyên qua. Tu La Vương trong nháy mắt bị thương nhẹ. Sau đó một chút hàn mang từ trong tay lý mộ bộc phát. Xuyên thấu thân thể của hắn. Một tiếng một thương. Đối với hắn tổn thương mặc dù cũng không chí mạng. Nhưng thực lực lại hao tổn hơn phân nửa. chỉ còn lại đỉnh phong lúc bốn thành. Mắt thấy Lý Mộ Trường thương trong tay lần nữa đâm tới trực chỉ cổ họng của hắn, Tu La Vương sắc mặt đại biến, lập tức nói: "Ngừng, ta phục." Phục đại chu tiên lại 21 chương 212 ruột chủ Tu La Vương xem như minh bạch. Người trước mắt có lời hại pháp bảo không chỉ một kiện, cây thương này cho hắn uy hiếp, mặc dù không bằng cây cung kia Nhưng cũng có thể làm bị thương hắn hồn thể. Lại thêm chui ghia đối với hồn thể mười phần khắc chế thần thông tiểu kiếm. Tuệm tu giao thủ với hắn. Vốn là mười phần ăn thiệt thòi. Tuy nói hắn nếu là áp chủ bài ra hết. Có lẽ có thể tại dưới tay người này nhiều chống đỡ một hồi. Nhưng như thế hắn chịu coi như không chỉ là vết thương nhẹ. Thực lực không bằng người tại dưới tay hắn làm việc cũng không tính làm nhục. Tu La Vương nói như vậy phục chính mình đằng sau liền thẳng tắp lồng ngực đối với Lý Mộ chắp tay nói ra tham kiến đại nhân Tu La Vương thực lực cùng La Sát Vương tại sàn sàn với nhau so Minh Nhất hơi yếu một chút so với Ma Đạo Ngũ Tổ thì là kém xa tiếp cấp đồng dạng là để thất cảnh tu vi Ma Đạo Ngũ Tổ bằng vào kinh nghiệm cùng thần thông. Chiến lực so những phổ thông để thất cảnh này cao hơn mấy lần. Lý mộ cũng là gặp qua huyết hà cùng nữ tử áo trắng đằng sau. Mới dần dần ý thức được. tại ngang nhau tu vi dưới. Người tu hành thực lực sai biệt. Lại có thể lớn như vậy. Mượn nhờ pháp bảo cùng thần thông. Hắn có thể phát huy ra thực lực. So la sát vương tu la vương chi lưu mạnh hơn. Kém hơn ma đạo ngũ tổ. Cũng không sánh bằng nữ hoàng. Khoảng cách chính diện chống lại huyền tung. Càng là có con đường rất dài cần phải đi. Tu La Vương dễ dàng như vậy liền chịu thua. La sát vương trên mặt biểu lộ có chút thất vọng. Hắn ban đầu ở lý mộ thủ hạ. Thế nhưng là chịu không ít khổ. Gặp không ít tội. Bất đắc dĩ mới quy thuận hắn. Tu La Vương lão gia hỏa này ngược lại là thức thời. Nhanh như vậy liền cúi đầu. Chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ. Cách này khiến trong lòng của hắn có chút không yên ổn nhất định. Hắn có chút không cam lòng nhìn xem Tu La Vương, nói ra, nhanh lên, đem ngươi mệnh hồn giao ra. Tu La Vương hơi biến sắc mặt. Quy thuận là quy thuận. Nhưng giao ra mệnh hồn. Thế nhưng là đem thân gia tính mệnh hoàn toàn giao cho đối phương khống chế. Hắn khổ tu hơn trăm trở. Mới có bây giờ tu vi... Cũng không phải cho người ta làm nô. Lý mộ khoát tay áo. Nói ra. Mệnh hồn thì không cần. Từ nay về sau. Chỉ cần ngươi không có hai lòng. Một lòng vì vượt vực, vực liền có thể. Tu la vương cùng la sát vương minh nhất khác biệt. Lý mộ cùng hắn làm không thù oán. Không cần thiết lấy hắn mệnh hồn. Tựa như trong yêu quốc. Hắn có được thanh sát lang vương hồn huyết. Nhưng cổ thiên xà vương cùng phi hùng vương. Vẫn sống như trước kia là tự do thân. Tu la vương nhẹ nhàng thở ra tức giận nhìn la sát vương một chút. La sát vương trong lòng mặc dù không công bằng. Nhưng lý mộ đát mở miệng. Hắn cũng không có dám lại lắm miệng. Phi thường chủ động nói ra. Ra mang sơn thành. Kế tiếp chính là giả xoa vương giả xoa úc Đại nhân. Ta dẫn đường cho ngài. tu la vương cũng uy thuận đằng sau vượt vực mấy đại thế lực cũng chỉ còn lại có giả xoa vương cùng diêm la vương lý mộ đám người đi tới giả xoa quốc thời điểm giả xoa vương biểu hiện cùng trước đó tu la vương không khác nhau chút nào bất quá cùng tu la vương khác biệt chính là khi nhìn đến hai vị vượng vương cùng ma đạo trưởng lão đều uy thuận lý mộ đằng sau giả xoa vương không có một chút phản kháng trực tiếp lựa chọn thần phục đối mặt đội hình như vậy hắn không có lựa chọn khác đến tận đây tứ đại dược vương cũng chỉ còn lại có diêm la vương một người này diêm la vương không phải u minh thánh quân tỏa hạ diêm la vương mà là dược vực, vực chân chính đệ nhất bá chủ nắm trong tay địa vực là rộng rãi nhất liền ngay cả hồn điện cũng bị đè ép một đầu để sớm cầm lại mệnh hồn của mình khi giả xoa vương uy thuận đằng sau La sát vương nịnh nọt đối với lý mộ nói Chỉ còn lại có một cái riêng la vương Chỗ nào cần làm phiền đại nhân tự mình xuất thủ Đại nhân cùng phu nhân ở nơi này nghỉ ngơi một lát Thuộc hạ sẽ mang theo hắn tới gặp ngài Tam đại dược vương tăng thêm minh nhất Đã có bốn vị đệ thất cảnh Đối phó riêng la vương dư xài Hoàn toàn chính xác không cần hưng sư động chúng như vậy thế là lý mộ cùng tô hòa lưu tại giả xoa quốc la sát vương bọn bốn người cùng nhau đi tới diêm la vương diêm la điện lý mộ đã thật lâu không có cùng tô hòa như thế yên lặng chung đụng tưởng tượng năm đó nàng tại bích thủy loan lúc lý mộ thường thường liền muốn đi xem nàng một lần có khi cho nàng mang vài cuốn sách giải buồn có khi cùng nàng cùng một chấu ngồi ở bên hồ ăn lẩu trong yêu hoàng không gian Có Lý mộ khai khẩn đi ra một mảnh vườn rau. Hai người ngồi ở bên hồ. Mới vừa từ vườn rau lấy xuống rau quả còn dính lấy giọt nước. Lý mộ đem mấy mảnh rau quả bỏ vào trong nồi. Lơ đã quay đầu lại. Nhìn thấy Tô Hòa chính trực thẳng nhìn qua nàng. Ánh mắt có chút thất thần. Lý mộ vươn tay. Bó lấy nàng trên chán vài tia loạn phát. Cười hỏi. Thế nào Tô Hòa mỉm cười. Nói ra, không có gì, rất lâu không có như thế cùng một chỗ ngồi ăn cơm đi. Lần trước hai người như thế ngồi đối diện nhau, cùng một chỗ ăn nồi lẩu lúc. Lý mộ hay là một cách gặp được nguy hiểm liền sẽ đến Bích Thủy Loan tìm nàng tiểu bộ khoái. Mấy năm không thấy, hắn đã có thể một mình đảm đương một phía. Thủ hạ tụ tập là các nàng trước kia ngay cả ngưỡng mộ đều ngưỡng mộ không đến để thất cảnh cường giả. Lý mộ cùng Tô Hóa đã ăn xong nồi lẩu, la sát vương bọn người vẫn chưa về. Bốn người bọn họ đối phó một cái Diêm La Vương. Là không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù Diêm La Vương liều chết phản kháng. Chiến đấu cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn kết thúc. Huống chi đối mặt bốn tên cường giả cùng dai. Diêm La Vương phản kháng khả năng rất nhỏ. Lý mộ cùng Tô Hóa lại đợi mấy canh giờ, vẫn không có đợi đến bọn hắn. trong khoảng thời gian này đầy đủ bọn hắn từ giả xoa quốc đến diêm la điện đánh mấy cách vừa đi vừa về lý mộ phát giác được không bình thường dắt tô hóa tay nói ra chúng ta đi xem một chút tuyệt vực chỗ sâu trên một tòa núi cao tương tự cử thú một cái to lớn lồng giam lơ lửng giữa không trung tu la vương la sát vương giả xoa vương cùng minh nhất bị vây ở trong lồng giam Vô luận bọn hắn như thế nào công kích Đều không thể phá vỡ lồng giam Lồng giam phía trước Diêm la vương người mặc trường bào màu đen Đầu đội châu ngọc mũ miệng Một tay cầm bút Lạnh lùng nhìn xem bị vây ở trong lồng giam vài ruột Tại trước người hắn Còn có một bóng người Trường bào mũ miệng Cùng hắn đồng dạng giả dạng lão giả Quanh thân âm khí âm u. La sát vương bị nhốt trong lòng. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Lớn tiếng nói. Lão duyệt, Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Xem ở trên chúng ta giao tình nhiều năm. Ngươi nhất nghe tốt nói. Đợi đến người kia tới. Chuyện này liền không có dễ dàng như vậy. Bỏ qua riêng la vương cười lạnh một tiếng. khinh thường nói. Giao tình. Ngươi nói giao tình. Chính là mang theo những người này tới khuyên bản vương phụng người khác làm chủ la sát vương giải thích nói Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt Ngươi chẳng lẽ quên đi hắn cây cung kia nhớ tới cây cung kinh khủng kia Diêm la vương hơi biến sắc mặt Nhìn về phía lão giả bên cạnh Hỏi Sư phụ Vậy rốt cuộc là pháp bảo gì lão giả lâm vào trầm tư Sau một hồi mới mở miệng lần nữa Ngươi nhìn thấy hẳn là ngao huyền xả nhật cung, cung này lấy pháp lực ngưng tổ thành mũi tên, có thể vượt biên giết địch. người cầm cung pháp lực càng mạnh, cung này uy lực càng mạnh. ngao huyền năm đó bằng vào cung này, vẫn đỉnh thập châu đại lục. theo ngao huyền vẫn lạ. cung này liền cũng cũng không có xuất hiện nữa. diêm la vương thấp giọng nói, xả nhật cung. lúc này xa xa sương mù quay cuồng một hồi ba động. Hai đạo nhân ảnh từ đó đi ra. La sát vương thấy vậy đại hỷ. Lập tức nói. Đại nhân ngài tới. Diêm la vương bên người lão dù kia hết sức lời hại. Ngài phải cẩn thận kỳ thật không cần la sát vương nhắc nhở. Lý mộ cũng đã cảm nhận được. Vì lão giả kia trên người âm khí mười phần bàng bạc. Viễn siêu la sát vương nhất đẳng, Lý mộ thậm chí không có khả năng xác định. hắn cùng ma đạo ngũ tổ ai lời hại hơn một chút tô hòa sắc mặt cũng biến thành hết sức nghiêm túc nói ra cẩn thận hắn rất lời hại lý mộ không do dự tâm niệm vừa động xả nhật cung xuất hiện trên tay lão giả nhìn xem cung trong tay của hắn thản nhiên nói quả nhiên là ngao huyền xả nhật cung lý mộ trong lòng hơi rinh lại là một cách nhận biết xả nhật cung mà lại có thể gọi ra ngao huyền đại danh Chẳng lẽ dù này, cũng có lão quái vật nào đó ký ức truyền thừa lão giả ngay sau đó nói ra. Để lão phu nhìn xem, ngươi có thể phát huy ra xả nhật cung mấy thành uy lực, còn chưa dứt lời dưới thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, lý mộ cũng buông ra dây cung, thể nội pháp lực bị trong nháy mắt rút tận, một vệt kim quang bỗng nhiên bắn ra. Kim quang xuyên qua hư không tại hắn phía trước, lão giả kia thân ảnh nổi lên. Thân, thể của hắn do hắc vô ngưng tụ. Chó ngực xuất hiện một cách đồng lớn. Khí tức trên thân cũng so vừa rồi suy yếu một chút. Nhưng cửa hang kia cũng đang không ngừng nhúc nhích. Rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Trên người lão giả khí tức cường đại như trước, lý mộ cũng đã dầu hết đèn tắt. Tô hòa thấy vậy. Hai tay vết ấm. Từ phía dưới trong núi Bỗng nhiên bay ra mấy đạo rượu ảnh Mấy tên diêm la vương tỏa hạ để lục cảnh rượu tu bị nàng khống chế Vần quanh ở bên người Lý Mộ Tùy thời chuẩn bị cho hắn cung cấp pháp lực Đang lúc Lý Mộ mượn dùng một tên rượu tu pháp lực Chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm Lại phát hiện một chút gì thường Từ khi Tô Hòa khống chế mấy tên rượu tu này Lão giả kia biểu lộ liền phát sinh biến hóa rất lớn. Từ chấn kinh đến khó lấy tin, lại đến kích động run rẩy. Sau một khắc, hắn liền đối mặt tô hòa. Một chân quỳ xuống. Hai tay ôm quyền. Cung kính nói. Bái kiến ruột chủ đại chu tiên lại 21 chương 213 ruột bột lão giả thực lực mạnh mẽ này bỗng nhiên đối với tô hòa quỳ xuống. Không chỉ có tô hòa sườn sốt. Liền ngay cả lý mộ đều có chút không nghĩ ra. Hắn đã kéo ra cung thứ hai, cũng không có vội vã bắn đi ra. Tô Hòa nhìn qua lão giả kia kinh ngạc nói, Ngươi nói cái gì lão ngô đợi mấy trăm năm, rốt cuộc chờ đến ngài. Lão giả khiêm tốn cúi đầu. Quỳ một chân xuống đất. Nói ra. Đổ nhi. Còn không mau bái kiến rượu chủ riêng La Vương nghe vậy. Vội vàng tiến lên. Quỳ tại đó lão giả bên cạnh. Cung kính nói, bái kiến rượu chủ lý mộ nhìn về phía tô hòa, trong đầu bỗng nhiên một tia sáng hiện lên. Từ đó nhớ tới một việc, đương kim thế gian rượu vật tu hành chi đạo, là do tên kia rượu tục đại năng sáng tạo. vì đại năng kia làm đỉnh cấp cường giả, bên người tự nhiên có không ít người đi theo. Ở trong đó, có một chi đối với hắn trung thành nhất rượu tục, bị hắn ban tên cho rượu một bộ tục. Mặt khác tùy tùng là thủ hạ của hắn Vượt một bộ, bộ tộc thì là hắn tôi tớ Làm tôi tớ Vượt một bộ, bộ tộc từ trên người hắn lấy được rất nhiều Nhưng điều kiện là tuyệt đối trung thành Trong huyết mạch của bọn họ bị đánh nhập thần thông lạc ấm Đời đời ghiếp kiếp hiểu chung rượu chủ Mặc dù vì đại năng kia sớm đã vẫn lạc Nhưng đối với duyệt một bộ, bộ tộc tới nói Người có được thiên thư Có thể khống chế vạn duyệt, Chính là mấy rượu chủ Cũng là bọn hắn hiểu chung chủ nhân. Tô hòa thân có thiên thư, lại có thể khống chế ruột tu chính là đương thời ruột bộc bộ tộc chủ nhân. Loại tôi tớ này. Không hề giống là la sát vương nhất đẳng. Lý mộ dùng cường ngạnh thủ đoạn mời chào thủ hạ. Bọn hắn trung thành. Là tới từ huyết mạch cùng linh hồn. Vĩnh cửu sẽ không phản bội. Lý mộ nhỏ giọng cùng tô hòa dị tai vài câu. Tô hòa mới từ trong ngạc nhiên lấy lại tinh thần Đối với lão giả kia cùng Diêm la vương nói Đứng lên đi Tạ ơn dù chủ Lão giả cùng Diêm la vương đứng dậy Tô hòa vừa nhìn về phía bị vây ở trong lồng giam la sát vương bọn người Nói ra Thả bọn họ ra đi Tuân mệnh Lão giả gật đầu đáp ứng Sau đó vung tay lên Lồng giam kia liền tự động mở ra là sát vương các loại tứ ruột từ đó bay ra người này thực lực sâu không lường được nếu như tại thần vẫn chi địa lúc có hắn ở bên cạnh tương trợ nữ thi áo trắng kia rất khó đào thoát sơ đại ruột vương mặc dù đã vẫn là không biết bao lâu nhưng hắn lại cho người đến sau lưu lại một bút to lớn di sản phàm ruột đảo thiên thư chủ nhân đều có thể thúc đẩy ruột một bộ tộc Diêm La Sơn chỗ cao nhất trong đại điện Tô Hòa ngồi tại phía trước đại điện một tấm to lớn ghế đá Lão giả kia cùng Diêm La Vương đứng ở phía dưới Cung kính nói ra Người hầu đã đợi chờ ngày 500 năm 500 năm La Sát Vương nghe vậy kinh hãi nhịn không được mở miệng nói Làm sao có thể có người sống lâu như vậy Tu La Vương cùng Giả xoa Vương cũng mặt lộ kinh sợ Chỉ có minh nhất biểu lộ lạnh nhạt Thậm chí còn khinh bị nhìn tam ruột một chút. Thản nhiên nói. Ếch ngồi đáy giếng. Năm trăm năm tính là gì? Trên đời này còn có sống năm ngàn năm cường giả. Vừa rồi lão giả này một chút nhận ra xả Nhật Cung. Đồng thời kêu lên ngao huyền danh từ thời điểm. Lý mộ liền biết. Hắn cũng là một vị tuần hoàn trí nhớ truyền thừa lão quái vật. Chí ít có được hai ngàn năm trở lên ký ức. Lý mộ đơn giản giải thích vài câu, la sát vương nhất đẳng mới hiểu được tới. Tu la vương trên mặt lộ ra ý động chi sắc. Thấp giọng nói. Bản vương làm sao lại không nghĩ tới loại biện pháp tốt này. Chờ ta thỏ nguyên sắp đoạn tuyệt thời điểm. Cũng dùng phương pháp này đem ký ức truyền thừa tiếp. Chẳng phải là liền có thể bất tử bất diệt la sát vương liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. Đây không phải dối gạt mình lẫn ruộng sao. Đến lúc đó. Ngươi đáng chết hay là chết. Tu La Vương mới. Bất quá là một người khác. Chỉ là có được trí nhớ của ngươi mà thôi. Cùng để một ngoại nhân chiếm ngươi mang sơn thành. Ngủ đạo lứ của ngươi. Còn không bằng chết đi coi như xong. Xong hết mọi chuyện. Tu La Vương lại xem thường. Nói ra. Bản Vương xóa đi trí nhớ của hắn. Đến lúc đó. Hắn chính là bản Vương. Bản vương chính là hắn Minh nhất lần nữa nhìn bọn hắn một chút Không lưu tình chút nào đà kích nói Các ngươi coi là người nào ký ức đều có thể truyền thừa sao Muốn trí nhớ truyền thừa Tu vi ít nhất cũng phải để cầu cảnh Các ngươi ai có bản sự này những lời này Xem như triệt để tới cắt tu la vương ngọn lửa hy vọng Sau đó Ánh mắt của bọn hắn liền trực câu câu nhìn về phía lão giả kia Chỉ có đề cửu cảnh cường giả mới có thể trí nhớ truyền thừa. Chẳng phải là nói. Lão gia hỏa này. Đã từng đặt tới qua thiên dự chi cảnh lý mộ đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Mấy ngàn năm trước kia cùng hiện tại không giống với. Đề cửu cảnh cường giả mặc dù thư thớt. Nhưng cũng không phải không có. Khách quan mà nói. Ngược lại là vị kia dự chủ tu vi. để lý mộ chấn kinh cùng kinh ngạc. đến cùng là cường giả như thế nào mới có tư cách có được để cửa cảnh tôi tớ lý mộ đối với hắn chắp tay hỏi vì tiền bối này xưng hô như thế nào lão giả nhìn ra người trẻ tuổi này cùng ruột chủ đại nhân quan hệ không ít nói ra gọi ta ruột bộc liền có thể ruột bộc thực lực không tại ma đạo ngũ tổ phía dưới cường giả như vậy lại cam nguyện cúi đầu làm ngô mấy ngàn năm Đủ thấy sơ đại ruột chủ tinh thần lạc ấm cường đại Lý mộ nhìn hắn một cái Hỏi Ngươi biết Ngao huyền lão giả nhẹ gật đầu Nói ra Hắn là hai ngàn năm trước Hắc Long tộc một vị cường giả Hai ngàn năm trước Ngao huyền bằng vào xã Nhật Cung xưng bá thập châu Tứ Hải Không người có thể định nổi Về sau Ngao huyền biến mất đằng sau Tu hành giới để nhất thần khí xả Nhật Cung liền cùng nhau biến mất. Lý mộ tiếp tục hỏi. để nhất thần khí lão giả trên mặt lộ ra hồi ướt chi sắc. Sau đó mới nói. Ngao huyền tu vi. Lúc ấy cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng từ khi hắn đạt được xả Nhật Cung đằng sau. Liền bắt đầu quét ngang cường giả cùng dai. Thậm chí ngay cả lúc ấy trên đại lục một vị duy nhất để cỡ cảnh thiên yêu đều vẫn lạc tại trong tay hắn. vậy sau này tu hành giới liền công nhận xả nhật cung là thứ nhất thần khí lý mộ nghĩ nghĩ hỏi xả nhật cung là người phương nào chế tạo giống như là đạo trung phá thiên thương dạng này đỉnh cấp pháp bảo lý mộ lính ngộ thiên thư đằng sau cũng biết bọn chúng là như thế nào chế tạo hắn duy chỉ có nhìn không thấu xả nhật cung cung này phương pháp luyện chế trong thiên thư cũng chưa từng ghi chép Lão già lắc đầu Nói ra Không ai biết xả Nhật Cung lai lịch tại lúc ấy cũng là một điều bí ẩn Khi đó Ngao huyền bị cửu ra truy sát Bốn chỗ tránh né Đã từng biến mất mười năm Mười năm đằng sau Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm Cầm trong tay xả Nhật Cung Đem tất cả cửu ra đều đánh giết Từ đó về sau Liền không có người còn dám trêu chọc hắn Ký ức truyền thừa mấy ngàn năm ruột bục. Hiển nhiên so lý mộ biết đến phải hơn rất nhiều. Liền ngay cả la sát vương nhất đẳng. Đều tại tập trung tinh thần nghe. Minh nhất tại ma đảo hơn trăm năm. Những chuyện này với hắn mà nói không phải bí mật. Nhưng đối với la sát vương vài ruột tới nói. ruột bột nói tới rất nhiều sự tình. Đều lật đổ bọn hắn nhận biết. Lý mộ trầm tư một lát. Cuối cùng hỏi. Nếu ngay cả ngươi cũng luôn hồi nhiều thế như vậy Đã từng vượt chủ vì cái gì không có làm như thế lão giả trên mặt lộ ra vẻ sùng kính Nói ra Chủ nhân nói qua Người luôn hồi Đã không phải là hắn Cùng cùng ma đạo những tên kia một dạng lừa mình dối người Không bằng thuận theo thiên đạo, Để cho chúng ta chờ đợi vì kế tiếp người hữu duyên Cùng ma đạo vài tổ kia so sánh tuổi chủ hiển nhiên càng có cường giả phong phạm lý mộ nghĩ đến một chuyện lại hỏi ngươi có biết hay không ma đạo đã qua vạn năm không ngừng tìm kiếm thiên thư là vì cái gì lão già trầm mặt một lát trầm rãi nói ra ta không biết bọn hắn mục đích gì nhưng ma đạo đã từng vì ruột đảo thiên thư truy sát qua mấy vị tuệ chủ lý mộ nhìn về phía minh nhất Minh Nhất lập tức nói Ta cũng không biết Ta chỉ biết là Thiên thư phía sau khả năng ẩm giấu đi vĩnh sinh chi bí Chỉ cần vừa có thiên thư tin tức Chúng ta liền muốn hướng tam tổ đại nhân báo cáo Đại Chu tiên lại 21 chương 214 ngâm tâm thính tâm, xưng tâm, hổ lục, a ly, mai Vĩnh sinh La sát vương Tu la vương các loại vài ruộng nghe vậy cũng nhìn không được mím môi tính cả làm người lúc tuổi thọ bọn hắn thọ nguyên cũng mới bất quá ba giáp một trăm tám mươi năm cho dù trong một trăm tám mươi năm này bọn hắn cũng có hơn phân nửa thời gian đang bế quan tu hành phàm tu hành giả vô luận nhân yêu hay là việc có ai không muốn trường sinh lý mộ biểu lộ lạnh nhạt nhưng trong lòng đồng dạng không bình tĩnh truy cầu trường sinh Là nhân loại bản năng thúc đẩy. Vĩnh sinh bất tử. Càng là những người tu hành một mực tải theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Nếu như trong hoàn chỉnh 24 trang thiên thư. ẩn chứa vĩnh sinh bí mật. Trong tay có được 10 trang thiên thư lý mộ. Đại khái là người khoảng cách bí mật này gần nhất. Vô luận là vì thập châu yên ổn. Vẫn là vì nhìn trộm vĩnh sinh chi bí. Hắn cùng ma tông ở giữa. sớm muộn muốn bộc phát một trận chân chính xung đột lúc này tưởng bộc lão giả nhìn về phía tô hòa cung kính nói ra tưởng chủ tu vi mặc dù đã không thấp thế nhưng là còn xa xa không đủ mấy ngàn năm qua ma Tông một mực tại tìm kiếm thiên thư bọn hắn đã biết thiên thư tại trong tay của ngài nhất định sẽ phái người mạnh hơn đến giường vực cướp đoạt ngài nhất định phải nhanh tăng lên tu vi Mới có thể có được đối kháng ma tông lực lượng. Thuộc bộc lo lắng không phải không có lý. Lý mộ đã từ minh nhất trong miệng xác nhận. Ma đạo tam tổ thực lực đích thật là để bát cảnh. Lấy hắn vạn năm kinh nghiệm. Bình thường để bát cảnh cường giả. Khả năng cũng không phải đối thủ của hắn. Cũng may vị này ma đạo tam tổ tựa hồ bởi vì nguyên nhân gì. Không cách nào bước vào tổ châu. Nếu không ma đạo tại tổ châu sẽ quét ngang hết thầy. Tô hóa tu vi hiện tại là để lục cảnh. Có thể điều khiển đệ lục cảnh du hồn cùng vượt tu. Đợi đến nàng tiến vào đệ thất cảnh. Những đệ thất cảnh du hồn kia cũng sẽ thụ nàng thúc đẩy. Đến lúc đó. Toàn bộ vượt vực sẽ tải trong lòng bàn tay của nàng. Vì để cho nàng cấp tốc tăng cao tu vi. Lý mộ chỉnh hợp bốn vị dược vương cùng hồn điện phạm vi thế lực. Tại rượu vực ngũ đại chủ thành, kiến tạo nàng pho tượng, cung cấp trong thành tất cả rượu chúng kính ngưỡng. Trong tất cả tu hành phương thức, niệm lực là dễ dàng nhất tăng cao tu vi đường tắt, mà rượu vực tràn đầy âm khí. Cũng vì nàng cung cấp liên tục không ngừng tu hành tài nguyên. Lý mộ đem rượu đạo thiên thư giải đọc đằng sau giao cho nàng. Tiếp đó, phải nhờ vào chính nàng tu hành. Một tháng sau, giang âm quận Ngày gần đây, Giang âm quận phát sinh một việc đại sự, khiến cho toàn bộ tu hành giới cũng vì đó chấn kinh Đại chu Giang âm quận cùng vượt vực, vực giáp giới Những người tu hành vì thu hoạch hồn lực Thường xuyên thành quận kết đội tiến vào vượt vực, vực Săn giết du hồn Mà vượt vực, vực biên giới du hồn thực lực đều không mạnh Chỉ cần không quá qua xâm nhập Không có quá lớn nguy hiểm Nhưng từ nửa tháng trước bắt đầu Từ vực tiếp ngoài Diệp, bỗng nhiên tấp ngập xuất hiện để ngũ cảnh thậm chí là để lục cảnh du hồn cùng rượu tu. Tất cả tiến vào rượu vực nhân loại người tu hành, đều bị bọn hắn chạy ra. Từ đó cơ hồ không có nhân loại người tu hành dám tới gần rượu vực. Không hề nghi ngờ, trong rượu vực nhất định là xảy ra đại sự gì. Giang âm quận quan phủ phát hiện sự tình kiện khác thường này đằng sau. Lập tức liền đem hồi báo cho triều đình. Nại chu triều đình đối với cái này có chút coi trọng điều động mấy tên cung phủng đến đây điều tra nhưng mà mấy tên triều đình cung phủng này khi tiến vào vượt vực, vực mấy ngày về sau liền đi đi ra đồng thời mang đến một tin tức trước đây không lâu vượt vực, vực xuất hiện một vị cường giả nàng thu phục vượt vực, vực ngũ đại thế lực thống nhất vượt vực, vực được tôn sùng là vượt chủ từ nay về sau Vô luận là vượt vực vượt tu hay là du hồn, đều thuộc về vượt chủ con dân. Cấm chỉ người tu hành lại tiến vào vượt vực săn giết Người vi phạm giết không tha. Tin tức này vừa ra, ngay tại tu hành giới đưa tới sóng to gió lớn. Cách này không chỉ có mang ý nghĩa. Vượt vực không còn là trước kia quần hùng cát cứ hỗn loạn chi địa. Từ yêu quốc thống nhất đằng sau, tổ châu phủ cận, lại thêm một cái thế lực cường đại. đại lục thế cục tất nhiên sẽ bởi vì ruột vực thống nhất mà thay đổi cùng lúc đó tổ châu người tu hành cũng đã mất đi một cách có thể thu hoạch tu hành tài nguyên bảo địa cũng may ruột vực mặc dù thế cuộc đại biến nhưng lại đối với đại chu triều đình thả ra thiện ý vì kia ruột vực chi chủ phái sứ giả cho đại chu triều đình mang đến không xâm phạm lẫn nhau minh ước Đây đối với đại chu bách tính tới nói tự nhiên là một cái tốt đẹp tin tức. Mấy trăm năm qua, đại chu từ đầu đến cuối đứng trước yêu quốc, vượt vực cùng phương Nam các nước uy hiếp. Bây giờ, thần quốc đội chủ. Trước đây không lâu điều động sứ thần đối với đại chu biểu thị ra thần phục chi ý. Phương Nam còn lại tiểu quốc, cũng đều mấy năm liên tục đưa lên tống phẩm. Không gì sánh được thuận theo, mà yêu quốc cùng vượt vực. càng là lần đầu cùng đại chu ký kết minh ước không xâm phạm lẫn nhau đôi bên cùng có lợi đây là từ đại chu lập quốc đến nay thậm chí là tổ châu bắt đầu sinh ra thống nhất trung ương vương triều đến nay xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình nữ hoàng bệ hạ tại vị mấy năm cùng lý đại nhân cùng một chỗ bình ngoại hoạn định nổi ưu công tích đã siêu việt lịch đại đế vương Để Đại Chu quốc lực đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Giang Âm quận, Đại Chu cùng phượng vực sắp giới chi địa. Hai đạo nhân ảnh từ trong sương mù đi ra. Lý Mộ quay đầu nhìn thoáng qua. Thượng quan ly lườm liếc hắn, nói ra: "Ngươi nếu là không nỡ, ta một người về thần đô phục mệnh cũng được." Lý Mộ thu tầm mắt lại, nói ra: "Đi thôi." Một tháng này Hắn đều tại rượu vực trợ giúp tô hóa quản lý trong tay sự vụ. Mấy đại thế lực vừa mới thống nhất. Có rất nhiều sự tình dườm già tình cần xử lý. Còn tốt đây vốn chính là lý mộ nghề cũ. Đồng dạng sự tình. Nàng đã giúp nữ hoàng cùng huyến cơ làm qua vô số lần. Nhắc tới cũng khổ. Hắn chỉ có một người. Lại muốn thao lấy đại chu Yêu gốc cùng rượu vực tâm. Chỉ trách nữ nhân của hắn rất có thể làm. Trong thập châu hai châu. Đều khống chế tại trong tay các nàng. Đã muốn tu hành. Lại muốn hoặc lấy xử lý một quốc gia sự vụ. Tô hòa tiếp xuống sẽ rất bận biểu. Lý mộ mặc dù có lòng muốn vì nàng chia sẻ một chút. Nhưng hắn tại ruột vực đã dừng lại quá lâu. Lại không rời đi. Chỉ sợ địa phương khác liền muốn cháy. Huyến cơ còn đang bế quan trùng kích thất vĩ. Lý mộ cùng thượng quan ly đi trước một chuyến bạch vân sơn. Sau đó mang theo Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh cùng một chỗ về thần đô. Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh đều biết Tô Hòa tồn tại. Trên đường trở về, Lý mộ cùng các nàng thẳng thắn vượt vực phát sinh sự tình. Sau đó liền chịu Liễu Hàm Yên một đường bạc nhãn. Có huyến cơ cùng nữ hoàng làm nền. Đối với Tô Hòa, các nàng hiển nhiên cũng không khó tiếp nhận. nhưng nữ hoàng một cửa ải kia liền không dễ dàng qua trường lạc cung nữ hoàng ôm trung linh ngồi tại trên long ỉa thượng quan ly cùng mai đại nhân đứng tại nàng hai bên lý mộ đứng ở phía dưới hướng nàng phục mệnh tờ kia xưởng đảo thiên thư vượt vực mấy đại thế lực cùng ma đạo đều muốn nhúng chàm còn tốt không có rơi vào trong tay bọn họ mặt khác trở về trước đó ta thuận tay thu phục rửa vực mấy đại thế lực. từ đây, đại chu đem không cần lại lo lắng rửa vực quấy nhiếu. chu vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. nói ra, ngươi thu phục, không chỉ rửa vực thế lực a nữ hoàng hiển nhiên có ý riêng. lý mộ ngẩng đầu nhìn một chút đứng tại bên người nàng thượng quan ly. thượng quan ly hừ lạnh một tiếng. nói ra, ngươi mơ tưởng ta giúp ngươi giấu riêng bệ hạ. Lý Mộ nhìn xem nữ hoàng, lúc túng cười một tiếng, nói ra, bệ hạ đều biết. Chu Vũ tức giận nhìn xem Lý Mộ, nói ra, là hàm yên không đủ xinh đẹp, lý thanh không đủ ôn nhu, vãn vãn cùng tiểu bạch không đủ nghe lời, hay là con hồ ly kia không đủ. Mị, ngươi làm sao lại không biết thỏa mãn đâu, Lý Mộ bất đắc dĩ thở dài, lúc trước thiếu nợ. Chu Vũ hiển nhiên đã nghĩ tới cái vấn đề này. chừng lý mộ một chút đằng sau chỉ chỉ phía trước ngự bàn nói ra a lị. cho hắn mài mực ngự trên bàn để đó giấy bút thượng quan ly đi qua xe nhẹ đường quen mài lên mực sau đó chu vũ vừa nhìn về phía lý mộ nói ra viết lý mộ nghi ngờ nói viết cái gì chu vũ thản nhiên nói ngươi còn thiếu cái nào nợ. còn có cái nào tỉ tỉ muội muội đều cho chấm viết ra chấm không phải người không nói đạo lý, nhận biết chấm trước kia, người thiếu nợ, chấm không cùng người so đo, nhưng là từ hiện tại bắt đầu, nếu như ngươi còn đi chiêu hồ ly gây duyệt, xuất hiện tỉ tỉ mỗi muội mới, đừng trách chấm không khách khí lý mộ ngẩng đầu nhìn nữ hoàng một chút, chẳng lẽ nói, đây là một trang giấy miễn trách, phàm là hắn hiện tại viết tại trên tờ giấy này danh tử Đều là nữ hoàng sẽ không so đo nữ hoàng liền không sợ hắn một trận viết linh tinh. Viết lên 10 cái 8 cái lý mộ nhưng không có ngốc như vậy. Cái này rất rõ ràng là nữ hoàng đang khảo nghiệm hắn. Hắn lắc đầu. Kiên định nói. Hồi bệ hạ. Không có. chu Vũ nghĩ nghĩ. Nói ra. Chấm xem như đã nhìn ra. phàm là bên cạnh ngươi cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cũng có thể là của ngươi chủ nợ. Loại cô gái này ngươi còn nhận biết cách nào? Đều cho chấm viết ra. Lý mộ rốt cục ý thức được. Nữ hoàng là muốn triệt để đoạn tuyệt hắn về sau treo hoa dẻo nguyệt cơ hội. Phàm là hôm nay chưa từng xuất hiện tại trên tờ giấy này danh tử. Về sau như cùng hắn dính líu quan hệ. Chính là lý mộ không tuân thủ lời hứa. Nàng cũng sẽ không khách khí. Phàm là xuất hiện tại trên tờ giấy này danh tử. Nữ hoàng về sau tất nhiên sẽ chọn điểm chiếu cố đề phòng Không để cho Lý mộ cùng các nàng có chỗ liên lụy Đây là một chiêu mưu kế hay a Lý mộ nhìn thoáng qua nữ hoàng Chu vũ hừ lạnh nói Viết không viết nói Chỉ sợ là làm khó dễ cửa ải này Lý mộ bất đắc dĩ cầm bút lên Bắt đầu suy nghĩ Bên cạnh hắn còn có cái nào cô gái trẻ tuổi xinh đẹp Một lát sau hắn bắt đầu nâng bút viết Ngâm tâm thính tâm, xưng tâm, hổ lục, a ly, mai. Thượng quan ly đứng sau lưng lý mộ. Thấy được nàng danh tự lúc. Biểu lộ vẫn bình tĩnh. Nhưng trong lòng ngượng ngùng phức tạp. Một bên mai đại nhân khi nhìn đến chữ mai kia lúc. Khói miệng cũng câu lên một vòng dáng tươi cười. Lý mộ viết xong một chữ mai. Chợt nhớ tới. Mai đại nhân là xinh đẹp phong vận. Nhưng lại đã không trẻ. thế là hắn nhấc bút lên, đem chữ mai kia nhẹ nhàng gạt đi. Sau đó, một cỗ từ phía sau lưng truyền đến sát ý, để hắn không rét mà run. Đại Chu Tiên lại 21 chương 215 cung quốc nguy hiểm trường lạc cung bên ngoài. Trên không trung, pháp thuật quang mang lấp lõi không yên. Thần Đô có chút tu vi những người tu hành, đều cảm nhận được trên không trung sóng pháp lực, không biết là người nào lớn mật như thế. Giám tại thần đô công nhiên đấu pháp Hoàn toàn không đem cung phụng ti cùng nổi vệ cường giả để vào mắt Trong trường lạc cung chu vũ trong tay cầm một trang giấy đẹp mắt lông mày nhẹ khóa lại Làm nữ tử Nàng tự nhiên là không nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ sủng ái Liễu Lý hai nữ Cùng Lý mộ thật sớm ký kết nhân duyên Nàng chỉ là một cái kẻ đến sau Không cùng hai người bọn họ tranh chấp tư cách Yêu quốc con hồ ly kia, nàng ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có bảo vệ tốt, bị... Đối phương vượt lên trước một bước, chỉ trách tay mình chậm cũng không có quá thật tốt oán trách. Mà vượt vượt vị kia, đắt là lý mộ trước kia thiếu nợ tình. Nàng như nếu lấy không thả, cũng lộ ra không có đạo lý. Nhưng nếu là tại nàng đằng sau, hắn còn tấp nập gặp được hoa đào mới... Chính là Chu Vũ không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên nàng mới nghĩ ra như thế một cách biện pháp. Triệt để đoạn tuyệt lý mộ tiếp tục trêu hoa dẻo nguyệt tưởng niệm. Không cần lại lo lắng người đến sau, về sau nàng chỉ cần đặc biệt cảnh giác trên giấy viết những người này cũng được. Chu Vũ nhìn xem trên giấy danh tự, mắt lộ ra suy nghĩ. Ngâm tâm thính tâm. Hai đầu tiểu xà này mặc dù đã lâu không gặp. Có thể cắt nàng một cách đối với lý mộ tâm tư trần trụi không còn che giấu. Một cách khác mặc dù đem tình cảm nấp rất kỹ. Nhưng vẫn là không thể gạt được con mắt của nàng. Từ liêu trai. Bạch xà những này lý mộ trước kia viết thoại bản tiểu thuyết đó có thể thấy được. Trong lòng của hắn đánh hồ yêu cùng xà yêu chủ ý không phải một ngày hai ngày. Bây giờ hồ yêu đã có một đôi. Mỹ nhân xà vẫn còn không có một đầu. Thính tâm theo một ý nghĩa nào đó là lão sư của nàng Chu Vũ đã biết từ lâu nàng đối với Lý Mộ có ý tưởng Chính mình thừa dịp nàng không tại Lâu đài gần nước trước được người Luôn cảm thấy có chút có lỗi với nàng Nếu như lại đối với nàng đề phòng có thừa Chẳng phải là cực giống trong đại đa số thoại bản tiểu thuyết làm người ta ghét nữ phối nàng là nữ vương Không phải nữ phối Không thể làm loại chuyện qua sông rút cầu này. Đôi này Mỹ nữ xà tỉ muội tạm thời gác lại. Kế tiếp là sưng tâm. Lý mộ trong chuyện xưa long nữ cũng không ít. Không bài trừ hắn đối với sưng tâm có cái gì ý khác. Để phòng vạn nhất. Nếu không. Để sưng tâm về Nam Hải đi chu vũ nhìn thoáng qua một người tại trường lạc cung nơi hẻo lánh gặm cổ vịt sưng tâm. Cảm thấy mình quá mức tàn nhẫn. Xưng tâm mặc dù có thể ăn một chút Nhưng lý mộ không có ở đây thời kỳ Đều là xưng tâm hầu ở bên người nàng Tùy thời nghe theo nàng phân phó Thậm chí buông xuống long tộc tôn nghiêm Để nàng cưới ra ngoài du ngoạn ngắm cảnh Không có công lao cũng cũng có khổ lao Xưng tâm bởi vì đào hôn mới rời khỏi Nam Hải Cứ như vậy để nàng trở về Chẳng phải là lần nữa đưa nàng tiến lên hố lửa Chu vũ lắc đầu Cuối cùng vẫn quyết định lưu lại sương tâm. Vì phần hổ lục. Chu vũ cũng không làm sao lo lắng. Thiên hồ quốc đã có một con hồ ly. Hồ lục cùng huyến cơ quan hệ. Tựa như là vãn vãn cùng liếu hàm yên. Nàng căn bản không có khả năng xem như đối thủ của mình. Đổi thành chủ nhân của nàng còn tạm được. Sau đó là Ali. Ali mặc dù xinh đẹp tuổi trẻ. Nhưng nàng là sẽ không thích lý mộ. Nàng đối với nam nhân không có hứng thú Chu Vũ căn bản không nghĩ tới nàng sẽ cùng Lý Mộ phát sinh cái gì Về phần mai đại nhân Thì càng không thể nào Tuổi của nàng lại thêm mấy tuổi Đủ để làm mẫu thân của Lý Mộ Lý Mộ trực tiếp liền đem tên của nàng gạt đi Tính như vậy tựa hồ nàng cũng không có cái gì đối thủ Chu Vũ trong lòng vui vẻ chút Sau đó buông xuống tờ giấy kia Một tay chống cầm. Hỏi. A lị. ngươi nói chấm có phải hay không ghen tỉ quá mức nên dạng này. Thượng quan ly hừ nhẹ một tiếng. Nói ra. Hắn ý vào chính mình dáng dấp đẹp mắt. Tu vi cũng cao. liền đến chỗ hái hoa ngắt cỏ. Bề hạ nếu như không đối hắn quá phận một chút. Về sau ngày khả năng đến lại ban cho hắn một gian càng lớn tỏa nhà. Mới có thể ở đến hắn những tỷ tỷ mùi mùi kia. Chu Vũ không còn hoài nghi chính mình, gật đầu nói, ngươi nói đúng chấm nhưng không có nhiều như vậy Tòa nhà ban cho hắn. Chưa tới nửa giờ sau, Lý Mộ Tinh bị lực tan về đến trong nhà. Bởi vì hắn cắt đi mai đại nhân danh tự. Cho nên nàng thẹn quá hóa giận. Phải cứ cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Lý Mộ lại không thể làm bị thương nàng. Chỉ có thể từng bước nhường nhịn. Cùng nàng đánh trận này. So với hắn cùng ma đạo ngũ tổ chính diện đấu pháp còn mệt mỏi hơn hơn nhiều. Liên quan tới ma đạo ngũ tổ, lý mộ từ ruột bộc trong miệng hiểu được không ít liên quan tới nàng tin tức. Nàng này tên là Huyền Minh. Tại ruột bộc chỗ thời đại. Nàng chính là thế gian đỉnh cấp cường giả. Tu Vi đạt đến để cửa cảnh. Danh chấn thập châu đại lục. Không giống với vượt tu. Yêu tổ Cùng người tu hành nhân loại, nàng tu hành chính là thi chi nhất đạo, đồng thời đem đạo này tu hành tới đỉnh phong, thành tựu thiên thi chi thân. Chỗ đến đất ăn nhìn dặm không có một ngọn cỏ, nàng chỉ cần nhẹ hút khẩu khí. liền có thể đem trong phạm vi nhất đỉnh sinh linh tinh huyết bao quát hồn phách tất cả đều hút đi. Thực lực không kém gì thời kỳ đỉnh phong huyết hà. Từ vượt bục trong miệng hiểu rõ đến những này đằng sau. Lý mộ mới biết được. Hắn lúc trước có thể xử lý huyết hà. Đơn thuần vận khí. Ma đạo trúc tổ. Là dựa theo thực lực sắp xếp Nói cách khác. Huyết hà thời kỳ đỉnh phong thực lực. So nữ thi áo trắng kia còn mạnh hơn. Đáng tiếc ngay lúc đó huyết hà tu vi chỉ có để lục cảnh. Cuối cùng chết tại xã nhật cung cùng phá thiên thương dưới. Một khi chờ đến hắn trưởng thành. Lại so với ma đạo ngũ tục khó đối phó hơn. Căn cứ minh nhất nói. U Minh Tam Lão nghe lệnh của ma đạo Tam Tổ. So với huyết hà cùng huyền minh. Người này mới là khó xây dưa nhất đối thủ. Tu Vi để Bát Cảnh. Chân chính đại lục đỉnh phong. Còn có vạn năm đấu pháp kinh nghiệm. Ma đạo ngay từ đầu có không ít cường giả lựa chọn ký ức truyền thừa. Nhưng đại đa số đều bởi vì các loại ngoài ý muốn Vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử Ký ức có thể truyền thừa đến hôm nay Vô luận là tâm tính hay là thực lực Đều không tầm thường cường giả có thể so sánh Trừ phi mình cũng tấn thăng để bát cảnh Nếu không cho dù là xả nhật cung nơi tay Lý mộ cũng không có thắng qua hắn nắm chắc huống chi Đã có ma đạo tam tổ Như vậy thì nhất định có nhất tổ cùng nhị tổ. Đối với bọn hắn. Lý mộ trước mắt còn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng không hề nghi ngờ chính là bọn hắn lại so với tam tổ càng thêm cường đại càng thêm khó chơi. Lý mộ trong lòng ưu sầu lúc nam hải chỗ sâu vượt đảo phía trên. Nữ tử áo trắng đứng tại trong tháp cao. Thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Chậm rãi nói ra. Vượt đạo thiên thư không cầm được. Ta ẩn nút vượt vượt một tháng. Từ đầu đến cuối không cách nào tiếp cận thiên thư. Thế hệ này vượt bộc thực lực rất mạnh. Không dưới ta. Hình như khô lâu ma đạo tam tổ từ từ mở mắt. Nói ra. Vượt chủ mới sinh ra. Vượt vượt về sau không tiện nhúc tay. Thiên thư mặc dù không có cầm tới. Nhưng biết tâm tích của hắn. Cũng không phải không thu hoạch được gì. Một vạn năm cũng chờ đến đây Không nóng lòng nhất thời này Trong vạn năm này Cũng có không biết bao nhiêu lần Bọn hắn biết được thiên thư hạ lạc Nhưng không có thực lực cướp đoạt Nhưng thiên thư chủ nhân kiểu gì cũng sẽ vẫn lạc Ma đạo cường giả lại sinh sôi không ngừng Chỉ cần biết rằng thiên thư hạ lạc Liền luôn có cướp đoạt cơ hội Ba quát lý mộ kia Tuổi thọ của hắn nhiều nhất bất quá 3 bốn một giáp. Tình huống xấu nhất. Cũng bất quá là đợi thêm 200 năm. Một lần ký ức luôn hồi thời gian mà thôi. Trong tháp cao, dần dần trở nên yên lặng, không biết qua bao lâu, một bóng người từ bên ngoài tật tốt bay vào. Minh nhị bay vào tháp cao. Sau đó hủy một chân trên đất. Cung kính nói. Bái kiến tam tổ đại nhân. Ngũ Tổ Đại Nhân Tam Tổ lần nữa mở mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía hắn. Hỏi. Để cho ngươi cha. Đã điều tra xong sao Minh Nhị mặt lộ vẻ hưng phấn. Nói ra. Hồi Tam Tổ Đại Nhân. Đã điều tra xong. Thuộc hạ ẩm núp Ung Quốc Vương Đô. Tìm tới cơ hội. Đối với Ung Quốc Hoàng Thất một vị nhân vật trọng yếu tiến hành sưu hồn. Đạt được một cách trọng yếu tin tức. Ung Quốc Hoàng Thất. Quả nhiên có một tờ thiên thư Đại chu tiên lại 21 chương 216 thất khiếu chi tâm ngày gần đây Lý mộ khó được sảnh dối Huyến cơ tại yêu quốc bế quan Lợi dụng tứ đại yêu tộc kiếm ra tới niệm lực chi linh trùng kích thất vĩ Tô hóa lại phải tu hành Lại muốn học tập quản lý vừa mới thống nhất dược vực Cũng không dành phản ứng hắn Hắn tại thần đô Phần lớn thời gian chính là bồi bồi nương tử hoặc là cưới sưng tâm cùng nữ hoàng bốn chỗ chu du ngẫu nhiên đi tảo triều một chút lại đi cung phụng ti đi dạo một vòng đã từng vài phe thế lực cát cứ triều đình bây giờ chỉ có lấy trương xuân cầm đầu nữ hoàng một đảng tiêu thị cùng chu ra trong hai năm qua vây cánh tan hết dần dần thất thí hai nhà nhân vật trọng yếu tựa hồ cũng đã từ bỏ rất ít xuất hiện tại triều đình Đã từng chu ra cùng tiêu thị Đối với Lý Mộ tới nói Không cách nào chiến thắng quái vật khổng lồ Cũng là nữ hoàng cầm quyền trọng đại trở ngại Nhưng bây giờ bọn hắn đã rất khó lại trở thành Lý Mộ đối thủ Đối thủ của hắn Là huyền Tông Là ma đạo Là đại lục hai đạo chính tà thế lực đỉnh tiêm Cùng hai cái này so sánh Tiêu thị cùng chu ra không đáng giá nhắc tới Một ngày này, Lý Mộ đưa Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh về Bạc Vân Sơn thuận tiện nhìn xem tông môn tình huống. Rời đi vượt vượt đằng sau. Hắn đem đại lượng Linh Ngọc cùng hồn lực lưu tại tông môn. Dùng để tăng lên đệ tử cấp thấp tu vi. Ngắn ngủi mấy tháng này. Phù lục phái thực lực tổng hợp liền tăng lên một bậc thang. tại trên đệ tử cấp thấp số lượng cùng chất lượng. Đã tải lấy một loại không chấm tốc độ. Hướng huyền Tông đuổi theo mà đi. Sau đó, Lý Mộ lại đi một chuyến yêu quốc. Tứ đại yêu tục hiếm thấy liên hợp lại. Toàn bộ yêu quốc không gì sánh được ngưng tụ. To to nhỏ nhỏ yêu tục. Đều bị hợp nhất là yêu dân. Đồng thời, yêu quốc cũng ban bố luật pháp. Trước đó không gì sánh được hỗn loạn yêu quốc. Ngay tại dần dần biến có thứ tự. Huyến cơ còn không có xuất quan. Nàng giống như nữ hoàng Là ở dưới tình huống pháp lực kém xa để thất cảnh Lợi dụng niệm lực chi linh cứng ép tăng cao tô vi Không bằng ngọc dương tử như vậy nước chảy thành sông Bế quan một năm nửa năm đã coi như là rất nhanh Lần nữa trở lại thần đô Lý mộ vốn định thừa dịp lần này cơ hội khó được Sẽ cùng nữ hoàng quan hệ lại hướng đẩy về trước tiến một chút Lại bị một tin tức trước tiên khiên đồng tâm thần ma đạo bỗng nhiên xâm lấn ung quốc ung quốc sứ thần thỉnh cầu đại chu phái binh tiếp viện ung quốc hoàng thất đối với ung quốc lý mộ có hai điểm ký ức khắc sâu thứ nhất, tiểu quốc quả dân ung quốc dân tâm niệm lực mười phần ngưng tủ không đến trăm năm thời gian trong nước bách tính vậy mà ngưng tủ ra ba đảo đế khí ngay cả đại chu đều khó mà nhìn theo bóng lưng thứ hai lý mộ họa đạo khẩu quyết lúc trước chính là từ một cái Ung quốc tuổi trẻ sứ thần trong tay lừa gạt tới đối với Ung quốc cầu viện Đại Chu không có lý do cự tuyệt một phương diện Đại Chu cùng phương Nam Trư quốc sắp giới một khi Ung quốc luôn hãm Đại Chu vùng Đông Nam cảnh sẽ trực tiếp đứng trước ma đảo uy hiếp kháng ma viện Ung là Đại Chu chiến lược nhu cầu một phương diện khác Đại Chu cùng Ung quốc là mẫu quốc cùng phụ thuộc quốc quan hệ. Ung quốc hàng năm tiến cống cho Đại Chu không ít thứ. Đại Chu đối bọn hắn cung cấp bảo hộ. Đây là viết tại trong Minh ước. Trong ngữ thư phòng, nữ hoàng vừa mới tiếp kiến Ung quốc sứ thần. Đây là một vị nho nhã trung niên nhân. Hắn mặc nho sinh trường bào, quỳ gối trước điện, cầu khẩn nói: Khẩn cầu thượng quốc xuất binh, giúp ta Ung quốc đánh lui Ma đảo. ở trước mặt người ngoài chu vũ khôi phục nữ hoàng uy nghiêm thản nhiên nói ung quốc là ta đại chu nước phụ thuộc ung quốc gặp nạn đại chu đương nhiên sẽ không ngồi nhìn nói xong nàng trầm giọng mở miệng lý Mộ lý mổ đi đến trước điện chắp tay nói thần tại chu vũ nói viện trợ ung quốc một chuyện liền giao cho ngươi lý mổ cao giọng nói Tuân chỉ cung quốc hoàng thất có ba vị siêu thoát cường giả. Ngay cả bọn hắn đều không giải quyết được phiền phức. Nhất định rất khó giải quyết. Ma đạo nhất định xuất động không chỉ một vị để thất cảnh trưởng lão. Không bài trừ một vị nào đó và năm lão quái vật tự mình xuất thủ khả năng. Kể từ đó, điều động cung phụng ti. Có thể là nam quân đông quân liền không có cần thiết. Chỉ sợ chỉ có tứ đại thư viện viện trưởng cùng nữ hoàng tự mình tiến về Mới có thể đưa đến một chút tác dụng Nữ hoàng là không thể nào bởi vì viện trợ cung quốc rời đi thần đô Tứ đại thư viện viện trưởng Càng là có chấn thủ thần đô chi trách Lý mộ quyết định thật nhanh Dùng truyền âm pháp khí liên hệ huyền cơ tử Để hắn xin mời Nam Tông Bắc Tông Đan đỉnh phái cường giả tiến về cung quốc Nước xa nan dài gần khát Ba tung này ngay tại cung quốc phổ cận Có thể làm được nhanh nhất trợ giúp Sau đó, Lý Mộ triển khai xúc địa thành thốn chi thuật Tự mình tiến về cung quốc Nữ hoàng thân phận Không có khả năng tự mình tiến về Trong chiều có tư cách còn có thực lực đại biểu nữ hoàng Cũng chỉ có hắn Xúc địa thành thốn thần thông dùng để đi đường So ngữ không ngữ khí không biết nhanh hơn bao nhiêu Bất quá một canh giờ Ung Quốc Đô Thành trên không quang hoa hiện lên Từ không một cơn chấn động Lý mộ thân ảnh đi ra Mới vừa tới đến Ung Đô Lý mộ liền phát ra mấy đảo khí tức cường đại Ung Quốc Đô Thành nơi nào đó đệ thất cảnh khí tức chừng 6 đảo Trong đó ba đảo Lý mộ rất quen thuộc Đó là thuộc về đảo môn chính tông khí tức Mặt khác ba đảo khí tức cũng có đệ thất cảnh Nhưng lại rất suy yếu. Hiển nhiên thủ thương không nhẹ. Lý mộ thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa. Đã tại cung quốc hoàng cung trong một tòa đại điện. Ba tên lão giả nhìn về phía hắn. Cười nói. Sư chất tới. Lý mộ đối với ba người chắp tay. Nói ra. Gặp qua ba vị sư thúc. Trừ huyền tông bên ngoài. đạo môn năm phái bây giờ thân như một nhà. Nhận được huyền cơ tử truyền tin. Nam tông, Bắc tông cùng đan đỉnh phái riêng phần mình xuất động một vị thái thượng trưởng lão. Trước tiên chạy tới Ung Quốc, đơn giản lên tiếng chào. Lý Mộ hỏi: "Ma đạo người đâu một vị lão giả nói: "Ta ba người chạy đến đằng sau." Cùng Ung Quốc ba vị đạo hữu liên thủ đánh lui bọn hắn. Lý Mộ lại hỏi: "Ma đạo tới người nào?" Lão giả kia nói: "Ba tên để thất cảnh trưởng lão." Trong đó một vị thực lực rất mạnh. Một mình nàng liền có thể độc chiến chúng ta bốn người. Nghĩ không ra. Ma đạo lại có như thế kinh khủng cường giả. Lý mộ nói. Có phải hay không một vị nữ tử áo trắng. An hiểu thi đạo thần thông ba người đồng thời giật mình. Đan đỉnh phái thái thượng trưởng lão hỏi. Sư chất biết người này Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Nàng là ma tông ngũ tổ. Thực lực sâu không lường được. Nghĩ không ra thương thế của nàng nhanh như vậy liền khôi phục. Đan đỉnh phái trưởng lão giật mình nói. Người này thực lực cường đại như thế, Người nào có thể thương tổn được nàng lý mộ lắc đầu nói. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là. Ma đạo làm sao lại bỗng nhiên xâm lấn ung quốc hắn đối với ma đạo không thể bảo là không hiểu rõ. Mấy ngàn năm qua. Ma đạo mặc dù ở trên đại lục làm hại Nhưng bọn hắn mục đích chỉ có thiên thư xem rất ít chủ động xâm lấn không quan hệ quốc gia Nhất là ung quốc Cùng đại Chu giáp giới Xung quanh còn có một vòng tiểu quốc Ma đạo coi như muốn nhúng tràm phương Nam trừ quốc Cũng không để ý tới do từ ung quốc bắt đầu Lúc này Trong điện một tên mặt long bào màu đen lão giả Đối với mấy người cung kính khom người Nói ra Đa tạ mấy vị xuất thủ tương trợ Một tên trưởng lão cười nói Không khách khí Ma đạo làm hại đại lục Người người có thể chu diệt Lý mộ nhìn xem ba vị này ung quốc hoàng thất cường giả Đi thẳng vào vấn đề hỏi Mấy vị có biết Ma đạo tại sao lại tiến công ung quốc hai vị lão giả mở môi giật giật Muốn nói lại thôi Cuối cùng Vị kia long bào màu đen lão giả thở dài Nói ra, thôi, việc đã đến nước này, bí mật kia cũng không tính là bí mật. Hắn nhìn xem Lý Mộ, nói ra, tộc ta trong tay có một tờ thiên thư. Việc này một mực là trong tộc chi bí. Nhưng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên bị ma đạo biết. Thế là liền có chuyện hôm nay. Lý Mộ giật mình nói, các ngươi có thiên thư hắn rốt cuộc biết. Vì cái gì ma đạo ngũ tổ sẽ đích thân đến ung quốc Thất phu vô tội Mang ngọc có tội Ma đạo những người kia kéo dài hơi tàn vạn năm Không phải là vì thiên thư Phóng nhãn tổ châu Đã từng có được thiên thư người hoặc là thế lực Đều là ma đạo mục tiêu Như đạo môn sáu tông loại này Có thực lực bảo trộ thiên thư Ma đạo không thể làm gì Giống thân quốc Phật môn ba tông Có được thiên thư Nhưng không có thực lực Thiên thư bị ma đảo cướp đi Bị đức đoạn truyền thừa Ung quốc thiên thư chai xấu Chính mình vùng trộm cảm ngộ còn tốt Một khi bị ma đảo biết Tất nhiên sẽ đến đây cướp đoạn Lý mộ bức thiết mà hỏi Các ngươi thiên thư đâu lão giả lắc đầu Nói ra Đã đã rơi vào nữ tử kia chi thủ Lý mộ mặc dù đáng tiếc Nhưng cũng không ngoài ý muốn Những lão quái vật kia Cái nào đều không phải là đèn đá cạn dầu Ung quốc ba vị này Cộng lại cũng không phải đối thủ của nàng Không sao ra thiên thư Chỉ sợ bọn họ giờ phút này đã hồn phi phách tán Trở thành huyền minh tu hành tài nguyên Hắn nhìn xem cái này ba tên ung quốc cường giả Khó trách những năm gần đây Ung quốc phát triển như vậy tấn mãnh Ở trong đó tất nhiên cũng có thiên thư quan hệ Lúc này, lão giả người mặc long bào màu đen kia dầu dĩ nói Thiên thư bị cướp Là chúng ta tài nghệ không bằng người Mang Ngọc có tội Nhưng Linh Lung cũng bị bọn hắn cùng nhau bắt đi Nàng thân có thất khiếu Linh Lung tâm Có thể giải đọc thiên thư Nếu như ma đạo bức bách nàng giải đọc thiên thư Tương lai ma đạo nhất định sẽ càng thêm cường đại Lý mộ sườn sốt một chút Sau đó hỏi Chờ một chút. Ngươi nói cái gì Linh Lung? Cái gì thất khiếu Linh Lung tâm lão giả thở dài nói? Linh Lung là ta ung quốc công chúa. Nàng trời sinh một viên thất khiếu Linh Lung tâm. Có thể giải đọc thiên thư nội dung. Cái này vốn là cũng là ta hoàng tộc cơ mật. Không biết là người nào tiết lộ cho ma đảo. Lý mộ nhất thời im lặng. Thất khiếu linh lung tâm làm sao còn thật có thứ này đại chu tiên lại 21 chương 217 minh nhất hiến kế lý mộ đối với thất khiếu linh lung tâm không có chút nào lạ lắm. Thậm chí có thể nói tương đối quen thuộc. Chính là bởi vì lấy loại thể chất đặc thù này làm lý do. Nam Tông Bắc Tông Linh trận phái vài phái mới yên tâm đem thiên thư giao cho hắn lính hội. Lý mộ thường cách một đoạn thời gian. liền giao cho bọn hắn một bộ phận giải đọc sau thiên thư nội dung. bọn hắn đối với hắn loại thể chất đặc thù này, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. trên thực tế, hắn chỉ là lợi dụng thanh tâm quyết mà thôi. lý mộ vốn cho rằng thất khiếu linh lung tâm chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thật tồn tại loại thể chất này. nếu như bị ma đạo bắt đi cung quốc công chúa, thật là thất khiếu linh lung thể chất. Như vậy ung quốc hoàng thất vì lão giả này lo lắng cũng không phải không có lý. Bây giờ Lý Mộ trong tay có 10 trang thiên thư, ma đạo một vạn năm này đều đang tìm kiếm tranh đoạt thiên thư. Bọn hắn nắm giữ thiên thư số lượng, chỉ sợ không thể so với Lý Mộ ít. Thiên thư mặc dù không phải như xạ Nhật cung uy lực mực này cực mạnh công kích pháp bảo, nhưng mỗi một trang thiên thư đều là chân quý hạt giống. Xã Nhật Cung cùng Thiên Thư là thụ người lấy cá cùng thụ người lấy cá khác nhau. xả Nhật Cung có thể cho một người biến cường đại, cùng dai vô địch, vượt biên đánh giết, chuyên trị các loại lòe lòe thần thông, một tiếng phá vạn pháp. Thiên Thư thì là truyền xuống hỏa chủng, trong thời gian ngắn tác dụng không lớn. Nhưng chỉ cần trăm năm, liền có thể bồi dưỡng được một cái cường đại tông môn, một cái cường thịnh quốc gia. Cùng ma đảo vạn năm khoảng cách so sánh Trăm năm thực sự quá ngắn Nếu như ma đảo thiên thư tất cả đều bị giải độc ra đến Thực lực của bọn hắn sẽ ở trong vòng trăm năm phát sinh bay vọt về chất Quét ngang trừ phái Trở thành thập châu duy nhất bá chủ Hiện tại ma đảo Thực lực cũng không tại đỉnh phong Nếu không Cho dù là đuổi tới chân trời góc biển Bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cướp đi lý mộ trong tay thiên thư Mà không phải chỉ có thể ở nơi này khi dễ khi dễ cung quốc Nghe được cung quốc có thiên thư tin tức Ba vị thái thượng trưởng lão trên mặt cũng đều lộ ra vẻ hiểu rõ Nam Tông thái thượng trưởng lão nói Khó trách Mấy ngàn năm qua Ma đạo vì đạt được thiên thư Gần như điên cuồng Từ sáu Tông lập phái bắt đầu Cơ hồ mỗi hơn trăm năm Đều sẽ lọt vào ma đạo quy mô tiến công Lục phái không một may mắn thoát khỏi Nếu như không phải lục phái nổi tình phong phú Chỉ sợ sớm đã rơi xuống giống như ung quốc hạ tràng Thiên thư bị cướp công Chúa bị bắt Hoàng thất bí mật cũng bị ngoại nhân biết Tình thế kết thúc về sau Ung quốc hoàng thất lập tức triệu tập đồng tục Triển khai cha gió Rất nhanh bọn hắn liền tra ra Hoàng thất một vị tu vi đã đạt để lục cảnh vương gia cũng không hưởng ứng triệu tập. Mấy vị cường giả tiến về hắn vương phủ sau mới phát hiện. Hắn bị vây ở trong vương phủ. Không cách nào ra ngoài. Mà tử vị này vương ra trong miệng. Mọi người mới biết được chuyện đã xảy ra. Mấy ngày trước đó. Một vị ma đạo để thất cảnh trưởng lão ẩm núp tiến vào vương phủ. Thừa dịp hắn không sẵn sàng. Bắt giữ hắn đằng sau Đối với hắn tiến hành sưu hồn Làm hoàng thất nhân vật trọng yếu Hắn biết được hoàng thất tất cả bí mật Một tờ kia thiên thư Cùng công chúa thất khiếu linh lung tâm cơ mật Đã là như thế tiết lộ đến ma đảo Ma đảo tốc độ quá nhanh Ngũ tổ lại tự mình xuất thủ Lý mộ mặc dù trước tiên liền thông chi huyền cơ tử Nhưng vẫn là đã chậm một bước Một tờ kia thiên thư bị đoạt đi Cũng không phải là nghiêm trọng nhất Chuyện này nghiêm trọng nhất địa phương ở chỗ Ung Quốc vì kia linh lung công chúa có thể giải đọc thiên thư Nàng đối với ma đạo ý nghĩa Thậm chí so một tờ hai trang thiên thư còn trọng yếu hơn Lý mộ hỏi Ung Quốc hoàng thất một lão giả nói Các ngươi trong tờ thiên thư kia Có cái gì nội dung lão giả kia nói Trang này thiên thư bao hàm họ đạo, nhạc đạo, chỉ quốc lý chính chi yếu, cùng một chút tạp học chi đạo. Lý Mộ thở phào một cái, nói ra: ta đã biết, ma đạo đã được đến thiên thư, liền sẽ không lại khó xử Ung quốc. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, nghĩ cách cứu viện Linh Lung Công chúa. Các ngươi yên nhẫn chờ đợi liền có thể. Lão giả kia đối với Lý Mộ chắp tay nói ra, Linh Lung liền xin nhờ thượng quốc. Linh lung công chúa thể chất đặc thù là tuyệt đối không có khả năng rơi vào ma đạo chi thủ. Nhưng không biết nàng bị mang đến chỗ nào, rời đi ung quốc đằng sau. Lý mộ không có hoàn hồn đều, mà là đi thẳng tới rượu vực. Hắn có khả năng tiếp xúc đến tất cả mọi người, hẳn không có so minh nhất quen thuộc hơn ma tông. Đã giao ra mệnh hồn, lên Lý mộ thuyền giặc đối mặt Lý mộ hỏi thăm, Minh Nhất sớm đã không có lựa chọn. Hắn ngữ khí phức tạp nói, nếu là nàng bị ngũ tổ mang đi, hẳn là đi dược đảo. Lý mộ hỏi, ruột đảo ở đâu Minh Nhất nói? ruột đảo tại Nam Hải chỗ sâu. Là Thánh Tông Tam Đại Tổng Đàn một trong. Do Tam Tổ tự mình chấn thủ. ruột đảo mở mịt không chừng. Không có lệnh bài. Không cách nào tìm tới ruộng đảo. Lý mộ nhìn hắn một cái. Hỏi. Lệnh bài của ngươi đâu minh nhất lắc đầu. Nói ra. Tại ngươi hủy đi nhục thân của ta thời điểm. Miếng lệnh bài kia cũng cùng một chỗ hủy đi. Lý mộ thở dài. Xem ra việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Không có lệnh bài. Liền không tìm được ruộng đảo. Cũng vô pháp nghĩ cách cứu viện vị kia ung quốc công chúa. coi như lấy được lệnh bài lặng lẽ chui vào ruột đảo nơi đó còn có một vị để bát cảnh lão quái vật lý mộ không chỉ có không cứu được người khả năng sẽ còn đem chính mình góp đi vào lúc này minh nhất trải qua một phen tâm lý sấy xua bỗng nhiên nói ra kỳ thật muốn không bị tam tổ phát giác chui vào ruột đảo cũng không phải không có một chút biện pháp Lý mộ lập tức nhìn về phía hắn, nói ra, nói, như là đã trở thành lý mộ thủ hạ. Minh nhất dứt khoát triệt để thay đổi lập trường. Nói ra, tam tổ cần tỷ kiếp, mỗi tháng trăng tròn trước sau, tam tổ sẽ ở trong thạc quan ngủ say. Trong ba ngày này, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không xuất quan. Chỉ cần để bát cảnh lão quái vật kia không xuất thủ, Lý Mộ đánh không lại huyền minh chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lý Mộ hân thưởng nhìn xem minh nhất. Hỏi. trừ lệnh bài. Còn có mặt khác đi dự đảo phương pháp minh nhất rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Nói ra. Mặc dù không có lệnh bài. Tìm không thấy dự đảo vị trí. Nhưng lại có thể để người thánh tôn mang đại nhân đi vào. Lý Mộ dựa vào ghế. Nói ra, ngươi nói tiếp Minh nhất ngữ tốt càng lúc càng nhanh Vì cho chư tổ và mấy ngàn năm trước Thánh Tôn Cường giả tìm kiếm thích hợp ký chủ Thánh Tông hàng năm sẽ ở đại lục Tìm kiếm thích hợp bọn hắn tu hành thể chất đặc thù, Cũng đem bọn hắn đưa đến vượt đảo bồi dưỡng Đợi đến tu vi của bọn hắn đột phá đến đệ lục cảnh lúc liền sẽ xóa đi trí nhớ của bọn hắn Dùng chư tổ cùng Thánh Tông Cường giả ký ức thay thế Cho nên, chỉ cần tuyên dương ra Thánh Tông nào đó cần thể chất đặc thù tin tức. Tự nhiên sẽ có Thánh Tông sứ giả chủ động tìm tới. Minh nhất tên khốn kiếp này, Lý Mộ quả nhiên không có thu sai. Thực lực mạnh nhất ma đạo tam tổ. Mỗi tháng đều có vài ngày như vậy không tiện. Đây chính là Lý Mộ chui vào ruột đảo cơ hội tốt. Bất quá! Minh nhất mà nói. Lý Mộ cũng không có khả năng hoàn toàn tin phục. Hắn hỏi lần nữa, tỳ kiếp là cái gì minh nhất lắc đầu? Nói ra, thuộc hạ không biết. Chúng ta chỉ biết là, mỗi tháng mấy ngày nay, tam tổ đều sẽ đem chính mình phong ấm tại trong thạch quan. Bất kỳ người nào cũng không cho phép quấy dày. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi tới. tuyệt bộc nhìn xem lý mộ. Nói ra, hắn nói là sự thật. Cần tỳ kiếp. Ma đạo tam tổ nhất định thông qua ma đạo bí thuật kéo dài thọ nguyên. Loại phương pháp này mặc dù có thể đột phá một chút thọ nguyên hạn chế, nhưng cũng có nó tai hại. Hắn nhất định phải tại nguyệt vọng trước sau triệt để thu liếm khí tức, nếu không liền sẽ gặp thiên khiển. Tại trong trí nhớ của ta, ma đạo trong lịch sử người bị thiên kiếp gạt bỏ không chỉ một vị, ma đạo có kéo dài thọ nguyên phương pháp. Lý mộ đã biết từ lâu. Bọn hắn có thể tại người tu hành hiện hữu thỏ nguyên trên cơ sở. Vì đó xuyên thỏ một cách một giáp. Để để lục cảnh có được ba giáp. Để thất cảnh có được bốn cái một giáp thỏ nguyên. Nhưng hắn không biết. Loại này diên thỏ chi pháp. Còn có như thế hạn chế. Dù vậy bí pháp này cũng phi thường nhịp thiên. Mỗi tháng chỉ cần ngủ ba ngày. liền có thể sống lâu 60 năm. Cuộc mua bán này nghĩ như thế nào làm sao có lời. Lý mộ đánh bí pháp này chủ ý không phải một ngày hai ngày. Việc này dụt bộc cũng biết. Nói rõ minh nhất cũng không có lừa hắn. Chỉ cần chọn lựa tam tẩu ngủ say thời gian. Cái này ruột đảo Lý mộ cũng không phải không có khả năng xông vào một lần. Hiện tại chính là đầu tháng khoảng cách nguyệt vọng còn có nửa tháng. Lý mộ cần sớm làm chút an bài. Dụt đảo cường giả không ít. Nhưng chân chính để Lý Mộ kiêng kỷ. Chỉ có ma đạo Tam Tổ cùng ngũ tổ. Đến lúc đó. Tam Tổ ngủ say. Chỉ cần để ruột bột ở bên ngoài tiếp ứng. Huyền Minh cũng không làm gì được hắn. Lý Mộ nhìn xem Minh Nhất. Mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn ném cho Minh Nhất một bình đan dược. Nói ra. Bình này dưỡng hồn đan cho ngươi. Minh Nhất tiếp nhận đan dược. Lập tức chắp tay nói tạ đại nhân Thương thế của hắn còn không có khôi phục Bình này dưỡng hồn đan có thể tiết kiệm hắn mấy tháng chữa thương khổ tu Lý mộ lần nữa hỏi minh nhất nói Ma đạo còn cần cái gì thể chất đặc thù minh nhất nghĩ nghĩ Nói ra Thuần âm Thuần dương Ngũ hành chi thể Huyết sát chi thể các loại Có tu hành thiên phú hoặc là thích hợp tu hành thánh tông người tông pháp đặc thù nào đó, chỉ cần thánh tông nhận được tin tức, liền nhất định sẽ phái người cướp đoạn. mang đến đảo Bồi Dưỡng. Đại Chu Tiên lại 21 chương 218 cái gì ma tông, là thánh tông đại chu, Hán Dương quận. Hán Dương quận là đại chu phương Nam duyên hải một cái quận, rời xa đại chu quyền lực, kinh tế cùng trung tâm chính trị. Trong quận nhân khẩu không nhiều, Các loại tông môn tu hành lại không ít. Nơi này không có Phật đạo Đại Tông. Lại có không ít linh khí dư giả ngọn núi. Thâm thụ tán tu cùng hơi nhỏ tông môn yêu thích. Vẹn vẹn hán dương quận quan phủ đăng ký ở trong danh sách tu tiên môn phái. liền có hơn trăm cái. Những môn phái kia nhân số từ mấy người đến mười mấy người không giống nhau. Nhiều nhất có chừng trăm người. Ít nhất chỉ có sư đồ hai người nhất mạch đơn truyền. Linh triển phái làm phù lục phái ngoại môn Tại Hán Dương quận xem như xếp hạng năm vị trí đầu đại môn phái Mấy ngày nay đến Đầu ngọn gió càng là nhất thời không hay Chuyện nguyên nhân gây ra Là Linh triển phái trước đó vài ngày tuyển nhận đến một tên đệ tử thiên tài Tên đệ tử này là hiếm thấy thuần dương chi thể Linh triển phái vì thế xếp đặt yến hội Ăn mừng việc này Thuần dương chi thể Là một loại hiếm thấy tu hành thể chất Bước vào con đường tu hành về sau Trời sinh so người khác tu vi tinh tiến càng nhanh Cũng càng dễ dàng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn Thâm thụ đại môn phái yêu thích Có thể nói Chỉ cần tên đệ tử này về việc tu hành hơi cố gắng một chút Ngày sau liền có rất lớn có thể trở thành tu hành giới có danh tiếng đại nhân vật Linh triển phái trưởng môn đến giai đồ này cao hứng quên hết tất cả không quá ba ngày liền đem việc này tại hán dương quận huyên náo mọi người đều biết trở thành nơi đó người tu hành tu hành sau khi đề tài câu chuyện không phải liền là thu cách đồ để sao linh triển phái trưởng môn có cái gì tốt đắc ý hận không thể toàn thế giới đều biết ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt đây chính là thuần dương chi thể a ta phải có cái thuần dương chi thể đồ để Ta so Linh triển phái trưởng môn còn đắc ý Yến hội làm sao không được bày hắn cách mười ngày nửa tháng Có ít người trời sinh chính là tu hành mệnh thật làm cho người hâm mộ á Linh triển phái cũng là vận khí tốt Môn phái tương lai làm vinh dự có hy vọng Người như vậy không được bao lâu Liền sẽ bị thu nạp nhập phù lục phái tổ đình Linh triển phái ngày sau địa vị chỉ sợ cũng phải nước lên thì thuyền lên Toàn bộ hán dương quận tu hành giới đều đang nghị luận việc này lúc. Linh triển phái trong sơn môn. Lý mộ tại trong một căn phòng yên lặng chờ đợi. Minh nhất nói qua. Càng đến gần phía nam. Ma đảo thiết lực liền càng mạnh. Tai mắt cũng càng nhiều. Trong mấy ngàn năm thời gian. Ma đảo chưa từng có đình chỉ qua tìm kiếm những thể chất đặc thù này thiên tài. Dù sao. Ma đảo những cường giả kia ký ức có thể truyền thừa. Nhưng tu hành thiên phú, quyết định bởi tại gánh chịu ký ức ký chủ, không bột đố gột nên hồ. Nếu như tùy tiện tìm kiếm một người tiếp nhận ký ức, cho dù là hắn về sau có được những lão quái vật này kinh nghiệm lịch duyệt. Nếu là không có quá, cao tu hành thiên phú, thủ thân thể điều kiện có hạn thành tựu yêu nguyên sẽ không quá cao. Bởi vậy, ma đạo đối với gánh chịu cường giả ký ức ký chủ yêu cầu cực cao. Bọn hắn sẽ tìm tìm tới rất nhiều thiên tài Đem bọn hắn tập trung đến trên ruột đảo Vô hạn cung cấp bọn hắn tu hành tài nguyên Chỉ có trong đó kẻ ưu tú nhất Mới có gánh chịu cường giả ký ước tư cách Thuần dương chi thể loại thể chất đặc biệt này Một khi nhận được tin tức Người trong ma đảo là tuyệt đối sẽ không buông tha Mỗi tìm kiếm được một vị thể chất đặc thù Bọn hắn đều sẽ đạt được phong phú khen thưởng Lý mộ đã để linh triển phái trưởng môn trắng trợn tuyên dương mấy ngày. Hán dương quận trải rộng ma Đạo thám tử. Tin tức này nhất định sẽ truyền vào ma Đạo cường giả trong tay. Đêm đã khuya, Lý mộ ngồi xếp bằng trên giường yên lặng nhắm mắt tu hành. Nửa đêm qua đi. Trong căn phòng ánh nến bỗng nhiên lung lay. Từng đảo hắc khí từ trong khe cửa tràn vào đến. Cuối cùng tại trong phòng ngưng tụ ra một đảo có hình người hình dáng bóng đen. Bóng đen con mắt vị trí. Hai đoàn hồng quang lập lòi. Quan sát lý mộ một hồi. Liền lần nữa hóa thành hắc khí. Đem lý mộ bao khỏa. Sau đó hư không tiêu thất tại trong phòng. Linh triển phái sơn môn bên ngoài. Người trẻ tuổi bị hắc vụ lôi cuốn lấy. Ở trong đêm tối đi nhanh. Hắn đã từ trong tu hành tỉnh lại. Không gì sánh được kinh hoàng nói. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Trong hát vụ truyền đến một đảo thâm trầm thanh âm. Yên tấm. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta chỉ là dẫn ngươi đi một chỗ. Hắn tải người trẻ tuổi thể nổi đánh vào một đảo hắc khí. Người trẻ tuổi liền hôn mê bất tỉnh. Hắn mang theo người trẻ tuổi một đường hướng nam. Rất nhanh liền bay đến bờ biển. Sau đó, hát vụ hóa thành một tên nam tử mặt hắc bào. Một tay mang theo sớm đã đát hôn mê người trẻ tuổi. Một tay từ bên hông lấy ra một viên lệnh bài. Cả người hóa thành một đạo lưu quang. Hướng nam biển sâu chỗ mau chóng bay đi. Hắn không biết là. Từ hắn rời đi Linh Triển Phái Sơn Môn. liền có một lão giả đi theo phía sau hắn. Yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Thẳng đến sắc trời sáng rõ. Linh Triển Phái Môn hạ đệ tử chuẩn bị bài tập buổi sớm thời điểm. Mới phát hiện trưởng môn mới thu thiên tài đồ để chưa từng xuất hiện Đám người tìm khắp cả môn phái Cũng không có phát hiện tung tích của hắn Không lâu sau đó Hán dương quận tu hành giới liền đạt được tin tức Linh triển phái vì kia thuần dương chi thể thiên tài ném đi Trong lúc nhất thời tu hành giới đối với cái này mỗi người nói một kiểu Thật tốt một người sống sờ sờ Làm sao lại ném đi chẳng lẽ là bị vị nào cường giả cướp đi Loại thiên tài này Ai không muốn thu làm đệ tử không biết linh triển phái trưởng môn hiện tại là tâm tình gì Nếu như hắn không trắng trợn như vậy tuyên dương điệu thấp làm việc Có lẽ đồ để bảo bối của hắn cũng sẽ không ném Linh triển phái trưởng môn vui quá hóa buồn Trở thành hán dương quận tu hành giới trò cười Mà cái kia thuần dương chi thể mất tích sự kiện Tại trong một đoạn thời gian rất dài Cũng đã trở thành hán dương quận người tu hành một kiện bí ẩm chưa có lời đáp Cùng lúc đó, Nam Hải chỗ sâu, một chỗ không biết tên hải vực Nơi đây trên biển mây đen dày đặc Cuồng phong nhấc lên mấy chục trường sóng biển Lít nha lít nhít lôi đình tại mây đen cùng mặt biển ở giữa nổ vang Nơi này không chỉ có nhân loại thương thuyền khó mà tới gần Liền xem như đạo hạnh thâm hậu người tu hành gặp Cũng phải xa xa lách qua Chính là dạng này một chỗ địa phương nguy hiểm Vẫn có một đảo hắc ảnh như đi bộ nhàn nhã đồng dạng hành tẩu trong đó Hắn mang theo một vị thanh niên Tại trong lôi đình cùng phong bảo xuyên thẳng qua Rất nhanh liền đi tới một tòa bị khói đen che phủ hòn đảo Xuyên qua hắc vụ Đập vào mi mắt Là một cây sinh cơ bừng bừng hòn đảo hòn đảo trung tâm nhất có một tòa tháp cao, vô số cung điện đồng dạng kiến trúc xen vào nhau phân bố tại tháp cao chung quanh ngũ trưởng lão, tham kiến ngũ trưởng lão trên không hòn đảo có bóng người bay tới bay lui, gặp người áo đen, đều là ngừng chân hành lễ, người áo đen bay đến trước một tòa cung điện, từ trong cung điện lại đi tới một người, người kia nhìn một chút người áo đen trong tay mang theo người trẻ tuổi. cười nói: "Ngũ Trưởng lão lần này lại có thu hoạch gì?" người áo đen nói: "Lần này vận khí không tệ, tìm tới một cái thuần dương chi thể." Người kia cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra: "Thuần dương chi thể, thế nhưng là rất lâu chưa từng thấy qua. Trước chúc mừng Ngũ Trưởng lão." "Bất quá, trước lúc này, ta còn phải kiểm nghiệm một chút hắn có phải hay không thuần dương chi thể." Người áo đen gật đầu nói hẳn là Người kia đi vào cung điện Sau đó không lâu lại đi tới Trong tay cầm một viên linh ngọc Trên linh ngọc khắc lấy mấy đạo phù văn Người tuổi trẻ kia vẫn còn đang hôn mê Người áo đen đem linh ngọc đặt ở trong lòng bàn tay hắn Khống chế nắm đấm của hắn nắm chặt linh ngọc Sau một khắc Trong linh ngọc kia linh khí Bỗng nhiên nhanh chóng tràn vào người trẻ tuổi thân thể Mấy hơi thở công phu Trong tay hắn linh ngọc liền biến thành một đống bột mịn Trên mặt người kia lộ ra dáng tươi cười Nói ra Vất vả ngũ trường lão Quả nhiên là thuần dương chi thể Hắn có thể giao cho ta Ta sẽ như thực hướng tam tổ bẩm báo Không bao lâu Người áo đen rời đi cung điện Tên kia mặc áo bào đen Chấu ngực có hoa sen đồ án trung niên nhân cho người tuổi trẻ thể nổi vượt qua một đạo linh lực. Người trẻ tuổi lông mi run dậy. Sau đó chậm rãi tỉnh lại. Sau đó. Trên mặt hắn liền lộ ra hoàng sợ đến cực điểm biểu lộ. Run giọng nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này là địa phương nào? Các ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì trung niên nhân đối với loại biểu lộ thất kinh này sớm đã nhìn lắm thành quen. Mỗi một cách lần đầu bị mang đến nơi này thiên tài Đều là biểu hiện như vậy Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười Nói ra Ngươi hẳn phải biết Ngươi là hiếm thấy thuần dương chi thể Là vì số không nhiều tu hành thiên tài Chúng ta mang ngươi tới đây Tự nhiên là muốn ngươi gia nhập chúng ta Người trẻ tuổi lập tức nói Ta đã có môn phái Ta là phù lục phái đệ tử ngoại môn Phù lục phái là đạo môn sáu tông một trong. Các ngươi làm như thế. Liền không sợ phù lục phái tìm tới sao nghe được phù lục phái. Trung niên nhân trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nói ra. Phù lục phái tính là gì? Thánh tông cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Phù lục phái có thể cho ngươi. Thánh tông có thể cho ngươi. Phù lục phái không thể cho ngươi. Thánh tông cũng có thể cho ngươi. Việc ngươi cần Cũng chỉ có hào hào tu hành Mau chóng đưa ngươi tu vi tăng lên Người trẻ tuổi cả kinh nói thánh tông, Các ngươi là người ma tung trung niên nhân thản nhiên nói Cái gì chính đạo ma tung Bất quá là thế nhân ngu muội xưng hô mà thôi Những cái kia tự xưng là danh môn chính phái Vụng trộm chưa hẳn sạch sẽ Người trẻ tuổi tựa hồ đối với ma đạo phi thường bài xích Kiên định nói ra Ta chết cũng sẽ không gia nhập ma tôn hắn loại phản ứng này. Trung niên nhân từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Vô số người được đưa tới nơi này. Đều nói qua lời tương tự. Nhưng không được bao lâu. Bọn hắn liền sẽ thay đổi chủ ý. Hắn đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn u hỏa. Ngọn lửa này là màu xám. Nhìn xem tựa hồ không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Nhưng linh hồn lại cảm nhận được một loại thật sâu hàn ý. Trung niên nhân nhìn xem ngọn lửa màu xám này. Giải thích nói. Đây là hồn hỏa, Không thương tổn nhục thể. Lại có thể thiêu đốt linh hồn. Chỉ cần đem lửa này đưa vào thân thể của ngươi. Ngươi không giây phút nào sẽ không nhận linh hồn thiêu đốt thống khổ. Không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Mười hơi. Một chén trà. Hay là một khắc đồng hồ người trẻ tuổi do dự một cái chớp mắt. Nói ra. Người đây là uy hiếp. Trung niên nhân cười cười. Nói ra đây chính là uy hiếp. Người trẻ tuổi nhìn xem hắn. Thở sâu. Nói ra. Sư phụ nói qua. Người tu hành phải có ngông nghênh. Cho dù là chết. Cũng không thể thủ các ngươi những này người của ma đạo bức hiếp. Trung niên nhân không có vấn đề nói. Cho nên. Ngươi muốn thử một chút rồi người trẻ tuổi lắc đầu Nói ra Ta cho tới bây giờ đều không nghe sư phụ Trung niên nhân sưởng sốt một chút Sau đó ánh mắt biến trêu tức Hỏi Ý của ngươi là Ngươi nguyện ý gia nhập ma tông rồi người trẻ tuổi nhìn xem trung niên nhân Trình trọng nói ra Cái gì ma tông Là thánh tông Từ giờ trở đi Ta chính là người thánh tông Vãn Bối gặp qua vị này Thánh tông tiền bối. Đại Chu Tiên lại 21 chương 219 Lý Mộ tự tiến cử ha ha ha trung niên nhân cười to hai tiếng. Sau đó vỗ vỗ Lý Mộ bả vai. Nói ra, thật lâu không có gặp được như thế có ý tứ tiểu bối. Ngươi tên là gì? Bản tọa rất thường thức ngươi. Lý Mộ ngượng ngùng nói, bẩm tiền bối tại hạ Lý Tứ. Trung niên nhân đưa tay đưa tới một vị tôi tớ Nói ra, mang Lý Tứ đi núi chữ địa tuyển một chỗ đồng phủ. Lý mộ đi theo tôi tớ kia, rời đi đại điện, hướng xa xa một ngọn núi bay đi. Vì không bị phát hiện hắn che giấu Tu Vi. Lý mộ dứt khoát đem đại bộ phận Tu Vi phong ấm tại thể nội. Tuyệt đảo làm ma đảo tổng đàn một trong. Không biết có bao nhiêu cường giả. Hắn không dám buông ra thần niệm tùy ý dò xét. Vạn nhất bị một vị nào đó lão quái vật phát hiện Lần này hành động chỉ có thể tuyên cáo thất bại Không cần một lát Lý mộ liền bị tên tôi tớ kia đưa đến một chỗ ngọn núi Núi này linh khí có chút dư giả Trên ngọn núi có rất nhiều đạo cung một dạng kiến trúc Phía trước nhất còn có một cái diện tích cực lớn quảng trường Không ít người trên quảng trường đấu pháp luận bàn Thấy có người bay tới Ánh mắt nhao nhao nhìn sang Lại tới người mới. Không biết lần này lại là yêu nghiệt gì. Mặc dù tu vi chỉ có đệ tứ cảnh. Tới lại là núi chữ địa. Tu hành thiên phú nhất định không kém. Xem ra sau này lại phải thêm một cái người cạnh tranh. Đâu chỉ một cái. Vài ngày trước ngũ tổ đại nhân tự mình mang về nữ tử kia. Vậy mà tiến vào điện số một. Cũng không biết nàng có bản lãnh gì. Thế mà bị ngũ tổ đại nhân coi trọng như vậy. Lý mộ vừa rồi đã từ dẫn hắn tới đây tôi tớ trong miệng hiểu qua. Trong đảo ngọn núi. Dựa theo linh khí dư giả trình độ. Chia làm thiên địa huyền hoàng. Bốn đẳng cấp. Trong đó. Núi chứ thiên là các trưởng lão tu hành động phủ chỗ. Đối với một người mới tới nói. Có thể được an bài tại núi chứ địa. Đã coi như là phi thường hậu đãi đãi ngộ. Ánh mắt của hắn từ trên quảng trường mấy đạo nhân ảnh trên thân đảo qua. Những người này niên kỷ cũng không lớn. Cùng hắn sấp xỉ như nhau. Nhưng yếu nhất, Tu Vi đã là đệ tứ cảnh đỉnh phong. Thậm chí, khí tức ba động trên thân. Đã không kém gì phù lục phái đệ ngũ cảnh trưởng lão. Những người này, bất luận một vị nào đặt ở bên ngoài. Đều không kém gì các đại phái đệ tử hạt tâm. Thậm chí còn vẫn còn thắng chi. Khó trách ma đạo có thể xưng bá đại lục mấy ngàn năm. Bọn hắn đem đại lượng tu hành thiên tài cướp giật mà đến. Có thể cam đoan liên tục không ngừng máu mới. Tôi tớ kia mang lý mộ xuyên qua đại điện. Đi vào một chỗ đạo cung trước. Nói ra. Đây chính là ngày tu hành chỗ. chậm chút thời điểm. Sẽ có người đem ngày cần tu hành tài nguyên đưa tới. Nói xong tôi tớ kia đối với Lý Mộ Khom người thi lễ một cái Liền quay người rời đi Lý Mộ trong tay cầm một viên lệnh bài Đi vào đạo cung lúc Lệnh bài quang mang lói lên đạo cung cửa tự động mở ra Lý Mộ đi vào Phát hiện trong đạo cung là một chỗ đẹp đẽ tiểu viện Vườn hoa suối phun Núi giả hồ nước Cái gì cần có đều có Ở chỗ này tu hành tâm tình sẽ mười phần vui vẻ. Ngoài ra, trong đạo cung linh khí, so bên ngoài không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Ở chỗ này tu hành một ngày, bù đắp được bên ngoài tu hành nửa tháng. Nếu có đầy đủ linh ngọc cung ứng, tốc độ tu hành sẽ còn càng nhanh. Không hề nghi ngờ, ngọn núi này dưới mặt đất, tất nhiên có một cái cỡ lớn tù linh trận. Duy trì này tổ linh trận vận chuyển Cần hao phí lượng lớn linh ngọc Ma đảo vì mau sớm tăng lên những thiên tài này tu vi Cũng là bỏ hết cả tiền vốn Phía ngoài những thiên tài kia coi là ma đảo là nhìn chúng thiên phú của bọn hắn Thật tình không biết đối phương nhìn chúng Là thân thể của bọn hắn Thiên phú càng cao Tu vi càng nhanh đột phá Khoảng cách tử vong cũng càng gần Lý mộ khoanh chân ngồi ở trong viện trên một chiếc bộ đoàn trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Hắn vốn là muốn thừa dịp ma đạo tam tổ tỷ kiếp ba ngày kia. Chui vào vượt đảo. Tìm tới ung quốc vị kia linh lung công chúa. Mang theo nàng chạy khỏi nơi này. Có thể kế hoạch ra một chút sai lầm. Ma đạo vị kia ngũ trưởng lão so với hắn dự liệu càng muộn xuất hiện. Hôm nay đắt là ma đạo tam tổ tỷ kiếp ngày thứ hai. Ngày mai thoáng qua một cái, hắn liền xe xuất quan. Lần sau cơ hội, lại phải đợi một tháng. Vừa rồi tại bên ngoài lúc, Lý Mộ trong lúc vô tình nghe được Linh lung Tông chúa tin tức. Nàng tại chữ địa điện số 1 cũng tải trong ngọn núi này, hắn phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến nàng. Lý Mộ ở trong viện chờ đợi một lát. Liền có người ma tông cho hắn đưa tới Linh Ngọc. Mấy chục khối Linh Ngọc rõ ràng đều là thượng phẩm. Mà hắn còn không có đối với ma tông làm ra bất luận cái gì cống hiến. Liền có thể đạt được loại tài nguyên đại tông môn để tử hạc tâm đều không thể tùy tiện lấy được này. Xem ra ma tông căn bản chính là đem những thiên tài này làm heo đến nuôi. Bọn hắn cái gì đều không cần làm. Chỉ dùng tu hành liền có thể. Đợi đến thời cơ chín mùi. nghinh đón bọn hắn chính là vào đầu một đao. Nhận lấy những linh ngọc này. Lý mộ đi vào bên ngoài Trên quảng trường còn có không ít người tại đấu pháp luận bàn Trong đó một tên 20 tuổi ra mặt thanh niên đi tới Hỏi Lý mộ nói Mới tới Ngươi tên là gì Là người nơi nào Lý mộ mặt lộ nụ cười hiền hòa Nói ra Lý tứ Đến từ Đại Trục Hán Dương quận Thanh niên kia cũng chủ động giới thiệu nói Ta gọi Giang Trác đến từ Lương Quốc Đơn giản lẫn nhau giới thiệu đằng sau. Thanh niên hỏi lần nữa. Vừa tới đáp vào ở núi chứ điện. Ngươi là thể chất gì Lý Mộ nói? Thuần dương. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nói ra. Thì ra là thế. Loại thể chất này cũng không thấy nhiều. Khó trách có thể tại điện số 9 tu hành. Lý Mộ giả bộ như tò mò hỏi. Cái gì điện số 9? Ở trong đó còn có cái gì thuyết pháp sao thanh niên nói Tự nhiên là có Ngươi vừa tới không biết mà thôi Thể chất càng chân quý Tu luyện đạo cung càng đến gần trước Linh khí cũng càng dư giả Đương nhiên Nếu như ngươi tốc độ tu hành rất nhanh Cũng có tư cách ở phía trước đạo cung tu hành Những này lý mộ tự nhiên là biết đến Ma Tông lựa chọn cường giả ký ước ký chủ Chọn lựa đầu tiên cùng bọn hắn thể chất sống nhau Dạng này đợi đến ký ức truyền thừa đằng sau Mới có thể trong thời gian ngắn nhất Quen thuộc thân thể mới Hắn nhìn về phía phía trước nhất một tòa đạo cung Hỏi Vậy trong đạo cung số một người ở Nhất định là nhất là chân quý thể chất Hoặc là người mạnh nhất đi thanh niên kia lắc đầu Nói ra Không biết Nàng hơn 10 ngày trước mới đến nơi này mà lại chưa từng có đi ra ngoài qua không có ai biết lai lịch của nàng chúng ta cũng đều tại hiếu kỳ hai người giữa lúc trò chuyện bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống trên quảng trường đám người thấy vậy nhao nhao đình chỉ đấu pháp sau khi đứng vững cung kính nói tham kiến ngũ tổ tham kiến mấy vị trưởng lão lý mộ cũng học bộ dáng của bọn hắn nhao nhao hành lễ Khuôn mặt như như băng sơn nữ tử áo trắng đi hướng phía trước nhất tòa đảo cung kia lúc Bước chân đột nhiên đình trệ Ánh mắt nhìn về phía trong đám người một bóng người Thản nhiên nói ngẩng đầu lên Trong đám người, một người thanh niên ngẩng đầu biểu lộ có chút khẩn trương cung kính nói Gặp qua ngũ tổ Nữ tử áo trắng còn chưa mở lời Lý mộ tại trong đại điện gặp phải vị trung niên nhân kia liền chủ động giải thích nói Hồi ngũ tổ đại nhân Người này là ngũ trưởng lão hôm nay vừa mới mang tới Một tên thuần dương chi thể thiên tài Nữ tử áo trắng ánh mắt từ trên thân Lý mộ đảo qua Không tiếp tục hỏi nhiều quay người đi vào tòa đảo cung kia Lý mộ biểu lộ khẩn trương trong lòng so với hắn nhìn còn muốn khẩn trương Hắn lấy trong thiên thư bí pháp đem tu vi của mình phong ấm Ngay cả khí tức đều cải biến Trên lý luận nói Trừ phi ma đạo tam tổ trực tiếp dò xét thân thể của hắn. Nếu không rượt đảo phía trên. Không có người có thể xem thấu tu vi của hắn. Nhưng cũng không bài trừ huyền minh giao thủ với hắn qua. Có lẽ có thể phát giác được cái gì. Thẳng đến nàng quay đầu. Lý mộ mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Huyền minh một đoàn người đi vào linh lung công chúa chỗ đạo cung. Không đến một khắc đồng hồ. Liền lại đi ra. Nàng đứng tại đảo cung cửa ra vào Đối với trung biên nhân kia nói ra Cuối cùng cho ngươi thêm ba ngày thời gian ba ngày sau Nếu như nàng còn không đáp ứng Chính ngươi đi lãnh phạt Trung biên nhân cung chính nói tuân mệnh Thẳng đến huyền minh rời đi trên mặt hắn mới lộ ra ưu sầu chi sắc Lúc này Lý mộ đi tới Nhỏ giọng hỏi Tiền bối Ở trong đó ở người nào trung niên nhân nhìn xem lý mộ. Thở dài một cái. Nói ra. Nếu như tất cả mọi người giống ngươi như thế hiểu chuyện liền tốt. Lý mộ đại khái đoán được. Vị này ma đảo trưởng lão. Là chuyên môn phụ trách vừa mới nhập môn người mới. Trong đó liền bao quát tư chất thẩm tra. Cùng đối với những hạng người không muốn quy thuận. Ngoan cố kia khuyên bảo. Lý mộ tiếp tục hỏi. Ở trong đó người, không nguyện ý quy thuận thánh tông sao trung niên nhân thở phào một cái. Nói ra, nửa tháng, nữ từ kia tính tình. Thật đúng là so tàng đá còn bướng bình. Lý mộ suy nghĩ một lát. Hỏi, tiền bối, nếu không ta đi khuyên nhủ nàng trung niên nhân liếc mắt nhìn hắn. Người lý mộ đầy cõi lòng lòng tin nói, bản sự khác vãn bối không có. Nhưng muốn nói số sành nữ nhân, vãn bối chưa từng có phục qua ai. Chỉ cần là nữ nhân, mặc kệ là đơn thuần thiếu nữ hay là đa tình thiếu phụ, vãn bối đều có biện pháp ứng đối. Tên này thuần dương chi thể, hoàn toàn chính xác cùng hắn thấy qua mặt khác người mới không giống với hắn cơ linh. Hiểu chuyện, có lẽ thật có thể thay hắn giải quyết cái phiền toái này. Trung niên nhân ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lý Mộ. Nói ra. Ngươi nếu có thể để nàng quy thuần thánh tung. Bản tỏa tự móc tài nguyên. Giúp ngươi lên để ngũ cảnh. Ta làm việc tiền bối yên tâm. Lý Mộ trên mặt tươi cười. Một bên hướng đạo cung số một đi đến. Vừa nói. Ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Đại Chu tiên lại 21 chương 220 tiểu mê muội đi vài bước. Lý Mộ lại đi về tới, hỏi Trung niên nhân kia nói: Trường lão, bên trong nữ nhân là lai lịch gì? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Vãn bối cần trước tiên phải hiểu một chút thân phận của nàng. Trung niên trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra: Nàng là Ung quốc công chúa, thân có một loại thể chất đặc biệt, đối với Thánh tông có tác dụng lớn. Một lát sau. Tại tên kia ma đạo trung niên trưởng lão ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lý mộ ngẩng đầu mà bước đi tới phía trước nhất tòa đạo cung kia. đạo cung đại môn đóng chặt. Lý mộ quay đầu nhìn thoáng qua. Trung niên trưởng lão phất ốm tay áo một cái. đạo cung cửa lớn từ từ mở ra. Lý mộ đi vào đạo cung. Lần nữa quay đầu. Trung niên trưởng lão do dự một cái chớp mắt. Lại vung tay áo. Nặng nề cửa đá lại chậm rãi đóng lại Hắn kiên nhẫn trên quảng trường chờ đợi Vô luận lý tứ là dự định thuyết phục nàng hay là ngủ phục nàng Chỉ cần có thể để nữ tử kia đáp ứng vì thánh tông làm việc Hắn không quan tâm quá trình Cửa đá đóng lại đằng sau Lý mộ ánh mắt nhìn về phía phía trước Đây là một chỗ diện tích so với hắn tu hành Chỗ còn rộng lớn hơn sân nhỏ Trong viện trang trí cùng bày biện cũng càng thêm phong phú đẹp đẽ. Trong viện có một lương đình Trong đình có khắc hoa bàn đá băng dế đá. Trên băng dế đá ngồi một nữ tử. Đưa lưng về phía Lý Mộ. Lý Mộ một bên hướng nàng đến gần. Một bên chậm rãi nói ra. Cô nương. Người ở dưới mái hiên. Người sao phải khổ vậy chứ. Nữ tử nhìn cũng không nhìn Lý Mộ một chút. Lạnh giọng nói ra. Ta sẽ không cùng ma đạo đồng lưu hợp u. Ngươi không cần lãng phí miệng lưới. Ra ngoài. Nơi này không chào đón bất luận kẻ nào. Lý mộ thử lạnh một tiếng. Nói ra. Ngươi cho rằng ngươi hay là cung quốc công chúa sao. Ta cho ngươi biết. Nơi này là thánh tông địa bàn. Ngươi nếu là không nguyện ý quy thuận thánh tung. Tương lai có ngươi chịu. Ngươi biết bị hồn hỏa thiêu đốt. Nguyên thần là tư vị gì ạ Lúc nói chuyện, Lý Mộ chạy tới trong đình, một bàn tay đặt tại nữ tử trước mắt trên vai. Nữ tử thân thể run lên thể nổi pháp lực tiết ra, phẫn nộ nói: Ngươi làm gì, đừng đụng ta. Nhưng mà sau một khắc, nét mặt của nàng liền hơi chậm lại, một thanh âm trực tiếp tại trong đầu của nàng vang lên: Nghe, ta là Đại Chu Quan Viên. Lần này phụng Đại Chu nữ hoàng chi mệnh. Đến ruột đào cứu ngươi ra ngoài Từ giờ trở đi Ngươi vẫn như cũ xem như không biết thân phận của ta Không cần lộ ra sơ hở Ta sẽ lại tới tìm ngươi Đoạn văn này vang vọng não hải Linh lung công chúa đôi mắt đẹp trởn lên Sau đó trên mặt liền lại khôi phục vẻ lạnh lùng Không sợ hãi chút nào nói Bớt nói nhàm Muốn giết cứ giết Muốn sóc thịt liền sóc thịt lý mộ mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vị này linh lung công chúa quả nhiên có một viên linh lung chi tấm. Mặc dù diễn ký còn có chút sơ hở. Nhưng nơi này chỉ có hai người bọn họ. Cũng không có người nhìn thấy. Vị kia ma đạo trưởng lão nhất định đang chăm chú nơi này. Hiện tại còn không thích hợp nói rõ với nàng hết thảy Lý mộ đưa tay từ trên vai của nàng lấy ra. Nói ra. Ta cho ngươi thêm một ngày thời gian cân nhắc. Một ngày sau đó. Nếu như ngươi còn không quy thuận thánh tông, Ta sẽ để cho ngươi tốt nhất nếm thử thủ đoạn của ta. Nói đi. Hắn liền nhanh chân đi ra nơi đây đảo cung. Trên quảng trường. Cửu trưởng lão hỏi hắn nói. Thế nào Lý Mộ lắc đầu nói. Nước chảy đá mòn. Không phải một ngày chi công. Trưởng lão yên tâm. Trong vòng ba ngày. Ta nhất định thuyết phục nàng hồi tâm truyền ý. Để nàng một lòng một ý hiểu trung thánh tung. Việc quan hệ chính mình. Cửu trưởng lão cũng không yên tâm. Tiếp tục hỏi. Ngươi dự định làm sao thuyết phục lý mộ nói. Tới trước cứng rắn. Lại đến mềm. Cửu trưởng lão truy vấn. Làm sao cái tới trước cứng rắn. Lại đến mềm lý mộ nghĩ nghĩ Nói ra. Nếu nàng không sợ chết. Vậy liền lấy nàng người nhà uy hiếp Nói cho nàng Nếu như nàng không đáp ứng Liền diệt các nàng cung quốc hoàng tục Cửu trưởng lão mắt lộ ra vẻ thất vọng Nói ra Nếu là loại uy hiếp này đối với nàng hữu dụng Còn đến phiên ngươi lý mộ lại một suy nghĩ Nói ra Vậy liền đến mềm Ta có thể dùng nam sắc câu dẫn nàng Đợi đến nàng cảm mến tại ta Liền xem mặt ta bài bố. Quy thuận thánh công. Tự nhiên cũng là ta chuyện một câu nói. cửu trưởng lão nhìn hắn một cái. Không khách khí nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai. Có thể cho công chúa của một nước trong vòng ba ngày thích ngươi lý mộ tự ngạo nói. Ta đối với mình có lòng tin. Nếu như ta xuất ra toàn bộ thực lực. Đừng nói chỉ là một cách ung quốc công chúa. Liền xem như đại chu nữ hoàng. Vạn yêu nữ vương Thậm chí là cái kia ruột vực rượu chủ Ta cũng có thể nhẹ nhóm cầm xuống Cửu trưởng lão thở sâu Nói ra Hy vọng ngươi thật có bản sự này Ta chờ ngươi tin tức tốt Đối với vị này ung quốc công chúa Hắn là không có biện pháp gì Tam tổ nói qua Không có khả năng đối với nàng dùng hình Nếu không sẽ hủy nàng thất khiếu linh lung tâm Nhưng không dùng hình hắn liền không có biện pháp gì tốt giờ phút này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống gửi hy vọng ở người trước mắt tuy nói hắn miệng đầy cuồng ngôn nhưng không thể phủ nhận hắn có được xác thực duyên dáng tuấn lãng có lẽ thật có như vậy một tia hy vọng về phần hắn nói cầm xuống đại chu nữ hoàng vạn yêu nữ vương tuyệt vực chi chủ cửu trưởng lão chỉ coi nghe một chút trò cười Hắn cho là hắn là ai? Đại lục đệ nhất tiểu bạc kiểm. Đại chu huyền thần Lý Mộ sao cửa trưởng lão cho Lý Mộ ba ngày thời gian đi thuyết phục linh lung công chúa. Hắn còn cho Lý Mộ một viên lệnh bài. Lệnh bài này có thể mở ra nàng ở lại đảo cung cửa đá. Lý Mộ cũng không có lộ ra cớ nào cấp bách an tâm ngủ một đêm mới lần nữa hướng đảo cung số một đi đến. Mà lúc này, ngay tại chỗ kia đảo cung trong sân. Một đêm chưa ngủ linh lung công chúa ngồi tại trong đỉnh. Có vẻ hơi tiêu tụy. Nửa tháng trước. Nữ tử áo trắng kia dáng lâm ung quốc. Phụ thân. Tổ phụ. Tăng tổ phụ đều thua ở trên tay nàng. Ung quốc thiên thư bị cướp. Nàng cũng bị cướp giật đến nơi đây. chung quanh tất cả đều là ma đạo cường giả. Nàng đã từng mấy lần ý đồ chạy trốn. Nhưng mỗi lần còn không có chạy ra ngọn núi này. liền bị bắt trở về. nàng là tuyệt đối không có khả năng quy thuận ma đạo, vì bọn họ giải đọc thiên thư, tại chạy trốn vô vọng đằng sau. nàng nghĩ đến bản thân kết thúc, chỉ cần nàng chết rồi, ma đạo liền không có khả năng lại bức bách nàng. nhưng mà khi nàng tại trong tuyệt vọng không gì sánh được, vừa mới làm ra quyết định này, vị kia ẩn núp tiến vào nơi này đại chu quan viên. nhưng lại cho nàng hy vọng. Mặc dù đại chu là ung quốc mẫu quốc, nhưng linh lung công chúa cũng không có nghĩ đến. đại chu thế mà lại vì nàng phái người mạo hiểm chui vào nơi này ở chỗ này nửa tháng lâu. nàng đã rõ ràng nơi này cường giả vô số, không chỉ có nữ tử áo trắng kinh khủng kia, còn có để bắt cảnh cường giả. e là cho dù là đại chu nữ hoàng lại tới đây. cũng vô pháp đưa nàng cứu ra. So với thêm một người chịu chết uổng, nàng càng hy vọng vì kia đại chu quan viên chưa có tới. Âm ầm, đạo cung cửa đá chậm rãi mở ra, sau đó lại từ từ khép kín. Hôm qua tới qua nơi này người trẻ tuổi kia xuất hiện lần nữa ở trước mắt nàng. Lý Mộ vừa đi về phía Linh Lung công chúa, vừa nói: "Một ngày đã qua, làm sao nghĩ trí chưa có linh lung công chúa thanh âm hay là băng lãnh ta cho dù chết cũng sẽ không vì ma đạo làm việc lý mộ đi đến trước người nàng lắc đầu nói ra ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy tiểu cô nương nếu như chết rồi vậy nhiều đáng tiếc lại suy nghĩ một chút chứ sao lúc nói chuyện hắn đối với linh lung công chúa vươn tay linh lung công chúa lập tức hiểu ý Dối ra tay nhỏ cùng Lý Mộ tay cầm cùng một chỗ Dạng này hai người liền có thể trực tiếp dùng thân thể truyền âm Sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe được Linh lung công chúa có chút không xác thực tin truyền âm nói Ngày thật là đại chu quan viên Lý Mộ nói Chứ đại chu Còn có ai sẽ đến cứu ngươi Ung Quốc phát sinh sự tình Ta đều biết Lần này tới chính là cứu ngươi đi ra Linh lung công chúa thở sâu Tiếp tục truyền âm nói Nơi này đều là ma đạo cường giả Ngươi cứu không được ta Sẽ chỉ đem ngươi tính mạng của mình cũng dường tiến đến Tiểu cô nương này hiển nhiên không tin mình thực lực Lý mộ lườm nàng một chút Hỏi Vậy ta đi linh lung công chúa trong mắt hào quang nhỏ yếu ảm đạm xuống Gật đầu nói Ngươi đi đi Nếu như ngươi có thể còn sống trở về Có thể hay không tới một chuyến Ung quốc. Nói cho phụ thân cùng ra ra. Linh lung không có đối đầu không dậy nổi chuyện của bọn hắn. Lý mộ lạnh nhạt nói ra đến đều tới ta lý mộ cũng không phải bỏ giờ nửa chừng người. Linh lung công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt quang mang nở rộ. Khó có thể tin nói. Ngày là lý mộ lý đại nhân lý mộ nhìn về phía nàng. Hỏi. Người biết ta linh lung công chúa lập tức nói Đương nhiên Người nào không biết lý đại nhân Hắn trợ giúp nữ hoàng bình định đại chu Trọng thương ma đạo Cùng yêu quốc dự vực thành lập minh ước Khai sáng tổ châu mấy ngàn năm qua cuộc diện thái bình Chúng ta ung quốc rất nhiều quan viên đều coi hắn là tấm gương Linh lung công chúa nói lên những ngày thời điểm Trong ánh mắt tràn đầy quang mang lý mộ không nghĩ tới hắn muốn cứu lại là chính mình tiểu mê muội. cho dù hắn ra mặt rất dày, giờ phút này cũng có chút không có ý tứ. nói ra, quá khen, quá khen. linh lung công chúa nắm lý mộ tay đều đang run rẩy. khẩn trương hỏi, ngài thật là lý đại nhân lý mộ gật đầu nói, bởi vì muốn chui vào ruộng đảo cứu ngươi, cho nên mới cải biến dung mạo. linh lung công chúa mặt lộ vẻ chờ mong hỏi lý đại nhân ta có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề lý mộ biết nàng đang lo lắng cái gì nói ra yên tâm đi ta nói qua cứu ngươi ra ngoài liền nhất định có thể cứu ngươi ra ngoài linh lung công chúa lắc đầu nói ta muốn hỏi ngươi ngươi cùng nữ hoàng bệ hạ thật là người yêu sao đại chu tiên lại 21 chương 221 làm phiếu lớn lý mộ còn tưởng rằng linh lung công chúa muốn hỏi vấn đề gì. Không nghĩ tới nàng không chỉ có là fan hâm mộ của mình. Vẫn là hắn cùng nữ hoàng fan cơ. đi Nhìn qua nàng ánh mắt mong đợi, lý mộ chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói ra đúng thế. Quá tốt rồi. Ta liền biết linh lung công chúa hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó lại hỏi Vậy nghe đồn nói ngài cùng vạn yêu nữ vương Lý mộ to nhẹ một tiếng nói ra đây không phải là nghe đồn Nói như vậy ngài thật là yêu quốc hoàng hậu rồi cách này Linh lung công chúa tựa hồ đã nhận định Tiếp tục hỏi Vậy dù vực chi chủ nhất định cũng là ngài hồng nhan đi chuyện này thế nhưng là ngay cả huyến cơ đều không rõ ràng Lý mộ giật mình nói Người đây cũng biết Linh Lung công chúa ngượng ngùng nói Là ta đoán Đại chu trước kia chưa từng có cùng vượt vực, vực kết minh qua Đây là có sự đến nay lần thứ nhất Ta muốn trừ ngài Không có người có bản sự này Trùng hợp lúc kia ngài không tại thần đô Mà vượt vực, vực chi chủ lại là nữ tử Nghe Linh Lung công chúa suy luận Lý mộ lại không phản bác được Cuối cùng Hắn nhìn không được hỏi ngược lại vượt vực chi chủ là nữ tử Chẳng lẽ liền nhất định là của ta Hồng Nhan Chi Thì sao Linh Lung Tông chúa thè lưới Nói ra Ta không phải đoán chúng sao Lý mộ không được thừa nhận Thất khiếu Linh Lung Tâm chính là thất khiếu Linh Lung Tâm Nàng đoán thật đúng là chuẩn Vị này cung quốc phen bát quái Thật sự là so với hắn chính mình còn hiểu hơn chính mình Lý mộ phất phất tay Nói ra được rồi Hiện tại trọng yếu nhất chính là cứu ngươi ra ngoài. Linh lung công chúa lúc này mới tỉnh táo lại. Có chút lo lắng hỏi. Nơi này để phòng xâm nghiêm như vậy. Còn có sống nữ tử áo trắng cường giả như vậy. Chúng ta muốn làm sao rời đi nơi này ngươi đây cũng không cần quản. Ta nếu có thể tới đây. liền có mang ngươi rời đi biện pháp. Lý mộ an ủi nàng một câu. Sau đó tiếng nói nhất truyền. Nói ra. Nhưng chúng ta thật vất vả mới chui vào ma đạo. Cứ đi như thế. Không khỏi quá mức đáng tiếc. Ngươi có muốn hay không cùng ta làm một món lớn linh lung công chúa ngẩng đầu nhìn hắn. Hỏi. Thế nào làm lý? Mồ trên mặt hiện ra một tia nụ cười khó hiểu. Chuyện âm qua. Không bao lâu. Linh lung công chúa trong mắt cũng có xảo hoạt quang mang lấp lóe. Đối với Ma đạo tổng đàn, Lý Mộ Thế nhưng là hướng tới đát lâu. Bọn hắn muốn Lý Mộ trong tay Thiên thư. Lý Mộ lại làm sao không muốn bọn hắn? Lần này đúng lúc là vạn năm khó gặp cơ hội. Ma đạo góp nhặt một vạn năm Thiên thư, chắc chắn sẽ không tùy tiện gặp người. Trừ phi người này có thể giúp bọn hắn giải đọc, mà muốn Linh Lung công chúa giúp bọn hắn giải đọc Thiên thư. Đầu tiên muốn đem Thiên thư giao cho nàng. Giao cho nàng chẳng khác nào giao cho Lý Mộ Chỉ cần thiên thư đến Lý Mộ trong tay Ma Tông còn muốn thu hồi đi Liền rất không có khả năng Lý Mộ lại chờ đợi một hồi Về tới chỗ ở của mình Chỉ chút lát sau Ma Tông cửu trưởng lão Liền không mời mà tới Vừa mới đi vào sân nhỏ Liền trực tiếp hỏi Thế nào Lý Mộ trên mặt lộ ra đã tính trước chi sắc Nói ra Mặc dù tạm thời còn không có, nhưng ta muốn trễ nhất ngày mai, nàng khẳng định sẽ khuất phục. Cửu trưởng lão nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngươi ngủ nàng còn không có?" Lý Mộ giải thích nói: "Ta chỉ là uy hiếp nàng, nếu như nàng không đồng ý là Thánh Tông làm việc, ngày mai ta đi ngủ nàng." Nàng thà chết chứ không chịu khuất phục. Nói như thế nàng liền tự vấn Ta nói coi như nàng biến thành dù ta cũng sống vậy có thể ngủ nàng. Ta sẽ còn đem thi thể của nàng luyện thành linh thi. Dạng này liền có thể ngủ hai cái nàng. Nàng giống như có chút sợ. Cửu trưởng lão có chút ngạc nhiên nhìn xem lý mộ. Ngay cả hắn cũng không có dự liệu được. Cách này lý tứ lại có thể tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Khi còn sống nhận vũ nhục, sau khi chết cũng không thể an bình. Coi như hắn là ma đạo trưởng lão cũng cảm thấy cách làm này quá tàn nhẫn. Ánh mắt của hắn nhìn chừng chừng lấy lý mộ. Ý vị thâm trường nói ra. Tiểu tử ngươi. Quả nhiên trời sinh chính là người thánh tông. Lý mộ trong lòng âm thầm thở dài. Hắn cũng là không có cách nào. Linh lung công chúa như vậy cương liệt nữ tử. Nếu như hắn xăm ba câu liền thuyết phục. Ma tông không nghi ngờ bọn hắn cấu kết mới là lạ. Hắn chỉ có thể tận lực làm bộ biến thái một chút Dùng cách này đến bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ Đối với người tu hành tới nói Nhục thân chết đi Cũng không phải là kết thúc Ngược lại là đại khủng bố bắt đầu Bất kỳ một cách nào người tu hành Đều có thể lý giải loại sợ hãi này Sáng sớm hôm sau cửu trưởng lão lần nữa đi vào lý mộ sân nhỏ Khắp khuôn mặt là dáng tươi cười Nói ra Nàng đã đồng ý là Thánh Tông làm việc Ngươi quả nhiên có một tay Lý Mộ ngượng ngùng nói Đa tạ Cửu trưởng lão khích lệ Ngài đáp ứng ban đầu ta Cửu trưởng lão hất lên tay áo Một bình đan dược liền bay tới Bị Lý Mộ đưa tay tiếp được Cửu trưởng lão trên mặt lộ ra một chút đau lòng Nói ra Bình đan dược này Vốn là lão phu vì chính mình tăng tiến pháp lực chuẩn bị Vì ngươi Lão phu đem nấu lại trùng luyện Pha loãng dược lực Ngươi mỗi ngày phục dụng một viên dụng tâm luyện hóa Nếu không có gì ngoài ý muốn Một tháng sau liền có thể đột phá để ngũ cảnh Lý mộ giả bộ như cuồng hỉ nói Đa tạ cửu trưởng lão cửu trưởng lão phất phất tay Nói ra Đan dược sự tình trước để một bên Ngươi bây giờ đi với ta một chuyến Lý mộ hỏi Đi nơi nào cửu trưởng lão nhìn xem hắn Lộ ra nụ cười ý vì thân trường Nói ra Vị kia linh lung công chúa đáp ứng là thánh tông làm việc Nhưng có một cách điều kiện Chính là để cho ngươi hầu ở bên người nàng một tháng Lý mộ nghe vậy Sắc mặt đại biến Lập tức nói cửu trưởng lão Cái này không được Cái này tuyệt đối không được Ta hôm qua nói với nàng rất nhiều quá đáng lời nói. Nàng xe giết ta Cửu trưởng lão lắc đầu nói, "Yên tâm, ngươi nhiều nhất chịu khổ một chút, không chết được." Lý Mộ lắc đầu liên tục, thanh âm đều đang run rẩy. "Cửu trưởng lão, Ngày không có khả năng dạng này, ta vì Thánh tông từng lập công, ta vì Thánh tông từng lập công a Cửu trưởng lão bất đắc dĩ nói, đây là Ngũ Tổ đại nhân mệnh lệnh." Ai cũng không cãi được. Ngươi hay là đi theo ta đi. Nói xong. Tay của hắn khoác lên lý mộ trên bờ vai. Thân ảnh của hai người tại nguyên chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa. Đã ở bên ngoài quảng trường. Trên quảng trường. Linh lung công chúa đã đứng ở nơi đó. Tay nàng nắm một cây trường tiên. Nhìn tròng trọc vào lý mộ. Trong mắt bắn ra khuất nhục hỏa diễm. Cửu trưởng lão dùng đáng tiếc ánh mắt nhìn Lý mộ một chút. Nói ra. Có thể sẽ chịu khổ một chút. Kiên nhẫn một chút liền đi qua. Ngày sau Thánh Tông sẽ bồi thường ngươi. Nói đi. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Lý mộ liền không tự chủ được hướng linh lung công chúa bay đi. Hưu linh lung công chúa trong tay trưởng tiên không chút do dự vung tới. Lý mộ trên quần áo xuất hiện một đầu vết soi. Sau đó. Tay của nàng nhẹ nhàng lắc một cái. Trong hư không liền xuất hiện đầy trời bóng roi. Đều rơi trên người lý mộ. Trên núi chữ địa, không ít ma tông thiên tài thấy cảnh này cũng nhìn không được dùng mình một cái. Đây là có chuyện gì trong đào cấm chỉ đánh lộn. Cửa trưởng lão làm sao mà kệ nữ tử này đến cùng là lai lịch gì. Lại có thể không tuân thủ tông môn quy củ. Nàng này không thể trêu chọc. Về sau nhất định phải cách xa nàng chút Mắt thấy tên kia mới tới thiên tài bị nàng này đơn phương ẩu đả Các trưởng lão nhưng không có một vị ra mặt Những người còn lại đều là trong lòng phát lạnh Trong lòng đã sớm đem nàng liệt vào nơi đây không thể trêu chọc tồn tại Chỉ có số ít trưởng lão biết trong này nội tình Tiểu tử này nhìn xem tuấn tiếu văn nhã Kỳ thực ý nghĩ tàn nhẫn biến thái Bất quá Nếu không phải hắn chọc giận nàng này Nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy đáp ứng vì Thánh Tông làm việc Không thể không nói Vì này thuần dương chi thể Thủ đoạn so ma đạo còn muốn ma đạo, Trời sinh chính là trở thành Thánh Tông để tử liệu Không bao lâu Người tuổi trẻ kia đắc như bùn nhão đồng dạng sủi lơ trên mặt đất Linh lung công chúa ngực chập trùng hồi lâu Mới dần dần bình tĩnh trở lại Trong mắt hận ý biến mất một chút Đối với lơ lượng ở tư không nữ tử áo trắng nói Thiên thư lấy ra Nữ tử áo trắng vung tay lên Một tờ thiên thư chậm rãi bay tới Rơi vào lòng bàn tay của nàng Linh lung công chúa hỏi Đây chỉ có một tờ nữ tử áo trắng nói Mặt khác Chờ ngươi giải đọc xong một trang này lại nói Linh lung công chúa cao mày nói Để cho ngươi mỗi ngày 12 canh giờ chỉ làm một sự kiện Ngươi cũng sẽ phiền Một tờ thiên thư ta nhiều nhất chỉ có thể cảm ngộ hai canh giờ Vì mau chóng cảm ngộ xong tất cả Ngươi tốt nhất đem bọn chúng tất cả đều cho ta Nữ tử áo trắng cũng không đáp ứng Linh lung công chúa khinh thường nói Các ngươi chẳng lẽ còn sợ ta mang theo thiên thư chạy mất sao Cho cười Nơi này là chỗ của các ngươi Có ngươi, Có mấy vị để thất cảnh. Còn có một vị để bát cảnh. Nếu như ta có bản lĩnh từ nơi này chạy mất. Sẽ còn bị ngươi bắt tới sao nữ Từ áo trắng như cũ không có mở miệng. Nhưng từ trung tâm hòn đảo trên tháp cao. Bay tới hai đảo lưu quang. Lưu quang bay tới chỗ gần lúc. Hóa thành hai tấm trang sách. Rơi vào linh lung công chúa trong lòng bàn tay. Nếu tam tổ đã quyết định. Nữ tử áo trắng cũng không có nói cái gì Chỉ là nhìn xem linh lung công chúa Nói ra Cảm ngộ thiên thư trong lúc đó Ngươi có yêu cầu gì Tùy thời có thể lấy đưa ra Linh lung công chúa nói Không có cái gì yêu cầu Chính là các ngươi đừng đến phiền ta Ta chỉ cần tâm phiền Liền không có biện pháp cảm ngộ thiên thư Nữ tử áo trắng nói Từ giờ trở đi Sẽ không có người quấy giấy ngươi. Nhưng mỗi ba ngày. Ngươi muốn đem giải đọc thiên thư nội dung khắc ấm tại trong ngọc sản đưa ra tới. Linh lung công chúa nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa. Cúi người. Cầm lên lý mổ cổ áo. Đem hắn lôi vào đạo cung. Dọc theo đường lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. Một đám ma đạo thiên tài thấy vậy. Nhao nhao nhìn không được mở miệng. Thật thảm. Nếu là có người cưới loại cô gái này nửa đời sau muốn tại trong cơn ác mộng vượt qua. May mà ta không có đắc tội nàng. Âm âm đạo cung cửa đá đóng lại. Lòng của mọi người cũng đi theo siết chặt. Cửu trưởng lão không đành lòng. Đối với nữ tử áo trắng nói. Ngũ tổ đại nhân. Đây đối với Lý Tứ có phải hay không không công bằng huyền minh biểu lộ băng lãnh. Thản nhiên nói. Thiên thư trọng yếu. Ngày sau lại bồi thường hắn. Đại chu tiên lại 21 chương 222 xem sách linh lung công chúa tu hành đạo cung cửa đá chậm rãi đóng lại. Nàng kéo lấy lý mổ cổ áo. Đi vào hậu phương đại điện. Sau đó, thân ảnh của hai người liền tại nguyên chỗ biến mất. Từ đảo trên tháp cao, huyền minh nhìn xem tam tổ nói ra, nàng tiến nhập hồ thiên không gian. Tam tổ lo lắng nói. Nơi đó tuyệt đối an tính. Có lời cho nàng cảm ngộ thiên thư. Theo nàng đi thôi. Nàng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Huyền Minh nhẹ gật đầu. Lại hỏi. Muốn hay không thông chi bọn hắn. Đem còn lại thiên thư cũng đưa tới tam tổ lắc đầu nói. Không cần phải gấp. Chờ nàng trước giải đọc xong cái này ba trang thiên thư lại nói. Minh nhất có tin tức sao Huyền Minh nói. Vượt vượt thám tử nói. Minh nhất đã trở thành cái kia rượu chủ thủ hạ Tam Tổ nghĩ nghĩ Nói ra Trong tay người kia có xả Nhật Cung Cũng không thể trách hắn Đợi đến thời cơ chín mùi Ta lại tự mình đi một chuyến rượu vực Chờ hắn thoát khốn Nói lên xả Nhật Cung lúc Mạnh như ma đạo Tam Tổ Trong khúc mắt lõm Cũng lói lên một tia sợ hãi Dù là tại hắn vạn năm trong trí nhớ xả nhật cung ba chữ này đều là kinh khủng nhất không có cái thứ hai đã từng không có danh tiếng gì hắn chưa bao giờ để ở trong mắt hắc long ngao huyền bằng vào cung này trở thành lúc ấy đại lục dòng giã một đời cường giả áp mộng lúc này linh lung công chúa trong không gian chữ vật nàng hốt hoảng sờ lấy lý mộ thân thể run dọn nói lý đại nhân ngày không có sao chứ Ta mới vừa rồi là không phải ra tay quá nặng đi. Ta hẳn là nhẹ một chút. Không có việc gì, ngươi nếu là ra tay không nặng, bọn hắn chưa hẳn tin tưởng. Nội ứng là cần đại giới. Lý mộ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này. Nhất là muốn đánh tiêu ma đạo những lão quái vật này hoài nghi. Nói nghe thì dễ. Không bỏ. Ra một chút đại giới. Làm sao lấy được tín nhiệm của bọn hắn cùng ba trang thiên thư so sánh Điểm ấy thương thế Không đáng kể chút nào Dù sao, những chuyện tương tự, hắn cũng không phải không có trải qua Linh lung công chúa không gian chứ vật cũng không lớn Chỉ có một gian căn phòng lớn nhỏ Lý mộ không kịp chờ đợi từ trong tay nàng cầm qua một tờ thiên thư Thần niệm chìm vào trong đó Đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được ma đạo thiên thư Thanh tâm huyết xua tan trước mắt xương mù đằng sau. Lý mộ nhìn thấy chính là một mảnh nhìn không thấy bờ biển cả. Chỉ là biển cả này là huyết sắc. Vô số dị thú tại trong huyết hải chìm nổi giấy xua. Từng đảo bóng người màu đỏ ngòm lơ lượng tại trên không huyết hải. Trong tay pháp ấm không ngừng biến hóa. Để huyết hải nhấc lên sóng gió. Đem bên trong dị thú triệt để thôn phệ. Trên huyết hải. Còn có một số sau lưng mọc lên hai cánh dị thú. Bọn chúng trong miệng phát ra chói tai kêu to. Phóng tới trên không huyết hải đám người. Đám người điên cuồng công kích loại dị thú này. Nhưng không có hiệu quả gì. Cuối cùng. Có vô số đạo bóng người từ đó bay ra. Thân thể của bọn hắn hóa thành một đoàn huyết quang. Bao trùm dị thú. Sau đó song song chìm vào huyết hải. Tung tích hoàn toàn không có. Lý mộ cẩn thận quan sát những bóng người kia thần thông Phát hiện cùng huyết hà chiêu số rất tương tự Khác biệt chính là Huyết hà dùng loại pháp thuật này đồ sát vô tội Mà trong thiên thư người tu hành Không tiếc hy sinh chính mình Cũng muốn cùng dị thú đồng quy vô tận Pháp thuật thần thông cũng không có chính tà phân chia Cái gọi là chính đạo tà đạo Là chỉ người sử dụng pháp thuật Trong một tờ thiên thư này ghi lại là một loại cô đọng tự thân tinh huyết tu hành chi đạo. Tu hành đạo này người tu hành. Thần thông pháp thuật lấy tinh huyết làm dẫn. Cũng có thể khống ở người khác tinh huyết. Là một loại bàng môn chi đạo. Ma đạo huyết tung. Hẳn là tiếp nhận một trang này thiên thư truyền thừa. Chỉ bất quá huyết tung tung môn không tại tổ châu trừ huyết hà Lý mộ cơ hồ chưa bao giờ gặp người huyết tung. Lý mộ tiếp tục quan sát trong thiên thư tràng cảnh. Huyết đạo thần thông. Có hai điểm phi thường an hiểu. Một là huyết độn chi thuật. Thông qua thiêu đốt tử thân bộ phận tinh huyết. Lấy thu hoạch được không có gì sánh kịp tốc độ. Là một môn lợi hại bảo mệnh thần thông. Hai là huyết bảo chi thuật. Là thiêu đốt kích phát toàn bộ tinh huyết. Cùng địch nhân đồng quy vô tận. Nếu là thi triển thời cơ thỏa đáng. Có thể kéo lấy thực lực mạnh hơn chính mình một cách đại cảnh giới địch nhân cộng đồng chịu chết. Tu hành mỗi một đạo đều có chỗ ngắn có sở trường. Huyết đạo khuyết điểm là thi triển pháp thuật sẽ hao tổn tinh huyết. Nhưng ưu điểm cũng là rõ ràng. Mỗi một cách huyết đạo cường giả đối thủ. Tại trong quá trình đấu pháp đều muốn cẩn thận. Đề phòng trong huyết đạo người cùng chính mình đồng quy vô tận. Trong thiên thư. Dì thú số lượng quá nhiều. Thực lực cũng quá cường đại. Những ngày huyết đạo người tu hành. Cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là lựa chọn dùng huyết bảo chi thuật cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Không biết bao nhiêu năm trước. Thượng cổ huyết đạo người tu hành cùng dị thú liều chết tương bác. Bây giờ huyết đạo truyền thừa giả. Lại tại nguy hải đại lục. Không biết những tiền bối này nếu là biết được. Trong lòng lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Lý mộ khoanh chân ngồi dưới đất cảm ngộ thiên thư thời điểm. Linh lung công chúa ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Nàng từ trong ngực lấy ra khăn tay. Muốn thay hắn lau vết máu trên người. Lại lo lắng sau khi ra ngoài khiến người hoài nghi. Mấy lần đưa tay. Cuối cùng lại thu về. Không biết qua bao lâu, lý mộ từ từ mở mắt. Linh lung công chúa hiếu kỳ hỏi. Lý đại nhân. Ngày cũng có được thất khiếu linh lung tâm sao lý mộ cũng không phủ nhận Nhìn xem linh lung công chúa mặt Đột nhiên hỏi Chúng ta trước kia có phải hay không ở nơi nào gặp qua linh lung công chúa liên tục khoát tay Không có không có Ta trước kia chưa từng có rời đi ung quốc ngài làm sao có thể gặp qua ta Lý mộ cũng không có hỏi nhiều Khoát tay áo Nói ra ngươi là công chúa không cần như thế tôn xưng ta Ung quốc công chúa cũng là công chúa. Lý mộ chỉ là đại chu thần tử. Dựa theo lễ nghi. Trừ phi hắn trở thành chân chính hoàng hậu. Nếu không hay là địa vị của nàng cao một chút. Linh lung công chúa nghĩ nghĩ. Lấy dũng khí nói. Ngươi hẳn là do so ta lớn tuổi một chút. Vậy ta có thể bảo ngươi Lý đại ca sao giờ khắc này. Lý mộ không hiểu có chút trột dạ. Bên cạnh hắn cái gì tỉ tỉ muội muội. cuối cùng đều trở thành tình tỉ tỷ tình muội muội nữ hoàng vì thế đã để hắn viết xuống sách vở nhỏ lý mộ cũng không dám lại tùy tiện nhận cái gì muội muội lúc này linh lung công chúa lại tiếp tục nói lý đại ca có thể chứ ta thích nhất ngươi cùng nữ hoàng bệ hạ Fen cơ bê lời nói đều nói đến nơi này lý mộ còn có lý do gì cự tuyệt nữ hoàng nếu như biết hai người có như thế một cách fen cơ bê Hẳn là cũng sẽ hết sức cao hứng. Lý mộ nhún vai. Nói ra. Ngươi muốn gọi liền kêu to lên. Linh lung công chúa lập tức nở nụ cười. Nắm lấy Lý mộ cánh tay. Nói ra. Lý đại ca. Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến cứu ta. Tại ngươi trước khi đến. Ta đều chuẩn bị tự vấn. Linh lung công chúa liên kỷ. Cùng tiểu bạch vãn vãn không sai biệt lắm. lý mộ giống bình thường đối đãi tiểu bạch một dạng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng nói ra yên tâm đi chờ một tháng nữa ta liền mang ngươi rời đi lý mộ đem huyết đạo thiên thư đưa cho nàng nói ra một trang này thiên thư ngươi tùy tiện cảm ngộ một chút không quá lời hại thần thông đến lúc đó ứng phó bọn hắn ma đạo cũng là cẩn thận Muốn nàng mỗi ba ngày phản hồi một lần cảm ngộ Ba ngày sau cái gì đều không giao hiển nhiên là không thể nào Lý mộ căn cứ huyết hà ký ức Đến lúc đó sàng chọn ra một chút ma đạo đã có người cảm ngộ đi ra đồ vật Bọn hắn đến lúc đó cũng không tốt nói cái gì Sau đó, Lý mộ lại cầm lấy một tờ thiên thư khác Thần niệm tiến vào thiên thư đằng sau Lý mộ phát giác trong thiên thư này nội dung Hắn cũng không lạ lắm một trang này thiên thư, ghi lại là thi tu chi đạo, cũng chính là huyền minh tu hành đạo kia. Đồng thời, thi tông đạo thống chính là truyền thừa trang thiên thư này. Thời kỳ thượng cổ, chỉ cần là có bản thân ý thức tồn tại, đều có nó tu hành chi đạo, thi đạo cùng dục đạo, yêu đạo, nhân đạo đặt song song, là có thể dựng dục ra để cửu cảnh cường giả vô thượng đại đạo. một trang này thiên thư đối với tu hành giới tác dụng không thua gì yêu đạo, tuyệt đạo thiên thư. còn tại sáu tông thiên thư giá trị phía trên mấy ngàn năm qua những này thiên thư bị ma đạo một tông cầm giữ dẫn đến thi tu cùng huyết tu cường giả phần lớn xuất từ ma đạo. để lúc đầu không có chính tà phân chia hai đạo này trở thành trong lòng mọi người tà đạo, thi đạo thiên thư nội dung cùng còn lại thiên thư không kém nhiều. Thông qua trong thiên thư nội dung, Lý Mộ đã biết được, tại thời đại cự thú hoành hành kia, còn không có chính đạo tà đạo phân chia, vô luận là thi đạo, tuyệt đạo, yêu đạo, hay là nhân đạo cường giả, đều tại cùng dì thú gian khổ tác chiến, dì thú diệt vong đằng sau, trên đại lục sinh linh liền bắt đầu nổi loạn, nhân đạo dần dần diễn hóa thành Phật môn, đạo môn, bách gia. Cùng yêu tục, tuyển tu đối lập, thi đạo, huyết đạo, bộ phận người trong ruột đạo thì biến thành ma đạo. Cho đến hôm nay, Lý mộ chỉnh hợp Phật môn tứ tung, đạo môn ngũ tung, yêu tục, tuyển tu. Nếu như lại có một vị hai vị để bát cảnh cường giả, liền có thể lực áp huyền tung, cùng ma đạo địa vị ngang nhau. Không bao lâu, Lý mộ buôn xuống trang thiên thư này. Quay đầu nhìn về phía linh lung công chúa lúc. Phát hiện nàng cầm một trang cuối cùng thiên thư. Mặt đỏ tới mang tay. Không biết nhìn thấy cái gì. Lý mộ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nàng giống như là nhận lấy kinh hãi. Cuốn quýt đem trong tay thiên thư ném xuống đất. Lý mộ đem nhặt lên. Thần thức chìm vào. Một lát sau. Hắn mặt mo cũng có chút đỏ lên. Thần thức trước tiên lui ra ngoài. Trang thiên thư này một bộ phận nội dung, là nam nữ song tu chi đạo, ma đạo hợp hoan tông đạo thống hẳn là bắt nguồn từ đây. Song tu điểm này sự tình, nếu như dùng hình ảnh bày biện ra đến, đánh vào thì giác vẫn có chút lớn. Đồng dạng ngây thơ thiếu nữ rất khó đem nắm lấy. Lý mộ liền không giống với lúc trước. Loại chuyện này, Lý mộ có kinh nghiệm. Hắn hoàn toàn có thể ôm học tập thái độ đi xem. Linh lung công chúa khoanh chân ngồi tại Lý Mộ đối diện. Gương mặt xinh đẹp đỏ mừng. Hai cánh tay rào cùng một chỗ. Tựa hồ không biết để ở chỗ nào. Lý Mộ chỉ có thể an ủi nàng nói. Ngươi còn nhỏ. Trang này thiên thư nội dung không thích hợp ngươi nhìn. Vẫn là ta tới đi. Nói xong Lý Mộ ý thức lần nữa chìm vào. Trang này thiên thư phong cách vẽ cùng lý mộ trước đó thấy qua cũng khác nhau. Người bình thường không có điểm kinh lịch. Có thể là tâm tính không đủ. Thường thường rất khó đem nắm lấy. Lý mộ dùng học tập thái độ nhìn một hồi. Rất nhanh liền phát hiện. Trang thiên thư này cũng không phải là chỉ có song tu chi đạo Trừ cách đó ra. Nơi này còn đã bao hàm bộ phận trận pháp. Huyến thuật. mỹ thuật. Cùng các loại bảng môn thần thông, trong đó một cái lý mộ chưa bao giờ thấy qua. Trần Văn nhìn qua có chút huyền dị trận pháp đưa tới chú ý của hắn. Trận pháp này mấy cái vị trí then chốt, bổ sung lấy to lớn cực phẩm linh ngọc, mấy tên già nua đến cực điểm, phảng phất lúc nào cũng có thể cưới hạt đi tây phương lão giả khoanh chân ngồi tại trong trận pháp, theo trận pháp thôi động. Những cực phẩm linh ngọc kia trong nháy mắt hóa thành bột mịn, Mà cùng lúc đó Trên trận pháp Lại xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen Theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn Trong trận pháp Mấy tên lão giả kia cái chán nếp nhăn bắt đầu cấp tốt biến ít Trên mặt màu đậm điểm lấm tấm dần dần biến mất Đầu đầy tuyết trắng tóc Cũng từ gốc bắt đầu trở lại đen Đại chu tiên lại 21 chương 223 nữ hoàng bệ hạ biết Sẽ không tức giận a thấy cảnh này Lý mộ ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ Đây là riêng thọ chi pháp mấy tên lão già kia dáng vẻ Cùng Lý mộ thấy qua thiên cơ tử rất tương tự Đây là thỏ nguyên gần Sắp vẫn lạc biểu hiện Nhưng thông qua trận pháp này Lại tựa hồ như đem Bọn hắn mất đi thỏ nguyên đoạt lại một chút đây chính là lý mộ tâm tâm niệm niệm thật lâu diên thọ chi pháp ma đạo diên thọ chi pháp nguyên lai liền giấu ở trong một tờ thiên thư này lý mộ cẩn thận quan sát trận này dần dần có càng nhiều tin tức tràn vào trong đầu trận này tên là thâu thiên đại trận ngụ ý là hướng thiên đạo ăn cắp tổn thất thọ nguyên trận pháp cực kỳ dườm già mỗi một lần tiêu hao tài nguyên đều không thể đo lường nhưng trận pháp tác dụng cũng là rõ ràng, có thể làm thọ nguyên sắp hết người tu hành lại diên thọ một cách một giáp, chống giống thêm ra 60 năm tuế nguyện. Đại đa số người tu hành vì thế, chỉ sợ đều nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ngoài ra, lý mộ còn chứng kiến ma đạo cường giả một mực tại sử dụng ký ức truyền thừa chi pháp, rất hiển nhiên, cùng diên thọ chi pháp khác biệt. Ký ức truyền thừa chi pháp đã ở đại lục lưu truyền rộng rãi. Ma đảo bên ngoài rất nhiều người tu hành. Tỉ như bạch đế. Tuyệt bục các loại. Đều đang dùng pháp này kéo dài truyền thừa. Bất quá bạch đế thất bại. Bộ yêu thi kia có được chính mình linh trí. Bị lý mộ một trận lừa dối. Chính mình từ bỏ bạch đế ký ức. Hiện tại không biết nút ở chỗ nào tu hành. Trong trang thiên thư này. Cũng không có bao nhiêu chiến đấu thần thông Nhưng những này bàng môn tả đạo Như song tụ Diên thọ Ký ức truyền thừa các loại Nhiều khi so đấu pháp thần thông càng hữu dụng Lý mộ khẽ nhà khẩu khí Nhắm mắt lại tiếp tục tham ngộ Thuộc đảo núi chữ địa Mấy tên ma đảo thiên tài ngay tại trên quảng trường đấu pháp luận bàn Âm ấm Nơi nào đó đảo cung cửa đá bỗng nhiên mở ra một cái huyết thủ từ sau cửa đã nhô ra máu me khắp người người trẻ tuổi chậm rãi leo ra nhưng hắn chỉ leo ra ngoài nửa người liền lại bị phía sau cửa người kéo trở về trên quảng trường có người yết hầu giật giật nhìn không được nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước thật thảm a người không thể xem bề ngoài nữ tử kia nhìn xem ôn nhu điềm tĩnh không nghĩ tới tính tình như vậy quái đản ngang ngược Vị kia thuần dương chi thể chỉ sợ giữ nhiều lành ích Việc không liên quan đến chúng ta tiếp tục tiếp tục Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày núi chứ địa đám người đối với một chuyện nào đó đã không cảm thấy kinh ngạc Nữ tử kia hiển nhiên đối với Thánh Tông có tác dụng lớn Cho nên cho dù nàng mỗi ngày đem vị kia thuần dương chi thể thiên tài mang vào tra tấn Các trưởng lão cũng là mở một con mắt nhắm một con Lý mộ trong đạo cung Hắn hữu khí vô lực nằm ở trên giường Đối với Cửu trưởng lão nói ra Cửu trưởng lão Ta thật không chịu nổi Cửu trưởng lão đem một bình đan dược chữa thương đưa cho hắn Nói ra Lại chống đỡ khẽ chống đi Chống nổi mấy ngày này Tiền đồ của ngươi liền mừng sáng Thánh Tông sẽ nhớ ký ngươi cống hiến Đến lúc đó Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi Lý mộ mong đợi nói Chỗ tốt gì, ta là thánh tông chịu nhiều khổ cực như vậy, chảy nhiều như vậy máu, thánh tông có thể hay không giúp ta tiến vào đệ lục cảnh?" Cửu Trưởng lão ánh mắt lấp lóe, gần một tháng ở chung, hắn rất thưởng thức trước mắt vì này tiểu bối. Cơ linh khéo đưa đẩy, thiên phú lại cao, lại có thể chịu khổ, thánh tông dạng người như hắn không nhiều. Cửu Trưởng lão thậm chí sinh ra thu đồ để tâm tư, Hắn trầm mặt một lát Nói ra Tiến vào để ngũ cảnh đằng sau Ngươi tu hành muốn trầm lại Trong vòng 10 năm Tốt nhất đừng đột phá cảnh giới Lý mộ nghi hoạt hỏi Vì cái gì cửa trưởng lão lắc đầu nói Không có vì cái gì Ngươi nhớ kỹ ta liền có thể Lão phu sẽ không hại ngươi Nói xong hắn liền quay người rời đi Lý mộ nhìn xem hắn rời đi bóng lưng trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc Phía ngoài những ma đảo thiên tài kia cũng không biết Ma tông cung cấp bọn hắn vô hạn tu hành tài nguyên Nhưng thật ra là đem bọn hắn xem như heo đến nuôi Heo lớn nhanh nhất Mập nhất muốn trước hết nhất bị chém Đồng dạng Tu hành nhanh nhất người Cách cái chết cũng không xa Cở trưởng lão sẽ nhắc nhở hắn điểm này Hoàn toàn ngoài lý mộ đoán trước Mà lúc này Cửu trưởng lão đi ra lý mộ tu hành đạo cung Nhìn thấy một bóng người tay cầm ngọc sản đứng trên quảng trường Lập tức bước nhanh về phía trước Cung kính nói Tham kiến tam tổ Huyền Minh quay đầu nhìn hắn một cái Hờ hững nói Ngươi nói nhiều lắm Thuộc hạ có tội Cửu trưởng lão quỳ một chân trên đất Sau đó biểu lộ phức tạp nói Nhưng hắn vì thánh tông bỏ ra quá nhiều, thuộc hạ không đành lòng nhìn thấy hắn rơi vào kết cục như vậy. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Huyền Minh nhàn nhạt nói một câu, liền bay về phía tóa tháp cao kia. Cửu Trưởng lão thở phào một cái, ý thức tới thời điểm, mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Phượng Đảo trung tâm trên tháp cao, Huyền Minh đem trong tay ngọc sản đưa cho Tam tổ Trước mắt về sau, tam tổ gật đầu nói, mặc dù đại bộ phận đều là tiền nhân cảm ngộ đến, nhưng cũng nói nàng không có ra vẻ. Thất khiếu linh lung tâm vạn năm khó gặp, bây giờ lại xuất hiện hai cái. Chẳng lẽ cũng là tại biểu thì cái gì? Một lát sau, hắn tự mình lắc đầu, nói ra đáng tiếc ta không phải thiên cơ tử, không nhìn thấy tương lai thiên cơ. Huyền Minh mở miệng nói, chờ cầm tới huyền Tông Thiên Thư, để nàng giải đọc đằng sau là được. Thiên cơ tử không chết, huyền Tông liền không có khả năng động. Tam Tổ nhắm mắt lại, nói ra thời điểm không sai biệt lắm, ta muốn bắt đầu tỷ kiếp, nơi này liền giao cho ngươi. Buổi trưa vừa qua khỏi, Lý Mộ đứng ở trong viện, nhìn thấy vượt đảo trung tâm tháp cao tuôn ra vô tận hắc vụ, đem thân tháp triệt để bao khỏa. Đã xem hết tờ thiên thư kia. Lý mộ rất rõ ràng. Thông qua thâu thiên đại trận thu hoạch được riêng thỏ người tu hành. Mỗi tháng đều xét lọt vào một lần thiên kiếp. Bọn hắn cần che lấp toàn thân khí tức. Man thiên quá hải. Lấy vượt qua thiên kiếp. Tóa tháp cao này chính là dùng để che đẩy khí tức. Giấu riêng thiên cơ. Thấy cảnh này. Lý mộ đi ra đảo cung. Trên quảng trường. Mấy tên ma đảo thiên tài nhìn thấy hắn Nhìn không được mở miệng trào phúng nha còn có mặt mũi đi ra Loại người này còn sống làm gì ta nếu là ngươi Không bằng chết đi coi như xong Gần một tháng qua Bọn hắn mỗi ngày nhìn thấy lý mộ bị tra tấn trà đạp Từ lúc mới bắt đầu đồng tình Về sau từ từ biến thành xem thường Loại người này tồn tại Là đối với bọn hắn những thiên tài này vũ nhục cũng là đối với nam nhân vũ nhục đối mặt đám người chào phúng cửu trưởng lão trầm mặt nói ra đều cho lão phu im miệng tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống bỗng nhiên từ phía trước nhất trong đạo cung bay ra một bóng người linh lung công chúa trong tay trường tiên quất hướng vừa rồi mở miệng chào phúng ba người lạnh lùng nói người của ta các ngươi cũng dám mắng ba người tu vi đều có đệ ngũ cảnh Cùng Linh Lung công chúa không sai biệt lắm. Rất nhẹ nhàng liền tránh qua. Tránh né nàng một roi này. Linh Lung công chúa nhìn về phía cửa trưởng lão cao mày nói để bọn hắn đứng ở nơi đó không được nhúc nhích. Cửa trưởng lão mặt lộ do dự cái này. Linh Lung công chúa hừ lạnh nói. Thiên thư trả lại cho ngươi. Ta không nhìn Thánh Tông không biết phí hết bao nhiêu cố gắng. Lý Tứ không biết chảy bao nhiêu máu. Bị bao nhiêu khổ Thật vất vả mới thuyết phục vị cô Nai Nai này Nếu để cho nàng lại đổi ý Mọi người ở đây không có một cách nào có thể trốn khỏi trách phạt Cửu trưởng lão biến sắc Chỉ vào ba người kia Nói ra Mấy người tắt ngươi tới Đứng ở chỗ này không được nhúc nhích cửu trưởng lão mở miệng Ba người mặc dù một mặt biệt khuất Nhưng vẫn là thành thành thật thật đứng ở nơi đó linh lung công chúa soi trong tay huy vũ một trận không bao lâu bộ dáng của bọn hắn liền biến cùng trước đó lý mộ một dạng thê thảm tựa hồ là đánh mệt mỏi linh lung công chúa thu hồi roi sắt lấy lý mộ cổ áo nói ra ngươi cùng ta tiến đến nhìn xem lý mộ bị ngay cả lôi túng lôi vào tọa đảo cung kia cửu trưởng lão mặt lộ nghi ngờ lẩm bẩm nói Đây là đánh ra tình cảm người tuổi trẻ sự tình. Hắn làm sao đều không nghĩ ra. Ném cho mặt lộ bi phấn ba người kia ba hạt đan dược. Thản nhiên nói. Ngu xuẩn. Các ngươi bộ dáng này là có ý gì? Lão phu là tải cứu các ngươi. Nếu như chọc giận nàng. Tam tổ cùng ngũ tổ trách tội xuống. Các ngươi một cách đều chạy không thoát. Ba người thân thể run lên. Giờ khắc này. Bọn hắn không chỉ có đối với nữ tử kia cảnh giác đề cao thật lớn, đồng thời cũng đem cái kia Lý Tứ đưa về không thể trêu chọc hàng ngũ. Lúc này trong đạo cung, Lý Mộ nắm Linh Lung công chúa tay truyền âm nói, ngươi vừa rồi quá vọng đồng rồi. Linh Lung công chúa chưa nguôi cơn tức, nói ra ta chính là không muốn bọn hắn như vậy mắng ngươi, không nghĩ tới sinh thời. Lý mộ cũng có thể có được một vị vô não bảo vệ cho hắn phen hâm mộ. Hắn chỉ có thể an ủi nàng nói. Dù sao đều là diễn kịch. Chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi. Ung Quốc chỉ sợ đã không thích hợp ngươi. Đến lúc đó, ngươi cùng ta cùng một chỗ về thần đô đi. Tốt tốt đi thần đô ta còn có thể nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ. Linh Lung công chúa cao hứng nói một câu, sau đó lại ý thức được cái gì, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên trắng nhợt. Lý Mộ nghi ngờ nói: "Thế nào Linh Lung công chúa?" ngẩng đầu, lo lắng nhìn xem hắn, hỏi: "Song Song, Lý đại ca, những ngày này ta đối với ngươi như thế quá phận, nữ hoàng bệ hạ nếu là biết, sẽ không tức giận đi." Đại Chu Tiên lại 21 chương 224 Lý tứ Lý mộ lý mộ nghĩ nghĩ Đối với linh lung công chúa nói Những chuyện này Hay là không nên nói cho nàng biết Nam nhân ở bên ngoài khổ điểm mệt mỏi chút thủ điểm ủy khuất Không tính là gì Hắn không phải sợ nữ hoàng sinh khí Mà là không nghĩ nàng đau lòng Hắn một lần nữa nhìn về phía linh lung công chúa Hỏi chuẩn bị xong chưa Linh lung công chúa nhẹ gật đầu Lý mộ buông tay nàng ra xả nhật cung xuất hiện trên tay cùng lúc đó một đạo cái bóng hư ảo cũng từ đồng phủ không gian xuất hiện đây là lý mộ dùng một tháng thời gian chế tạo ra một đạo phân thần phân thần này thể nội ẩn chứa hắn toàn thịnh lúc pháp lực phân thần đi vào lý mộ thân thể lý mộ dương cung bắn về phía bầu trời một đạo quang mang qua đi trên núi chữ địa quang hoa lói lên một cái trong suốt vòng bảo hộ trực tiếp sụp đổ. lý mổ nắm linh lung công chúa tay. lập tức thi triển xúc địa thành thốn. thân ảnh của hai người xuất hiện tại ruột đảo ngoài trăm dặm. cơ hồ là tại xã nhật cung đánh nát hộ phong trần pháp đồng thời. ngay tại trong đảo trong tháp cao tu hành huyền minh liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên. nàng trên mặt băng lãnh vô tình hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ bật thốt lên đây là Xả nhận cung khí tức sau đó Thân thể của nàng liền na di đến ngoài tháp Cùng lúc đó Nàng cũng cảm nhận được núi chữ địa trong tòa đạo cung nào đó truyền đến không gian ba động Huyền Minh thần niệm quét ngang Không có phát hiện linh lung công chúa Vì kia thuần dương chi thể khí tức cũng hoàn toàn biến mất Lý mộ lập tức liền ý thức được cái gì Một đạo kinh thiên gầm thét truyền khắp rượu đảo Huyền Minh trên thân thể tàn mát ra điểm điểm bạch quang. Sau một khắc. Lại cũng hư không tiêu thất. Chỉ để lại một cái tên ở trên rượu đảo quanh quẩn. Đã xảy ra chuyện gì tựa như là ngũ tổ thanh âm. Là ai trêu đến ngũ tổ nổi dần lý mộ. Chẳng lẽ người này lại làm sự tình gì. Cho đến huyền Minh rời đi. Tuyệt đảo một đám cường giả mới phản ứng được. Nhao nhao bay về phía bầu trời. Một mặt mở mịt. Không biết đã xảy ra chuyện gì Mà lúc này khoảng cách rượt đảo bên ngoài trăm sắm chỗ Hai bóng người từ trong hư không xuất hiện Linh lung công chúa gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh Một khắc trước bọn hắn còn tại ma đảo hang ồ Sau một khắc liền xuất hiện ở trên mặt biển Đã không cách nào nhìn thấy rượt đảo Loại này cử ly xa na di thần thông Thế nhưng là ngay cả siêu thoát cường giả đều không thể nắm giữ Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần Xa xa trên mặt biển Bỗng nhiên xuất hiện một đầu bạc tuyến Mà lại lấy một loại tốc độ cực nhanh tại hướng bọn hắn tiếp cận Linh lung công chúa nghi hoặc hỏi đạo bạc tuyến kia là cái gì lý mộ trong lòng giật mình Lập tức nói Đi mau vậy nơi nào là cái gì bạch tuyến Đó là nước biển sôi trào dâng lên hơi nước Là huyền minh đuổi theo tới Không hổ là ma đạo ngũ tổ. Vạn năm trước lão quái vật. Coi như Lý Mổ chiếm trước tiên cơ. Nàng cũng có thể nhanh như vậy đuổi theo. Lý Mổ nắm linh lung công chúa tay. Thân ảnh lần nữa biến mất. Sau ba hơi thở. Huyền Minh liền xuất hiện ở bọn hắn vừa rồi vị trí. Nàng một mặt vẻ lạnh lùng. Tiếp tục hướng phương Tây truy khích. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhìn ngươi còn có thể na di mấy lần. Lại một lần nữa từ trong hư không na di mà ra, lý mộ thể nội pháp lực đã tiêu hao non nửa. Xúc địa thành thốn mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng đối pháp lực tiêu hao cũng là to lớn. Ngày thường hắn đều là một bên khôi phục pháp lực một bên đi đường. Dưới mắt loại tình huống này, hiển nhiên không có khôi phục pháp lực thời gian. Hai người vừa mới xuất hiện cuối tầm mắt mặt biển bạch tuyến xuất hiện lần nữa. Lý mộ tiếp tục na lần này hắn cùng linh lung xuất hiện ở trên một hòn đảo nhỏ. Lơ lường tại phía trên đảo nhỏ. Lý mộ không tiếp tục đào tẩu. Mà là lẳng lặng chờ đợi Huyền minh đến. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau. Trên mặt biển đảo bạch tuyến kia liền cuốn tới. Nữ tử áo trắng thân ảnh từ đó đi ra. Cùng Lý Mộ cách xa nhau trăm trưởng xa. Bất quá. Nàng nhưng không có ra tay với Lý Mộ. Mà là nhìn xuống phía dưới mặt biển. Lạnh lùng nói. Cút ra đây một đạo ảnh từ trong biển bay ra. Hóa thành một tên lão giả dáng vẻ. Đối với huyền Minh chắp tay. Nói ra. Gặp qua huyền Minh đại nhân. Nhìn qua lão giả đối diện. Huyền Minh trên mặt biểu lộ biến ngưng trọng. lạnh lùng nói, ruột bụng, ngươi dám cản ta nàng đỉnh phong thời điểm, ngay cả ruột chủ đều muốn é ngại nàng ba phần, chỉ là ruột bụng, nàng chưa bao giờ để vào mắt, nhưng một thế này dù sao còn chưa tu đến đỉnh phong, trước mắt cái này ruột bụng, có cùng nàng một trận chiến thực lực, ruột bụng chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, nói ra chủ nhân có lệnh, không thể không theo, huyền minh đại nhân chớ trách. Vậy thì cùng bọn hắn chết chung đi huyền minh sắc mặt băng hàn. Phía dưới mặt biển cũng trong nháy mắt kết băng. Thanh âm băng lãnh giống như là từ vô tận địa ngục truyền đến. Huyền minh thoại âm rơi xuống. Lý mộ chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch cùng nguyên thần đều nhanh muốn phá thể mà ra. Linh lung công chúa càng là sắc mặt trắng bịch. Ngoài thân thể xuất hiện nguyên thần hư ảnh. Lý mộ lập tức đưa nàng đưa vào hồ thiên không gian. Chính mình cũng khoảng cách chiến trường xa một chút. Huyền Minh cùng vượt Bột đều có được siêu thoát cảnh giới đỉnh phong thực lực. Bọn hắn giao thủ trung tâm. Phương viên mời dặm. Mặt biển cuộn lên mấy trăm trường sóng lớn. Nước biển một hồi sôi trào thành sương mù. Một hồi đông ghét thành băng. Bầu trời cũng ảm đạm phai mờ. Chiến trường phủ cận mây trắng đều bị đánh tan. Biến mất không thấy gì nữa. Lý mổ cách hơn 10 dặm Cũng bị pháp thuật sư ba kéo theo cuồng phong thổi tóc Phiêu tán quần áo bay phất phới Tuyệt bục pháp lực thâm hậu một chút Nhưng huyền Minh kinh nghiệm rõ ràng phong phú hơn Hai người trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại Bất quá kéo lâu Tuyệt đảo ma tôn cường giả sẽ chạy đến Lý mổ trong tay Xạ nhật cung xuất hiện lần nữa Hắn rất nhanh khóa chặt huyền Minh Bắn ra một tiếng Một tiếng này. Mang đi huyền minh một cánh tay. Lý mộ pháp lực cũng tiêu hao sạch sẽ. Hắn nhanh chóng dùng chân ngôn khôi phục pháp lực. Chờ đợi bắn ra mũi tên thứ hai. Đối đãi địch nhân. Cũng không cần nói lại võ đức. Hôm nay có thể lưu nàng lại tốt nhất. Không để lại nàng. Cũng muốn mau sớm kết thúc chiến đấu. Tiếp nhận xạ nhật cung sau một kích. Huyền minh thực lực có hại. Cùng vượt bộ đấu pháp bên trong Lập tức liền đã rơi vào hạ phong Lúc này Vượt bộ bỗng nhiên nói Vượt hậu đại nhân Mượn xả nhật cung dùng một lát Lý mổ ngay từ đầu chưa kịp phản ứng Sưởng sốt một cái chớp mắt Mới nghĩ đến vượt hậu là có ý gì Trước mắt mà nói Trừ thương địch 800 Tự tổn một ngàn đạo đức kinh xả nhật cung chính là Hắn lớn nhất áp chủ bài Lý mộ tự nhiên không có khả năng tùy tiện giao cho người khác Cung này không có khả năng nhận chủ Tại trong tay ai liền có thể bị ai sử dụng Vạn nhất giao cho hạng người bất chính Chẳng phải là di hoạn vô tận Lý mộ còn đang do dự Huyền Minh cũng đã sắc mặt đại biến Nàng không còn cùng dựa bục chiến đấu thân thể hóa thành một đảo bạc quang thoáng qua liền biến mất ở chân trời tuyệt bục chậm rãi bay trở về Đối với Lý Mộ chắp tay, nói ra, xin thứ cho lão ngô tùy tiện, nếu không có như vậy, là trấn nhiếp không nổi nàng. Ma đạo ngũ tổ bản sự khác Lý Mộ không có kiến thức đến, chạy trốn bản lính ngược lại là nhất lưu. Hai lần đều là quả quyết dứt khoát, không chút do dự, khó trách trí nhớ của nàng có thể bình yên truyền thừa vạn năm, cũng không có ra một chút chỗ sơ suất. Lý mộ không có trì hoãn cùng rượt bộc hướng nam bên bờ biển bay đi. Thời khắc này nguy cơ đã dài. Nhưng ba ngày sau, khi tam tổ thức tỉnh, bọn hắn phải chịu. Thế nhưng là một vị để bát cảnh cường giả lửa giận. Hắn nhất định phải thật sớm làm tốt chu toàn an bài. Khi Lý mộ mang theo linh lung công chúa trở lại Ung quốc lúc đã mất đi một cánh tay huyền minh cũng trở về đến rượt đảo. Hắn cùng Tam Tổ cũng không nghĩ tới. Cái kia Lý Tứ lại chính là Lý Mộ. Hắn đến ruộng đảo mục đích. Là nghĩ cách cứu viện linh lung công chúa. Trộm lấy thiên thư. Mà hắn thế mà thật thành công thánh tông mặc dù từ cung quốc đạt được một tờ thiên thư. Nhưng lại bị Lý Mộ cướp đi ba trang. Coi như hay là tổn thất nặng nề. So đây càng để cho người ta tức giận. Là ba quát nàng cùng Tam Tổ ở bên trong. Tất cả mọi người bị lý mộ đùa nhịp xoay quanh. Một vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua chuyện như vậy. Thánh Tông tới tay thiên thư, cũng chưa từng có mất đi. Núi chứ địa vừa rồi náo ra động tính quá lớn. Lại thêm ngũ tổ lại mất đi một cánh tay trở về. Việc này rất nhanh liền tại phượng đảo đưa tới sóng to gió lớn. Lý Tứ là nội ứng hắn chính là cái kia đại chu Lý Mộ hắn cướp đi linh lung công chúa Còn cướp đi thiên thư Ma đạo vô số cường giả Bị tin tức này khiếp sợ không cách nào hoàn hồn Không có người sẽ hoài nghi Lý Tứ Bởi vì hắn là người một nhà mang về Càng không khả năng có người nghĩ đến Hắn chính là Lý Mộ Lý Mộ cỡ nào người vậy Phù lục phái tương lai trưởng giáo Đại chu nữ hoàng nhập màn chi thần, vạn yêu nữ vương duy nhất yêu hậu, tuyệt vực tuyệt chủ phía sau nam nhân, một tay ảnh hưởng đại lục thế cục, thánh tông đại địch số một, đại lục quyền lực lớn nhất, thân phận hiền hách nhất nam nhân. Lý tứ là ai? Một cách bị nữ tử ngày ngày trà đạp đồ bỏ đi, ai sẽ nghĩ đến bọn hắn sẽ là cùng là một người ngũ trưởng lão lần này thảm rồi. Lý mộ kia là hắn mang về Hắn cũng khó thoát liên quan Ngũ trưởng lão trung tâm không cần hoài nghi Chỉ sợ ngay từ đầu Ngũ trưởng lão liền bị lý mộ đi mưu hại Người này co được sẵn được Tâm cơ còn đáng sợ như thế Là thánh tông trước mắt khó xây dưa nhất địch nhân Lần này để hắn đào tẩu Hậu hoạn vu tần a. Đám người trong tiếng nghị luận, ngũ trưởng lão sắc mặt trắng bịch dần dần sùi lơ trên mặt đất. Cửu trưởng lão khuôn mặt ngốc trệ Nắm chặt trong tay cho lý tứ luyện chế đan dược chữa thương. Đùng một tiếng. Bình ngọc kia bị hắn trực tiếp bóp nát. Đại chu tiên lại 21 chương 225 cung quốc tả lễ phụ thân. mẫu thân cung quốc. Hoàng cung. Linh lung công chúa bổ nhào vào một vị cung dung hoa quý phụ nhân trong ngực. nước mắt ròng ròng rơi xuống. bị ma tôn bắt đi đằng sau. hắn căn bản không nghĩ tới đời này còn có thể gặp lại phụ mẫu. phụ nhân trong mắt cũng tràn ngập nước mắt. bưng lấy mặt của nàng. an cần hỏi han. đáng thương nữ nhi của ta. nhất định chịu rất nhiều khổ đi. linh lung công chúa ánh mắt nhìn về phía lý mộ. nàng căn bản không có chịu khổ. chân chính chịu nhục chịu khổ chính là lý mộ. Nàng xoa xoa nước mắt Nhìn xem phụ nhân Nói ra mẫu thân không cần lo lắng Có lý đại ca tại Bọn hắn không có làm gì ta Ung quốc hoàng đế cùng hoàng hậu cung chính đối với lý mộ khom người thi lễ một cái Cảm kích nói Đa tả lý đại nhân Nếu không có lý đại nhân Tiểu nữ lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít Lý mộ phất phất tay Nói ra không khách khí đây là đại chu phải làm ung quốc hàng năm cho đại chu giao nhiều như vậy phí bảo hộ đây chính là phí bảo hộ tác dụng sau đó lý mộ lại nói mặc dù ta đã đem linh lung mang theo trở về nhưng là đến từ ma đảo nguy cơ còn không có giải trừ ba ngày sau ma đảo tam tổ một vị để bát cảnh cường giả liền sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại Hắn có rất lớn có thể sẽ đối với ung quốc triển khai trả thù. Chúng ta cần sớm làm phòng bị. Mọi người tại đây nghe vậy trên mặt đều lộ ra ưu sầu chi sắc. Một cách để thất cảnh ma đạo ngũ tổ. Ung quốc liền đã không cách nào chống cự. Nếu là lại đến một cách để bát cảnh. Ung quốc chỉ sợ có diệt quốc nguy hiểm. Lý mộ thấy được sự lo lắng của bọn họ. Nói ra. Các ngươi yên tâm. Việc này ta đã có an bài Coi như ma đạo tam tổ thật sáng lâm cung quốc Cũng không cần e ngại Lý mộ là ai Đại lục truyền kỳ Bình định đại chu, Liên hợp yêu quốc Kết minh dự vực Hắn làm mỗi một chuyện Đều đủ để ghi vào sử sách Trước đây không lâu Càng là độc sông ma đạo hang ồ ở. Từ một đám thế gian đỉnh cấp cường giả trong tay Đem linh lung cứu ra. Ung quốc đám người đã sớm đem hắn trở thành chủ tâm cốt. Ung quốc hoàng đế nghiêm nghị nói. Lý đại nhân có cái gì phân phó. Ung quốc nhất định làm theo. Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Ta cần một chút thượng phẩm linh ngọc. Còn có một số vẽ bùa bay trận đỉnh cấp vật liệu. Ung quốc hoàng đế lập tức nói. Chấm cái này để cho người ta đi an bài. Để bát cảnh cường đại. Lý mộ trên người thiên cơ tử cảm thủ qua một góc của băng sơn Loại ác bách như sơn nhà kia Hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ Để thất cảnh cùng để bát cảnh ở giữa Có khó mà vượt qua hồng câu Cho dù là mấy vị để thất cảnh cường giả liên thủ Cũng không phải để bát cảnh đối thủ Nhưng mấy vị không được Mười mấy vị đâu ung quốc hiện hữu ba vị siêu thoát Phương Nam chư quốc còn có đạo môn ngũ tung. Lại thêm rùa vực. Yêu quốc. Phật môn tứ tung. Đại tru. Lý mộ trước kia không có kế hoạch. Tính qua đằng sau mới phát hiện. Bằng vào mặt mũi của hắn. Cùng khống chế thủ hạ. Nguyên lai hắn có thể điều động siêu thoát cường giả đã có nhiều như vậy. Nếu như có thể đem nguồn lực lượng này chỉnh hợp đứng lên cho dù là ma tôn tam tổ cũng phải có đến không về. vấn đề duy nhất ở chỗ đạo môn tứ tung còn tốt bọn hắn vốn là tại phương nam có thể trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp ung quốc nhưng đại chu phù lục phái yêu quốc vượt vượt các loại cùng ung quốc khoảng cách cực xa không cách nào làm đến kịp thời gấp giúp tiếp viện trừ phi có thể tại trong thời gian cực ngắn đem bọn hắn triệu tập cùng một chỗ trùng hợp linh trận phái trong thiên thư liền ghi chép một loại siêu viến cử ly truyền tống trận pháp loại truyền tống trận này động một tí có thể tại dơ dơ trước mắt đem người truyền tống đến vạn dặm thậm chí cả mấy vạn dặm xa có thể nói là đem lực lượng không gian vận dụng đến cực hạn duy nhất thiếu hụt chính là quá hao tồn của cải nguyên mỗi một lần truyền tống đều cần đại lượng phẩm chất cao linh ngọc cung cấp nguồn năng lượng lần một lần hai còn tốt Nhiều lần, cho dù là giống phù lục phái đại tông môn như vậy cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Nếu không có như vậy, Lý Mộ đã sớm tạo vô số cách loài truyền tống trận này. Một cách đặt ở thần đô. Một cách đặt ở yêu quốc. Một cách đặt ở dự vực. Còn có một cách đặt ở mạch vân sơn. Có thể tiết kiệm hắn bao nhiêu thời gian đi đường làm trên đại lục người giàu có nhất một trong. Lý Mộ vẫn không có lựa chọn kiến tạo loại truyền tống trận này. Đã đủ để chứng minh trận này là mực nào đốt tiền. Tình huống dưới mắt. Là không thể không là. Nếu như ma Đạo Tam Tổ thật tự mình giáng lâm. Ung Quốc không hề nghi ngờ sẽ bị diệt quốc. Có thể nói. Trên Đại Lục rất nhiều thế lực. Trừ huyền Tông bên ngoài. Ma Tông muốn diệt cái nào cũng có thể diệt cái nào. nếu là ở các nơi đều thành lập lẫn nhau liên thông cử ly xa truyền tống trận liền có thể làm đến một phương gặp nạn bát phương trợ rút truyền tống trận tiêu hao quá lớn bình thường không cần chỉ ở các phương diện lâm nguy cơ to lớn lúc mở ra cũng là không phải là không thể gánh vác trên đường trở về lý mộ đã truyền tin các phương để bọn hắn lập tức lấy tay chuẩn bị vật liệu tiếp xuống ba ngày hai đêm hắn chỉ sợ một khắc cũng không thể ngừng tự mình giúp ung quốc dừng tốt truyền tống trận cũng dạy cho bọn hắn phương pháp sử dụng đằng sau lý mộ lập tức tiến về linh trận phái một mình hắn bày trận quá chậm cần từ linh trận phái tìm chút giúp đỡ mà lúc này trong ung quốc linh lung công chúa cũng đem những ngày này phát sinh sự tỉnh kỹ càng cáo chi hoàng thất đám người Một tháng trước, bao quát cung quốc hoàng đế ở bên trong. Tất cả mọi người cho là. Đại chu hứa hẹn giúp bọn hắn nghĩ cách cứu viện Linh Lung. Cũng để bọn hắn các loại tin tức. Chẳng qua là nhất thời qua loa tắc trách nói như vậy. Không nghĩ tới một tháng sau, Lý Mộ liền đem Linh Lung hoàn hảo đưa trở về. Từ Linh Lung trong miệng biết được chuyện toàn bộ sau khi trải qua. Trong lòng mọi người sống cả cuồn cuộn. Thật lâu khó mà bình tĩnh Lấy để lục cảnh tu vi độc thân xâm nhập ma xào Cái này cần cỡ nào dũng khí buông xuống thân phận cao quý Dùng hèn mọn nhất tư thái Mỗi ngày tiếp nhận không phải người cha tấn cùng lăng nhục Chỉ vì chờ đợi thời cơ Thử hỏi lại có bao nhiêu người có thể làm được càng quan trọng hơn là Hắn thành công Từ vô số ma đạo cường giả trong tay đem Linh Lung thành công cứu ra, có thể xưng ghi tích. Đây vốn là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm được. Hắn không chỉ có cứu ra Linh Lung, còn thuận tiện cướp đi Ma Đạo Ba Trang Thiên Thư, sáng tạo ra ghi tích trong ghi tích. Khó trách ngay cả đại chu nữ hoàng đều đối với hắn ưng thuận phương tâm. Linh lung công chúa trong suy nghĩ Thân ảnh vốn là cao lớn kia Đã biến giống như núi cao Ung quốc hoàng hậu khẽ thở dài Nói ra Chúng ta thiếu lý đại nhân một ơn hội lớn bằng trời Không biết như thế nào mới có thể báo đáp Ung quốc hoàng đế suy nghĩ hồi lâu Nói ra không bằng Hai vợ chồng liếc nhau đát lẫn nhau minh bạch lẫn nhau tâm ý Ung quốc hoàng hậu nói ra Vậy phải xem Linh Lung có đáp ứng hay không? Linh Lung công chúa liên tục gật đầu, ta đáp ứng, ta cái gì đều đáp ứng. Ung Quốc Hoàng đế nói, chúng ta chuẩn bị đem đạo đế khí kia đưa cho Lý Đại Nhân. Linh Lung công chúa thất vọng nói, nguyên lai phụ thân nói chính là đế khí A. Ung Quốc Hoàng đế ánh mắt nhìn về phía nàng. Hỏi, vậy ngươi tưởng rằng cái gì Linh Lung công chúa khẽ thở dài? Ta còn tưởng rằng là cái gì khác. Ta đã nói rồi. Nào có chuyện tốt như vậy. Hai ngày sau. Lý mộ tại trong thời gian hai ngày này. Chạy một lượt tổ châu sinh châu. Đi tới đi lui đại trụ. Yêu quốc. Thủ vực. Cuối cùng lại về tới ung quốc. Mặc dù mệt mỏi một chút. Nhưng cuối cùng bố trí xong toàn bộ truyền tống trận pháp. Có thể không cần lại thủ ma đạo tam tổ uy hiếp. Mặc dù hao tốn không thể đo lường tài nguyên, nhưng tác dụng cũng là rõ ràng. Siêu viễn cử ly truyền tống trận, là cam đoan các phương lẫn nhau trợ giúp cơ sở kiến thiết. Từ nay về sau, các đại thế lực gặp được nguy cơ, sẽ không còn là một mình tác chiến. Có thể ngay đầu tiên tụ tập được tất cả đỉnh phong chiến lực, cùng loại với Ung quốc thiên thư bị cướp sự tình, sẽ không bao giờ lại phát sinh. Ban đêm ung quốc hoàng thất cho hắn cử hành Thịnh đại tiệc tối Sau phần dạ tiệc Ung quốc hoàng đế đối với Lý mộ chắp tay khom người Nói ra Lý đại nhân vất vả Lý mộ khoát tay nói Chỉ cần các phương về sau có thể đồng tâm hiệp lực Cùng chống chọi với ma đạo Bây giờ vất vả một chút cũng không có gì Ung quốc hoàng đế lại nói Lý đại nhân đối với ung quốc có đại ăn Chấm cùng đồng tục bọn họ thương nhị qua. Muốn đưa cho Lý Đại Nhân một phần lễ vật. Xin mời Lý Đại Nhân cần phải nhận lấy. Lý một lần nữa khoát tay. Nói ra. Ung Quốc là Đại Chu tiến cống. Đại Chu bảo hộ các ngươi an toàn. Bản quan không cần lễ vật gì. Ung Quốc Hoàng đế kiên trì nói. Nếu là không có Lý Đại Nhân. Ung Quốc muốn đứng trước hủy diệt tai ương. Chấm làm Hoàng đế. Lẽ ra thâm tả Lý Đại Nhân Làm phụ thân Lý Đại Nhân đã cứu ta nữ nhi Cũng xin mời Lý Đại Nhân cho ta một cách đáp tả cơ hội Hắn kiên trì như vậy Lý Mộ cũng không tốt lại cự tuyệt Nói ra Đã như vậy Ta liền cung kính không bằng tuân mệnh Ung Quốc Hoàng đế trên mặt tươi cười Nói ra chấm cùng phu nhân thương lượng qua quyết định đem linh lung Lý Mộ sắc mặt đại biến Vội vàng nói. Không thể. Cái này tuyệt đối không thể ăn cứu mạng chưa hẳn cần lấy thân báo đáp. Tiểu mạch còn tại ship hàng đâu. Chỗ nào đến phiên linh lung. huống chi. Nàng đúng vậy tại nữ hoàng trên sách vở nhỏ. Ung quốc hoàng đế căn bản không biết hắn là tại lấy oán trả ơn. Lúc này. Ung quốc hoàng đế tiếp tục nói. Đem linh lung đạo đế khí kia đưa cho lý đại nhân. Xin mời Lý Đại Nhân nhất định nhận lấy Lý mộ xưởng sốt một chút Sau đó hỏi Nguyên lai ngươi nói chính là đế khí A Ung quốc hoàng đế gật đầu nói Ung quốc tổ miếu nửa năm trước Lại ngưng tủ ra một đạo đế khí Vốn là chuẩn bị đợi đến Linh lung tấn cấp để lục cảnh đằng sau Lại để cho nàng luyện hóa Lý Đại Nhân tưởng rằng Cái gì Lý mộ ho nhẹ một tiếng Sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nói sang chuyện khác không nên không nên lễ vật này quá quý giá ta không thể nào tiếp thu được ung Quốc hoàng đế lại kiên trì nói trêu chọc như thế đại địch ung Quốc lại nhiều một vị để thất cảnh cũng là chuyện vô bổ việc này Linh lung đã đồng ý còn xin lý đại nhân không cần chối từ đại chu đất từng 50 năm không có ngưng tụ ra một đạo đế khí Hai phe thế lực vì đế khí thuộc về cãi lộn mấy năm. Phần lễ vật này. Đã không thể dùng quý giá để hình dung. Lý mộ tiếp tục tự tuyệt. Không được. Lễ vật này ta thật không thể nhận. Ung Quốc Hoàng đế nghĩ nghĩ. Hỏi. Lý Đại Nhân ý tứ. Chẳng lẽ là muốn chúng ta đem linh lung cả cho ngươi lý mộ quả quyết nói. Làm sao có thể. Bản quan là người như vậy sao Ung Quốc Hoàng đế nghe vậy. Lâm vào suy nghĩ Lý mộ nghĩ nghĩ bên cạnh hắn hồng nhan quá nhiều Tại người không hiểu rõ hắn trong mắt hắn giống như thật là loại người này Để chứng minh chính mình thật không phải là loại người Này, Lý mộ chỉ có thể nói Đáp như vậy, đạo đế khí kia, bản quan liền từ chối thì bất kính Đại chu tiên lại 21 chương 226 gặp ngăn cung quốc tổ miếu Trên một cây cột đá to lớn lại một đầu màu vàng niệm lực chi long cùng lý mộ lần trước nhìn thấy trong đại chu tổ miếu kim long so sánh con rồng này hình thể muốn hơi lớn một chút nhưng cũng lớn hơn không được bao nhiêu chỉ sợ không bao lâu nữa đại chu đạo đế khí kia cũng muốn thành thục không thể không nói ung quốc tại trên trị quốc cùng thu hoạch dân tâm niệm lực hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo lãnh thổ diện tích chỉ có đại chu một phần mười Nhân khẩu cũng kém xa đại trụ Ngưng tủ đế khí tốc độ nhưng lại xa xa vượt qua đại trụ Lý mộ không khỏi có chút hiếu kỳ. Ung quốc trong tờ thiên thư kia. Đến cùng ghi lại cái gì chỉ quốc kế sách. Đáng tiếc tờ thiên thư kia bây giờ còn đang ma tông trong tay. Bởi vì biết Linh Lung đã sớm đem tờ thiên thư kia cảm ngộ hoàn toàn. Huyền Minh cũng không có đem tờ thiên thư kia cho nàng. Cho nên... Lần này nhưng thật ra là lấy một đổi ba Ung Quốc bị ma tông cướp đi một tờ thiên thư Lý mộ tử ma tông cướp đi ba trang Tính thế nào đều không ăn thua thiệt Ma đạo lần này có thể nói là bị Lý mộ lấn lên cửa Giả thiết bọn hắn có được 10 trang thiên thư Bình quân một ngàn năm mới có thể có đến một tờ Lý mộ dùng một tháng liền để bọn hắn ba ngàn năm cố gắng uổng phí Đợi đến tam tổ Tỳ kiếp tỉnh lại. Biết được tin tức này. Không biết sẽ là tâm tình như thế nào. Từ hôm nay trở đi. Cùng Lý mộ có liên quan thế lực khắp nơi. Đều căng thẳng một sợi dây. Một khi truyền tống trận quang mang sáng lên. Sẽ không chút do dự truyền tống đến cung quốc. Lý mộ tại cung quốc hoàng thất an bài cho hắn trong cung điện chờ đợi. Linh lung công chúa từ bên ngoài đi tới. Nói ra. Lý đại ca, ngươi đợi ở chỗ này sẽ không nhàm chán sao? Nếu không ta dẫn ngươi đi trong cung đi một chút dù sao cũng là lần thứ nhất chân chính đứng trước để bắt cảnh cường giả uy lực. Vì chờ đợi ma tông tam tổ đến. Lý mộ thần kinh một mực căng cứng. Nghe vậy cũng không có cử tuyệt. Cùng linh lung tại ung quốc trong hoàng cung tản bộ. Hai người đi dạo ngự hoa viên, sau đó trở về trước hoàng cung điện. Lúc này đúng lúc gặp vào lúc giữa trưa Các nhà đám quan chức rời đi nha môn Thành quần kết đội tiến về thiện thực ti dùng cơm Nhìn thấy hai người lúc nhau nhau ngừng chân hành lễ Tham kiến Linh Lung công chúa Linh Lung công chúa mỉm cười Nói ra các vị đại nhân vất vả Nhanh đi dùng bữa đi Chúng quan viên chắp tay cáo từ, Có một người đi vài bước Quay đầu nhìn về phía Lý Mộ Nghi ngờ một cái chớp mắt đằng sau Bỗng nhiên hoàng sợ nói Vị này hẳn là chính là lý mộ lý đại nhân lời vừa nói ra Chúng quan viên nhao nhao quay đầu Lập tức liền đã dẫn phát một trận rối loạn Cái gì lý đại nhân Lý đại nhân ở đâu nghe nói lý đại nhân từ ma tông cứu ra công chúa Bây giờ đang ở chúng ta ung quốc Chẳng lẽ vị này chính là đối mặt kích động ung quốc quan viên Lý mộ đành phải đối với đám người ôn quyền. Nói ra. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Lý mộ thoải âm rơi xuống trên trận bầu không khí lập tức sôi trào. Kính đã lâu Lý Đại Nhân đại danh, hôm nay cuối cùng cũng có duyên nhìn thấy. Lý Đại Nhân. Có thể nói rõ chi tiết nói. Ngày là làm sao liên hợp yêu gốc vượt vượt sao. Mấy ngàn năm qua. Chỉ có ngài vì nhân tục hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Ta đối với Lý Đại Nhân cứu ra linh lung công chúa sự tình càng cảm thấy hứng thú. Đây chính là nhổ răng cọc. Có thể xưng ghi tích. Lý mộ bị nhiệt tình ung quốc quan viên chen chúc đến thiện thực ti. Cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn một bữa ăn chưa Ung quốc ngự thiện phòng không phải chuyên môn cho hoàng thất nấu cơm. Còn phụ trách đám quan chức một ngày ba bữa. Ung quốc triều đình thậm chí vì thế đơn độc thành lập một cái thiện thực ti. Trong thiện thực ti có cả nước các nơi đầu bếp nổi danh. An hiểu mỗi một cách địa phương địa phương tự điển món ăn. Để trong triều quan viên vô luận đến từ chỗ nào. Đều có thể ở trong cung ăn vào quê hương của mình đồ ăn. Liên quan tới điểm này, Lý Mộ dự định sau khi trở về bắt trước cung quốc. Đối với trong triều quan viên tốt một chút. Mới có thể đẩy mạnh bọn hắn công tác hiệu suất cùng tính tích cực. xuống hồ xin mời mấy cách đầu biết đầu nhập cũng không lớn lại có thể có không tưởng tượng nổi ít lợi lý đại nhân nghe nói đại chu nữ hoàng vạn yêu nữ vương còn có ruột vực ruột chủ đều là ngươi hồng nhăn lý đại nhân thật không hổ là chúng ta mẫu mực lý đại nhân dự định lúc nào đánh lên huyền tung chúng ta đều duy trì ngươi lấy lại công đạo lý đại nhân nói một chút ngài là làm sao từ nhiều như vậy ma đạo cường giả trong tay chạy trốn lý mộ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lớn nhất hồi phen hâm mộ thế mà tại ung quốc đại chu rất nhiều quan viên đều rất e ngại hắn thấy hắn tránh chi không kịp ung quốc quan viên nhất là quan viên tuổi trẻ thấy hắn ngược lại giống phen hâm mộ gặp thần tượng trong đó linh lung chính là phen hâm mộ đầu lính làm một tên hợp cách phen hâm mộ đầu lính nhìn thấy lý mộ có chút không chịu nổi chúng nhiễu Linh lung chủ động dẫn hắn rời đi hoàng cung Để tránh bị những kia tuổi trẻ quan viên cuốn lấy không thả Đi tại ung quốc đầu đường Lý mộ có một loại tại thần đô tản bộ cảm giác Ung quốc bách tính Trên thân cực kỳ tinh khí thần Không giống lý mộ lần đầu tiên tới thần đô Nhìn thấy thần đô bách tính Phần lớn âm u đầy tử khí Giống như là cái xác không hồn Giống ung quốc dạng này bách tính sinh ra niệm lực đương nhiên sẽ không thiếu ung quốc đầu đường đám trẻ con ghét bạn chơi đùa vui sướng tiếng cười không ngừng lão nhân ré qua đường đi cũng có người chủ động nâng lý mộ thậm chí còn chứng kiến viện dưỡng lão cùng cô nhi viện linh lung nói cho hắn biết ung quốc mất đi người nhà lão nhân cùng hải tử sẽ bị triều đình thống nhất an trí An trí cần thiết ngân lượng cùng tài nguyên xuất từ quốc hố, lại thêm một chút ngoài giới nguyên tặng, cơ bản sẽ không xuất hiện ra không chỗ chung, Ấu không nuôi tình huống. Ngoài ra, đối với cực độ nghèo khó, sinh hoạt không đáng kể bách tính, triều đình hàng năm đều có cấp phát, thỏa mãn bọn hắn thấp nhất sinh hoạt bảo hộ. Tại Ung quốc, bách tính nếu là sinh bệnh, cũng không cần tốn ha quá nhiều. Triều đình sẽ thay thanh toán bọn hắn phần lớn tiền chữa trị dùng. Tại ung quốc đủ loại kiến thức. Để lý mộ ý thức được. Những năm này. Hắn cùng nữ hoàng cùng một chỗ làm rất nhiều đại sự. Nhưng lại sơ sót những chuyện nhỏ nhặt này. Mới là thân thiết nhất bách tính sinh hoạt. Cũng là bách tính nhất là ăn cần. Khó trách ung quốc dân tâm như vậy ngưng tụ. Người không riêng thân nó thân. Không riêng con con hắn. Già có chỗ chung, Trắng có chỗ dùng Ấu có sở trường Người tăng, Quả Cụ Đục Phế tật đều có nuôi Trên đại lục đại đa số quốc gia còn ở vào phong kiến thời đại Ung quốc đã tại hướng đại đồng xã hội rào bước tiến lên Lý bộ nghĩ nghĩ Hỏi Cho nên Ung quốc cùng đại chu tương thông thương Kỳ thật cũng là vì bách tính Đây là trong thiên thư đạo chỉ quốc sao linh lung nhẹ gật đầu. Nói ra, trăm năm trước, lão tổ tông dưới cơ duyên, đạt được một tờ thiên thư. Từ từ lính hội đến những này chỉ quốc phương lược, mới có ung quốc hôm nay. Một tờ thiên thư, liền đủ để truyền thừa ra một cách đỉnh cấp môn phái. Ung quốc có được ba vị siêu thoát, mấy vị đồng huyền. Kỳ thật đã không kém gì đạo môn vài tung. Đem bọn hắn nhìn thành là một cái ngụy trang thành chính quyền tông môn cũng không đủ. Nếu là thiên thư tin tức không có tiết lộ. Bọn hắn mượn nhờ một quốc gia mấy ngàn vạn quốc dân niệm lực. Ngắn thì mấy chục năm. Lâu là trăm năm. liền sẽ trưởng thành là trên đại lục số một số hai thế lực. Dù sao tại trên ngưng tụ niệm lực đại chu thúc ngựa cũng không đuổi kịp ung quốc. Do Linh lung bồi tiếp. Tại ung quốc đô thành du lãm một ngày, lý mộ trong nội tâm sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Trừ ma đảo mây đen còn bao phủ tại đại lục bên ngoài. Bây giờ đại chu loạn trong giặc ngoài đều đã cơ bản bình định. Là thời điểm cân nhắc đề cao bách tính phúc lợi. Tốt hơn ngưng tù dân tâm niệm lực. Đại chu bách tính. So ung quốc thêm ra đâu chỉ gấp 10 lần. Nếu là bình quân niệm lực cũng có thể có ung quốc trình độ Đế khí chẳng phải là một năm liền có thể ngưng tụ một đầu đương nhiên, lớn như thế quốc gia, quản lý độ khó, cũng không phải ung quốc có thể so sánh. Nhưng nếu là tại trên dân sinh vấn đề làm chút cải biến, đế khí ngưng tụ tốc độ, chí ít cũng sẽ trở nên số trước lần. Thẳng đến ban đêm, Lý Mộ cùng Linh Lung trở lại Hoàng cung ung quốc các nơi yêu nguyên bình an vô sự. Lý mộ trong lòng ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Ma đạo tam tổ đã kết thúc tỷ kiếp. Biết được ba trang thiên thư bị cướp. Nhất định sẽ giận tím mặt. Nhưng vô luận là ung quốc. Hay là đại chu, Đều không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới hắn. Ma đạo mấy ngàn năm mới góp nhặt ra vài trang thiên thư. Bị lý mộ một lần cướp đoạt ba trang. Bọn hắn rất không có khả năng sẽ ăn ngầm bồ hòn này. Bất quá. Hắn không đến vậy tốt. Chỉ cần tam tổ không xuất thủ. Đó chính là tuyên nguyệt tính hào. Hiện thế an ổn. Lý mộ trong lòng áp lực cũng quét sạch sành xanh. Đêm đắc hôi ung quốc hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh. Cùng lúc đó, Nam Hải chỗ sâu trong sóng lớn ngập trời, lại truyền đến vô tận gầm thép. Thiên cơ tử. Ngươi nhiều lần ngăn cản bản tỏa. Sẽ có một ngày. Bản tỏ chắc chắn san bằng Ngươi Huyền tông Đại Chu Tiên lại 21 chương 227 lưỡng long tranh chấp lý mộ nguyên lai tưởng rằng Ma tông Tam tổ sau khi tỉnh lại liền sẽ lập tức triển khai đối với hắn và Ung quốc trả thù, đoạt lại thiên thư. Không nghĩ tới, hắn tại Ung quốc dừng lại nửa tháng cũng không thấy được một chút động tính Vô luận là Ma tông Tam tổ hay là Huyền Minh, đều không có đoạt lại thiên thư ý tứ. Lý Mộ mấy cái siêu viễn cử ly truyền tống trận, tựa như là không công xây. Lúc này, Lý Mộ bỗng nhiên nghĩ đến Minh Nhất đã từng nói, tam tổ tựa hồ cũng không thể tùy tiện đặt chân đại lục. Mặc dù không biết ở trong đó nguyên nhân, nhưng nếu ma tông không có tiến đánh ung quốc dự định, Lý Mộ cũng không có tất yếu ở lại chỗ này nữa. Hắn sở dĩ lưu tại ung quốc lâu như vậy, là tại học tập ung quốc thuật trì quốc Đại chu nội ưu đã định, ngoại hoạn đã bình tiếp xuống cần, là hòa bình phát triển. Ở phương diện này, hắn cần hướng ung quốc học tập. Ung quốc hoàng cung, lý mộ đối với linh lung vương tây nói ra, đi thôi. Lần này về thần đô, hắn muốn dẫn lấy linh lung công chúa. Vừa đến, nàng thất khiếu linh lung tâm. Đối với ma đảo có lớn lao hấp dẫn, nàng lưu tại ung quốc. Ung quốc không có cách nào bảo hộ nàng. Ngoài ra, Linh Lung cũng chủ động yêu cầu đi theo Lý Mộ đi thần đô Nàng đối với tại ruộng đảo lúc Mỗi ngày ra tấn trà đạp Lý Mộ mà cảm thấy thật sâu ái náy Mặc dù đó là diễn kịch, Nhưng nàng ra tay cũng là thật ra tay Nàng chủ động thỉnh cầu cùng ở bên người Lý Mộ thứ tội Lý Mộ cùng nàng cường điệu nhiều lần Đó là người đang ở hiểm cảnh lúc kế tạm thời Nhưng ở trong chuyện này Linh lung công chúa tựa hồ nhận lý lẽ cứng nhắc. Dù sao đều là muốn dẫn nàng đi. Lý mộ cũng liền theo nàng đi. trừ bảo hộ nàng bên ngoài. Kỳ thật lý mộ còn có một cách tư tâm nhỏ. Ung quốc thiên thư mặc dù bị ma đảo cướp đi. Nhưng là linh lung chính là một tờ hành tẩu thiên thư sống. Mang nàng tới thần đô. Để nàng trợ giúp đại chu phổ biến một loạt dân sinh cải cách. hắn cùng nữ hoàng chẳng phải là liền giải phóng một đám người đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người biến mất ung quốc hoàng đế bỗng nhiên ý thức được cái gì lẩm bẩm nói hoàng bét. chúng kế đại chu thần đô dựa theo dĩ vãng lệ cũ mỗi khi lý mộ lý đại nhân mai danh ẩm tích một đoạn thời gian đã nói hắn đang mưu đồ một việc đại sự Đại chu cùng yêu quốc vượt vượt kết minh đều là tại hắn biến mất trong lúc đó phát sinh sự tình. Lần này Lý đại nhân đột sông ma Tông hang ồ ở tại Đông đảo ma Tông cường giả dưới mí mắt đem Ung quốc linh lung công chúa cứu ra một chuyện cũng không lâu lắm liền từ Ung quốc truyền đến Thần đô liền xem như bách tính đối với hắn làm đã không cảm thấy kinh ngạc nghe nói việc này. Vẫn là phải ở trong lòng cảm thán một câu lý đại nhân vĩnh viễn thần Từ hắn bước vào thần đô sở tác sự tình Thứ nào không phải vì người khác không thể là Vì người khác chỗ không dám là Thậm chí liền ngay cả nói chuyện yêu đương nhân tuyển đều là dạng này Phóng nhãn toàn bộ đại tru chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám cùng nữ hoàng bệ hạ mắt đi mày lại Lúc này trong trường lạc cung Lý mộ đang chuẩn bị cùng nữ hoàng báo cáo công tác Chu vũ cảm ứng được Lý mộ trở về Lúc đầu lòng tràn đầy vui vẻ Nhưng sau một khắc liền phát xác được bên cạnh hắn nhiều một đạo nữ tử xa lạ khí tức Nhìn thấy Lý mộ cùng một tên nữ tử trẻ tuổi đi tới Chỉ là liếc mắt nhìn hắn Cũng không ngôn ngữ Lý mộ cớ nào hiểu rõ nữ hoàng Chỉ là một cái ánh mắt liền biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Không nhanh không chậm giới thiệu nói. Hồi bệ hạ. Vị này là cung quốc linh lung công chúa. Nàng thân có thất khiếu linh lung chi tấm. Là ma đạo mục tiêu trọng yếu một trong. Vì bảo hộ nàng. Không để cho nàng lần nữa bị ma đạo bắt đi. Thần liền tự tác chủ trương đưa nàng mang theo trở về. linh lung công chúa nhìn về phía nữ hoàng trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh liền vội vàng hành lễ nói linh lung gặp qua nữ hoàng bệ hạ chu vũ bị linh lung ánh mắt nhìn không được tự nhiên pho nhẹ một tiếng nói ra miễn lễ a lị. ngươi an bài một chỗ cung điện để linh lung công chúa ở lại nước khác sứ thần có thể là quý tộc Dựa theo lễ nghi hẳn là an trí tại Hồng Lư tử Chưa từng có an bài ở trong cung. Lý Mộ mở miệng nói: Bề hạ, để Linh Lung ở tại trong cung." Có chút không ổn đâu Chu Vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy để cho nàng ở nơi nào thỏa đáng?" Lý phủ sao Lý Mộ quả quyết ngậm miệng lại. "A Ly cùng Mai đại nhân đi là Linh Lung thu thập cung điện." Nữ hoàng đi đến trường lạc cung bên ngoài. Làm bộ đang ngắm phong cảnh. Nhàn nhạt nói với Lý mộ. Trên tờ giấy kia nhưng không có tên của nàng. Lý mộ bất đắc dĩ nói. Bệ hạ nghĩ chỗ nào đi. Thần mang nàng trở về. Cũng chỉ là vì bảo hộ nàng. Thuận tiện để nàng giúp đại chu phủ biến một số việc quan dân sinh cải cách. Còn có. Nàng thế nhưng là bệ hạ người sùng bái. Chu Vũ bị Lý Mộ rời đi chủ đề. Hỏi. Sùng bái chấm cái gì Lý Mộ nói. Bề hạ tuổi còn trẻ. Cũng đã là đại lục đỉnh cấp cường giả. Trong tay nắm trong tay tổ châu đế quốc hùng mạnh nhất. Là vô số nữ tử Sùng bái đối tượng. Trong đó cũng bao quát linh lung. Nàng không chỉ một lần cùng thần nói lên đối với bề hạ Sùng bái. Một chỗ khác cửa cung điện. Linh lung công chúa nhìn cách đó không xa đứng sóng vai Lý mộ cùng nữ hoàng. Lòng tràn đầy vui vẻ nói. Lý đại ca cùng mẹ hạ thật xứng. Nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ ta liền vui vẻ. Mai đại nhân nghi ngờ nói. mẹ hạ cùng với Lý mộ. ngươi vui vẻ cái gì linh lung công chúa nói. Ta cũng không biết. Dù sao ta chính là vui vẻ. chu Vũ dùng ánh mắt còn lại nhìn xa xa linh lung một chút. Hỏi Lý mộ nói. Cái này có cái gì tốt vui vẻ Lý mộ giải thích nói. Bệ hạ khả năng không hiểu. Khi nàng đồng thời sùng bái hai người chúng ta thời điểm. liền sẽ rất hy vọng nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ. Thần đô bách tính không phải liền là dạng này. Bệ hạ cũng biết dân gian bách tính đối với chúng ta tiếng hô, Lý mộ giải thích như vậy. Chu vũ liền nghe hiểu. Thần đô vô số dân chúng đều hy vọng nàng lập Lý Mộ làm hậu. Không nghĩ tới tại xa xôi ung quốc. Cũng có người như vậy. Giờ khắc này, chu Vũ trong lòng đối với Lý Mộ mang về một cách nữ tử Mỹ mạo sự tình. Bỗng nhiên liền không có để ý như vậy. Nàng lườm Lý Mộ một chút, nói ra theo chấm tới. Lý Mộ cùng sau lưng nữ hoàng, rất nhanh liền đi tới tổ miếu trước đó. Nữ hoàng đi vào tổ miếu Lý mộ cũng cùng đi theo đi vào. Trong tổ miễu, 36 con niệm lực chi đỉnh. Kim quang dị thường sáng trói. Mỗi một cách trong đỉnh dọc theo người ra ngoài kim tuyến. Đều so Lý mộ lần trước nhìn thấy tráng kiện hơn hai lần. Lý mộ kinh ngạc một cách trước mắt, sau đó liền hiểu được. Bây giờ đại chu sớm đã không phải trước kia đại chu Tại Lý mộ trợ giúp tô hòa thống nhất dược vực. đồng thời cùng đại chu định ra hòa bình minh ước đằng sau tổ châu thế cục liền triệt để phát sinh cải biến trừ dân trung tầm thường tiếp xúc không đến ma Tông. đại chu loạn trong giặc ngoài đã rõ ràng mách tính có thể triệt để thả lòng trong lòng an cư lạc nghiệp đây là mấy ngàn năm qua tổ châu mảnh đại lục này kinh lịch tốt nhất thời đại mà đại chu cũng nhất định là dân chu tín nhiệm nhất Nhất có thân phận tán đồng cảm giác một cái triều đại. Khi bách tính tín nhiệm quốc gia. Đồng thời lấy quốc gia này bách tính mà tự hào lúc. Dân tâm niệm lực. Tự nhiên cũng sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Tổ miếu trung ương trong đại đỉnh kia. Niệm lực chi long đang đánh chợp mắt. Thân thể của hắn gì thường tráng kiện. Không kém hơn cung quốc hoàng đế cho hắn đầu kia. Điều này nói rõ trong đại chu tổ miếu niệm lực chi linh cũng thành thục. Lý mộ nhớ tới việc này. Đối với nữ hoàng nói. Còn có một chuyện. Thần quên nói cho bệ hạ. Vì đáp tạ thần. Ung quốc hoàng đế đưa thần một phần trọng lễ. Chu vũ nhìn về phía hắn. Hồ nghi hỏi. Hắn muốn đem nữ nhi cả cho ngươi Lý mộ im lặng nói. Bệ hạ nghĩ chỗ nào đi. Hắn đưa thần một đạo đế khí. Lý mộ vương tay. Một đầu khác kim long từ động phủ không gian bay ra Ngay tại con rồng này xuất hiện tại tổ miếu một cái chớp mắt Trong đỉnh kia cử long Thế mà mở mắt Hai đạo kim mang lói lên một cái rồi biến mất Ánh mắt nhìn về phía Lý mộ Xác thực nói là nhìn về phía bên cạnh hắn một đầu khác kim long Lý mộ phóng xuất con kim long kia Thân thể ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt đằng sau Cũng phát ra một đạo tiếng sống. Hướng về trong đỉnh đầu kia bay đi. Lưỡng long thân thể trong nháy mắt liền quấn giao ở cùng nhau. Đầu rồng cắn nhau hướng đối phương. Đại chu tiên lại 21 chương 228 thâu thiên đại trận lý mộ không có dự liệu được. cái này hai đầu kim long vừa thấy mặt liền muốn ra tay đánh nhau. lẫn nhau thôn phể đối phương. Sau đó hắn mới ý thức tới. Đế khí là niệm lực chi linh. cấu thành bọn hắn bản nguyên đều là niệm lực, bất kỳ cái gì hai đạo đế khí chi linh gặp nhau đều sẽ lẫn nhau thôn phệ đối phương đến lớn mạnh chính mình. Đây là làm niệm lực chi linh bản năng. Lý mộ cùng nữ hoàng muốn ngăn cản nhưng là đã tới đã không kịp. Hai đạo đế khí thân thể đã dung hợp lại cùng nhau, không phân người ta, chỉ có đầu lâu còn tại lẫn nhau thôn phệ cắn xé. Về sau càng là đâm đầu thẳng vào trong đỉnh. Tổ miếu trung tâm cử đỉnh một trận kịch liệt lắc lư. Rất nhanh. Từ đó liền truyền đến một đạo điếc tai long ngâm. Một đạo kim quang chói mắt từ trong đỉnh bắn ra. Xuyên qua tổ miếu nóc nhà. Liền muốn hướng về tầng mây chỗ sâu chạy trốn. Nữ hoàng vương tay. Nhẹ nhàng một nắm. Trong hư không phản phất xuất hiện một cái bàn tay vô hình. Đem kim quang này giam giữ trở về. Sau một khắc trong tổ miếu Niệm lực chi linh lần nữa hiện ra nguyên hình Trên người nó kim quang càng thêm chói mắt Thân thể cũng so vừa rồi tráng kiện một vòng Nhưng ban đầu hai đầu kim long Lại chỉ còn lại có một đầu Rất rõ ràng bọn chúng trong đó một đầu bị một đầu khác thôn phệ Đối với đế khí thuộc về Lý mộ cùng nữ hoàng đã sớm thương lượng xong Nữ hoàng đã luyện hóa một đạo đế khí Đế khí mới đối với nàng vô dụng Lý mộ có hắn niệm lực tu hành chi đạo Cũng không cần dùng đế khí đến phá cảnh Trong tổ miếu đàn sinh đạo thứ nhất đế khí Vốn là là liễu hàm yên chuẩn bị Mấy năm đằng sau đạo thứ hai đế khí thì để lại cho Lý Thanh Phụ thân của Linh lung đưa Lý mộ một đạo đế khí đằng sau Lúc đầu các nàng cũng không cần lại phân cái gì tuần tự Một người một đạo tông bằng hiện tại một đạo đế khí bị thôn phệ chỉ còn lại có một đầu đến cùng cho ai mới tốt huống hồ hai đạo đế khí dung hợp đằng sau đản sinh niệm lực chi linh mới so trước đó cường đại gấp đôi coi bọn nàng tu vi hiện tại còn không chịu đựng nổi khổng lồ như thế niệm lực trùng kích nữ hoàng hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này nói ra xem ra đạo này đế khí cũng chỉ có ngươi có thể luyện hóa Lý mộ suy nghĩ sâu xa đằng sau, nhẹ gật đầu. Hắn trước kia không muốn lấy cân nhắc chính mình luyện hóa. Là bởi vì hắn sớm muốn có thể tiến vào để thất cảnh. Không muốn uổng phí lãng phí một đạo đế khí. Người bên cạnh sớm một ngày tấn cấp siêu thoát, hắn liền sớm một ngày yên tâm. Nhưng trong khoảng thời gian này kinh lịch, để lý mộ dần dần ý thức được tu vi của hắn còn là chưa đủ. Để lục cảnh tu vi... Trước kia địch nhân với hắn mà nói Đã không tính là gì Nhưng địch nhân mới cũng đang một mực xuất hiện Không nói ma đạo tam tổ cùng thiên cơ tử liền ngay cả huyền minh như thế đỉnh cấp siêu thoát Hắn gặp cũng chỉ có con đường trốn nhi Hắn ít nhất cũng phải có đề thất cảnh siêu thoát tu vi Mới có thể có tại mảnh đại lục này đặt chân lực lượng Luyện hóa đế khí thời gian bất định Có lẽ mấy tháng có lẽ mấy năm đạo này đế khí xa so với bình thường thành thuộc đế khí càng thêm cường đại có lẽ cần thời gian cũng càng lâu đang bế quan luyện hóa đế khí trước đó hắn còn muốn đem chuyện bên người đều an bài tốt lý mộ rời đi hoàng cung khi về nhà thần đô bách tính còn tại nhị luận vừa rồi từ trong cung truyền đến tiếng long ngâm kia cùng trùng thiên kim quang tiêu thị nào đó vương phủ tiêu ra mấy vị trong hoàng tộc người không cam lòng từ hoàng cung phương hướng thu tầm mắt lại bình vương sắc mặt nghiêm nhị trầm giọng nói ra đế khí đã tạo thành khoảng cách một đạo trước đế khí hình thành chỉ qua mấy năm đây là đại chu lập quốc đến nay nhanh nhất ngưng tụ một đạo đế khí vốn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình có thể tiêu thị hoàng tộc lại cao hứng không nổi Bởi vì trong tiêu thị tổ miếu đế khí, đã không thuộc về bọn hắn. Dần dần rời xa đại chu tru trung tâm quyền lực bọn hắn, sớm đã không phải lúc trước huy hoàng. Cùng lúc đó, trong chu phủ đồng dạng truyền đến vài tiếng thở dài. Sau ba ngày, Bạch Vân Sơn, phù lục phái tổ đỉnh. huyền cơ tử hơi có nghi hoặc nhìn lý mộ. Hỏi, sư đệ có chuyện gì quan trọng? muốn đem chúng ta năm phái thái thượng trưởng lão đều mời đến tông môn lý mộ sắp bế quan luyện hóa đế khí. Lần bế quan này không biết bao lâu mới ra ngoài, tại hắn trước khi bế quan còn có một cái chuyện trọng yếu phải giải quyết. Phù Lục phái hai vị thái thượng trưởng lão thọ nguyên sắp hết, còn lại bốn phái thái thượng trưởng lão so với bọn hắn cũng tốt không có bao nhiêu. Đang bế quan trước đó lý mộ dự định trước dùng thâu thiên đại trận vì bọn họ kéo dài thọ nguyên thêm một cái con giáp mặc dù bọn hắn chưa hẳn có thể tấn thăng để bát cảnh nhưng chỉ cần còn sống liền có vô hạn khả năng linh trận phái linh trận phái trưởng giáo mới vừa thu được huyền cơ tử truyền âm hỏi sự tình gì cần thái thượng trưởng lão đi một chuyến bạch vân sơn có thể hay không qua chút thời gian Thái thượng trưởng lão hôm qua vừa mới bế quan. Trong pháp khí truyền âm, Huyền cơ tử Tử Tốn nói: "Linh cơ tử sư đệ tử ma đạo đến kéo dài Thọ Nguyên chi pháp, có thể làm các Thái thượng trưởng lão diên Thọ một cách một giáp. Nếu sư thúc đang bế quan, vậy liền lần sau đi." Linh trận phái trưởng giáo sườn sốt một chút, sau đó liền lập tức nói ra: "Không cần không cần, khi nào trả bế quan ta cách này đi gọi hắn một tấm có thể kéo dài siêu thoát cường giả ba năm năm tuổi thọ thiên cơ phù đều là có tiền mà không mua được bảo vật. diên thọ một cách một giáp khái niệm gì? cách này kéo dài không phải thọ nguyên là cơ hội là khả năng. đừng nói thái thượng trưởng lão đang bế quan, coi như hắn ngay tại song tu, thân là trưởng giáo cũng phải gọi hắn ra đây. không bao lâu. liền có hai đảo lưu quang từ linh trận phái tổ đình bay ra thẳng đến phương bắc mà đi quang mang kia tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi linh trận phái một ít trưởng lão nhìn về phía bầu trời mắt lộ ra kinh hãi lẩm bẩm nói loại tốc độ này thái thượng trưởng lão tu vi lại tinh tiến trước sau một khắc đồng hồ linh trận phái đan đình phái nam tông bắc tùng đều có hai đảo lưu quang Lấy đệ thất cảnh tốc độ cực hạn. Hướng Bạch Vân Sơn phương hướng mà đi. Một ngày đằng sau. Bạch Vân Sơn trước điện chủ phong trên quảng trường. Một cái cử đại pháp trận đã bố trí thành hình. Đạo môn sáu tung. Trừ huyền tung bên ngoài. Mười vị thái thượng trưởng lão khoanh chân ngồi tại trong trận pháp. Trong mắt ẩn hàm kích động cùng vẻ chờ mong. Bố trí một lần trận pháp. Nhiều nhất có thể làm mười người riêng thọ. đúng lúc là ngũ tông thái thượng trưởng lão nhân số lý mộ lúc đầu muốn cho hắn trên danh nghĩa sư phụ phù đạo tử cùng một chỗ nhưng hắn tại bế tử quan lính hội phù lục đại đạo một khi cứng ép phá quan thì sẽ phí công nhọc sức nếu như hắn tại đại nạn tiến đến trước đó còn không xuất quan lý mộ cũng chỉ đành cứng ép tỉnh lại hắn tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lý mộ hướng trần pháp đánh ra một đạo pháp quyết. Toàn bộ trần pháp bạch quang lấp lóe. Bố trí tại trần pháp vị trí then chốt. Vài tòa do cực phẩm linh ngọc xếp mà thành linh ngọc chi sơn. Linh khí trong nháy mắt tiêu hao sạc sẽ. Hóa thành bột mịn. Lý mộ lực chú ý tất cả trên trần pháp. Tòa trần pháp này cần cực phẩm linh ngọc. Cơ hồ móc sống năm phái vốn liếng. Nếu như thất bại. Trong thời gian ngắn không cách nào lại bố trí lần thứ hai Cũng may một màn kế tiếp cũng không có để lý mộ thất vọng Mấy người đỉnh đầu Dần dần xuất hiện một cái mờ mịt vòng xoáy Từng tia không biết tên năng lượng Từ vòng xoáy một bên khác bị hấp dẫn tới Chui vào trong trận pháp thân thể của mọi người Sau một khắc thần kỳ một màn liền xuất hiện Các thái thượng trưởng lão tóc hoa dâm bắt đầu dần dần trở lại đen Trên mặt nhíu mày giảm bớt. Điểm lấm tấm biến mất. Trên người dáng vẻ già nua cùng tử khí. Cũng từ từ biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp bên ngoài tất cả mọi người hô hấp cũng bắt đầu biến thô trọng. Thêm ra 60 năm thọ nguyên. phàm là tu hành hạng người. Cách nào chịu được loại dụ hoạt này chú ý của mọi người đều tại các vị thái thượng trưởng lão trên thân. Chỉ có lý mộ ánh mắt. Nhìn qua trong hư không vòng xoáy không gian ngay tại chậm rãi biến mất kia Để các thái thượng trưởng lão thời gian nhiệt chuyển năng lượng Là hắn tại thế giới hiện thực từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giống như là linh khí Nhưng muốn so linh khí tinh thuần nhiều lắm Mà lại Tinh khiết đến đâu linh khí Cũng không có nhiệt chuyển thời gian tác dụng Năng lượng sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra Loại kia, loại này huyền dị năng lượng, đến cùng đến từ chỗ nào, đã từng cũng có ma đạo cường giả ý đồ tìm kiếm qua đáp án của vấn đề này. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều chết tại trên đường tìm kiếm. Vòng xoáy này nhìn như bình tĩnh, trong đó lại ẩn chứa có vô tận cuồng bạo lực lượng không gian. Vô luận là nhục thân hay là nguyên thần, một khi đụng vào, ngay lập tức sẽ bị xoắn nát thôn phệ. Ngay cả một chút cắn bã cũng sẽ không lưu lại. Không bao lâu. Linh khí hao hết. Trên không trận pháp vòng xoáy không gian chậm rãi tiêu tán. Tư không một lần nữa bình tĩnh lại. Tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh. Nhưng khoanh chân ngồi trên quảng trường mời vị thái thượng trưởng lão trên thân lại phát sinh biến hóa rất lớn. Bọn hắn mặc dù không có khôi phục lại tráng niên dáng vẻ. Nhưng cũng không còn là gần đất xa trời lão nhân Nếp nhăn trên mặt phần lớn biến mất Trên đầu xuất hiện đen nhánh chi sắc Trung khí mười phần tiếng cười Quanh quẩn tại toàn bộ chủ phong Đại chu tiên lại 21 chương 229 lý mộ bế quan cảm nhận được thể nội một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng Phù lục phái hai tên thái thượng trưởng lão trong lòng cực kỳ phức tạp Hai năm trước đó Bọn hắn dự cảm đến đại hạn sắp tới, vốn định truyền công cho đệ tử trong môn phái. Trước khi chết, lại vì tôn môn cuối cùng làm một lần cống hiến, đem suốt đời tu vi cùng cảm ngộ truyền thừa tiếp. Nếu như lúc kia Lý Mộ không có khuyên bọn họ, bọn hắn cũng liền không có hôm nay. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng tại vì môn phái đã từng bởi vì Thọ nguyên đoạn tuyệt mà chết các tiền bối đáng tiếc. Nếu như lúc kia cũng có lý mộ Bọn hắn làm sao đến mức chỉ có thể bản thân hy sinh hai người ánh mắt nhìn về phía lý mộ Trong mắt tràn đầy vui mừng Bọn hắn những lão gia hỏa này Đã bị môn phái thế hệ trẻ tuổi siêu Việt Nhưng đây là một chuyện tốt Phù lục phái tương lai Ngay tại trên người hắn Còn lại vài tôn trưởng lão cũng nhìn về phía lý mộ Sau đó đồng thời chắp tay, nghiêm nghị nói ra đa tạ sư chất Trợ giúp bọn hắn diên thọ một cách một giáp Đây là không cách nào hoàn lại an tình Lại thêm giải đọc thiên thư chi ăn Trong bất chi bất giác Bọn hắn đã thiếu phù lục phái nhiều như vậy Lý mộ đối với đám người mỉm cười Nói ra đều là người một nhà Các vị sư thúc không cần phải khách khí Huyền cơ tử cũng cười nói ra Ta đã để các đệ tử tại chủ điện chuẩn bị yến hội Vì các sư thúc ăn mừng Còn xin sư thúc rời bước Yến hội qua đi Chư Tông Thái Thượng trưởng lão cũng không hề rời đi Mà là lưu tại Bạch Vân Sơn Lẫn nhau luận đạo giao lưu Cách mỗi mấy ngày Cũng sẽ ở chư phong khai đàn giảng đạo phàm phù lục phái đệ tử Có thể căn cứ từ mình hứng thú Tiến về nghe đạo một chút đến đây bạch vân sơn cầu mua phù lục người tu hành nếu là nguyện ý cũng có thể cùng một chỗ dự thính phù lục phái mặc dù cũng có đan đạo trận pháp luyện khí cùng luyện thể cường giả nhưng bọn hắn tạo nghệ đương nhiên không cách nào cùng chư phái thái thượng trưởng lão so sánh các môn phái cường giả đỉnh cao khai đàn giảng đạo lúc đầu sẽ chỉ ở đạo môn hội giao lưu thời điểm phát sinh mà lại khi đó Chư phái nhiều nhất sẽ chỉ phái ra thủ tòa cấp bậc cường giả Các phái thái thượng trưởng lão đích thân tới giảng đạo. Đây là ngay cả huyền Tông đều chưa từng có đãi ngộ Trong bất chi bất giác phù lục phái đã thay thế huyền Tông trở thành đạo môn vô hình lãnh tụ Các phái thái thượng trưởng lão tại Bạch Vân Sơn truyền đạo tin tức một khi truyền ra liền có vô số người tu hành chen trúc đi vào Bạch Vân Sơn Thình huống chưa bao giờ có Tin tức rất nhanh liền truyền đến huyền Tông. Từ lần trước Lý Mộ Đại Náo hội giao lưu về sau, huyền Tông cảnh ngộ, liền ngày càng lụn bại. Đại Chu không cho phép huyền Tông ở trong nước mở đạo tràng. Không có đạo tràng. Liền rất khó tuyển nhận đến đệ tử mới. Tông môn không có máu mới tụ hợp vào. Thần đô bên ngoài thành lập nên to lớn phường thị. Bởi vì nó được trời ưu á địa lý ưu thế. Cùng các phái vô điều kiện duy, chỉ cơ hồ cướp đi huyền Tông chín thành sinh ý, một tháng trước, huyền Tông phường thì đã đóng lại. Không chỉ có như vậy, trong thời gian ngắn như vậy, huyền Tông liền từ người người hâm mộ đạo môn đại phái đệ nhất, biến người tăng yêu phép. Bây giờ không chỉ yêu gốc liền ngay cả ruột vực đều cấm chỉ huyền Tông để tử tiến vào. tại đắc tội lý mộ trước đó chẳng ai ngờ rằng sự tình lại biến thành cái dạng này cũng không ai nghĩ đến hắn có thể làm cho đại chu nữ hoàng vạn yêu nữ vương cùng dược vực, vực chi chủ đều đứng ở huyền tông mặt đối lập bằng vào đến cùng là cái gì bây giờ các phái thái thượng trưởng lão tại phù lục phái công khai giảng đạo không khác trực tiếp thừa nhận phù lục phái mới là bọn hắn nhận định đạo môn lãnh tụ Đây đối với huyền Tông đệ tử tới nói, là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Những ngày này đến, huyền Tông nội bộ cũng xuất hiện rất nhiều thanh âm bất đồng. Càng ngày càng nhiều người bất mãn tại đảo thành tử Thái Thượng Trưởng Lão hành động. Yêu cầu giao ra thanh thành tử, vãn hồi huyền Tông danh dự. Nhưng Thái Thượng Trưởng Lão lại khư khư cố chấp, trọng phạt mấy vị đối với hắn trưởng Lão đằng sau. Việc này liền không người còn dám nhắc tới lên Bồng lai sơn mặt ngoài nhìn như hết thảy bình tĩnh Nhưng tất cả mọi người biết Huyền Tông đã không phải là ngày xưa Huyền tung. Lơ lượng tại ngọn núi cao nhất trong một chỗ đạo cung đạo thành tử ngồi tại trưởng giáo trên ghế. Tóc của hắn một nửa là màu đen Một nửa là màu trắng Cả người nhìn Có một loại tà dị cảm giác Có tóc trắng nửa bên mặt kia lộ ra vẻ do dự Nói ra Giao ra thanh thành tử đi Đây vốn chính là lỗi của chúng ta Có tóc đen nửa bên mặt kia hử lạnh một tiếng Thanh âm âm lãnh nói Chỉ cần có sư thúc tại Coi như bọn hắn ngũ tung cộng lại Huyền tung vẫn là thiên hạ đệ nhất đại tung Chờ chúng ta bước vào hợp đạo Chính là Chu Diệt Ma đạo Nhất thống đạo môn thời điểm Đây không phải ta muốn ngươi muốn Cho tới bây giờ đều không đi tranh thủ Nếu không Vị trí trưởng môn này đã sớm là của ngươi Về sau hay là nghe ta đi Chỉ có ta mới có thể dẫn đầu huyền Tông lần nữa đi hướng cường đại trong đại điện Đồng sản thanh âm Lấy khác biệt âm điều giao thế xuất hiện Khiến cho toàn bộ đại điện bầu không khí đặc biệt âm trầm Phù lục phái trên bạch vân phong Lý mộ đang hưởng thụ bế quan trước sau cùng hài lòng Sắp bế quan luyện hóa đế khí sự tình Hắn đã nói cho Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh Nguyên bản vì bọn nàng chuẩn bị hai đạo đế khí Lẫn nhau thôn phải biến thành một đạo Đã không phải là các nàng có khả năng tiếp nhận Tiếp nhận Ngao Thanh truyền thừa đằng sau Lý mộ nhục thể có thể so với Long Tục Trừ Nữ Hoàng Cũng chỉ có hắn có thể tiếp nhận đạo này cường hóa bản đế khí Lấy Nữ Hoàng bây giờ tu Vi trừ phi có hơn 10 đạo đế khí chỉ luyện hóa một đạo hai đạo tu vi của nàng không có quá lớn tiến bộ so ra mà nói hay là lý mộ càng cần hơn bế quan địa điểm lý mộ cũng không có lựa chọn bạch vân sơn mà là tuyển tại thần đô những ngày này hối hả ngược xuôi chưa kịp cùng nữ hoàng tăng tiến tình cảm liền lại phải lâm vào lâu dài bế quan như vậy bế quan địa phương Tốt nhất cách nữ hoàng gần một chút. Một khi không để cho nàng vui vẻ. liền không có lý mộ quả ngon để ăn. Mang theo liễu hàm yên cùng lý thanh cùng vãn vãn tiểu bạc trở lại thần đô. Lại bồi cắt nàng mấy ngày. Lý mộ liền muốn bắt đầu bế quan. Bế quan trước cuối cùng một đêm, hắn khó được lại một lần hưởng thụ tề nhân chi phúc. Sáng sớm, hai bên đều là Nguyễn Ngọc ôn hương. Liễu hàm yên tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng vẽ vài vòng Hỏi Lần này cần bao lâu mới có thể xuất quan lý mộ nghĩ nghĩ Nói ra Một năm trong vòng đi Nữ hoàng lúc trước luyện hóa đế khí Dùng nửa năm Huyễn cơ cũng đã bế quan mấy tháng Các nàng luyện hóa chỉ là một đạo bình thường đế khí Lý mộ đạo này ra cường phiên bản đế khí Luyện hóa thời gian hẳn là so với các nàng dài hơn Lý phủ, khi mặt trời lên đến bầu trời chính giữa lúc, Lý mộ mới từ trong phòng đi tới. Hắn đi đến trong viện, sờ lên vắn vãn cùng tiểu bạc đầu, nói ra, hảo hảo tu hành trong nhà chờ ta. Nhẹ nhàng ôm lấy các nàng, Lý mộ mới rời khỏi nhà, đi vào hoàng cung. Nữ hoàng đã tại trường lạc cung chờ hắn. Lý mộ đem đạo trung cùng xả Nhật cung giao cho nữ hoàng. Nói ra, để phòng vạn nhất. Hai hiện pháp bảo kia về hạ cầm. Tu vi của nàng mặc dù không đến để bắt cảnh. Nhưng có phòng ngự mạnh nhất này cùng công kích pháp bảo. Cho dù là ma đạo tam tổ đích thân đến. Cũng không làm gì được nàng. Hắn sẽ tại trường lạc cung sau địa cung bế quan. Đó cũng là nữ hoàng ngày thường nơi bế quan. Lý mộ nhìn xem nữ hoàng. Nói ra. Thần đi. Chu vũ nhẹ gật đầu. Nói ra đi thôi. Lý Mộ xoay người Chu Vũ bỗng nhiên nói: "Chờ một chút." Lý Mộ quay đầu lại, hỏi: Bề hạ còn có chuyện gì?" Chu Vũ nhón chân lên, tại trên môi hắn nhẹ nhàng hôn một cái, nói ra: "Sớm một chút đi ra." Trường Lạc cung cửa ra vào, thấy cảnh này Linh Lung bỗng nhiên đỏ mặt. Mai đại nhân lườm nàng một chút, hỏi: "Mặt ngươi đỏ cái gì, Linh Lung công chúa hai tay rào cùng một chỗ?" kích động nói, "Ta cũng không biết, nhưng ta chính là vui vẻ." Không hiểu thấu, Mai đại nhân không tiếp tục để ý nàng, nhìn về phía một bên thượng quan Ly lúc, biểu lộ xứng sờ. Kinh ngạc nói, "A lị, ngươi làm sao cũng đỏ mặt Đại Chu tiên lại 21 chương một suất quan Đại Chu hoàng cung." Trong địa cung, Lý Mộ Khoanh chân ngồi dưới đất Nhìn xem nặng nề cửa đá chậm rãi đóng lại. Nữ hoàng. A Ly -li cùng Linh lung đám người thân ảnh. Cũng biến mất tại cửa ra vào. Bên người là trồng chất như núi Linh Ngọc. Lý mộ tâm niệm vừa động. Một đầu long ảnh màu vàng nổi lên. Cự long kia vừa mới xuất hiện. Liền muốn muốn chạy trốn ra nơi này. Nhưng địa cung bị trận pháp phong bế. Nó chỉ có thể ở chỗ không gian này bốn chỗ tán loạn. Lại bị trên vách tường trận pháp bắn ngược trở về. Một trận va chạm đằng sau, nó cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng gào thét lên vọt vào lý mộ thân thể. Niệm lực chi linh nhập thể, lý mộ thân thể kim quang bắn ra bốn phía, trói mắt phản phất mặt trời đồng dạng. Cố năng lượng này mười phần cuồng bạo Cùng hắn dĩ vãng hấp thu ôn hòa niệm lực hoàn toàn khác biệt. Vô tận niệm lực trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Tựa hồ muốn hủy diệt hết thầy Cũng may lý mộ nhục thân có thể so với long tục Đã trải qua long tuổi tẩy lễ Điểm ấy thống khổ với hắn mà nói Không đáng kể chút nào Cũng không lâu lắm thân thể của hắn bên ngoài liền kết thành một cái kén vàng Kén vàng tản mát ra nhàn nhạt huyền quang Trong địa cung trồng chất linh ngọc Tựa hồ nhận lấy cái gì hấp dẫn Linh khí trong đó từ từ tiêu tán mà ra bị hút vào trong kén vàng trong địa cung lâm vào lâu dài yên tĩnh một tháng hai tháng ba tháng thời gian nửa năm thoáng một cách đã qua trong nửa năm này tổ châu hết thầy yên ổn tứ phương bình ổn đại chu bách tính an cư lạc nghiệp hoàng cung trong tổ miếu đế khí mới đã có hình thức ban đầu Dĩ vãng vương triều cần 10 năm trở lên mới có thể ngưng tụ niệm lực Bây giờ triều đình chỉ dùng nửa năm Trong nửa năm này triều đình ban bố không ít chính sách Do triều đình tại các quận huyện mở y quán Giảm miễn bách tính phần lớn tiền chữa chỉ dùng Đồng thời Các quận cũng thành lập viện mồ tôi cùng sở thu nhận Cung cấp nuôi dưỡng già không nuôi lão nhân Cùng bị phủ mấu vứt bỏ cô nhi Một chút sinh hoạt khốn khổ Sinh tồn không đáng kể bách tính Cũng sẽ đạt được triều đình cứu tế Một loạt lời dân chính sách đẩy ra Khiến cho bách tính đối với triều đình càng phát ra tin cậy Dân tâm ngưng tụ Đạt đến đại chu lập quốc đến nay đỉnh phong Nữ hoàng mệ hạ vừa đăng cơ lúc Dân gian còn có nữ tử là đế Âm dương điên đảo càng khôn phản bội thuyết pháp Bây giờ bách tính ở giữa rốt cuộc nghe không được thanh âm như vậy Anh Minh thần võ nữ hoàng bệ hạ cùng một lòng vì dân lý đại nhân quân thần tương tá. Cầm sắt hòa Minh. Mới khiến cho đại mươi 36 quận Bách Tính vượt qua hôm nay ngày tốt lành. Ai dám đối với cái này có chỉ trích. Không cần triều đình xuất thủ. Bọn hắn cũng sẽ bị bao phủ tại Bách Tính trong nước bọc. Đại chu thần đô, thần đô Bách Tính đã có nửa năm không có lý đại nhân tin tức. Nửa năm mai danh ẩm tích Dân chúng cũng không có lãng quên hắn Tất cả mọi người biết Bọn hắn hiện tại an tư lạc nghiệp Là có vô số người giống lý đại nhân một dạng Từ một nơi bí mật gần đó Thay bọn hắn yên lặng bỏ ra Bọn hắn không biết những người này danh tự Không biết thân phận của những người này Nhưng bọn hắn nhất định tồn tại Bọn hắn dùng sống lưng của bọn họ Chống lên đại tru Thần đô đầu đường Vãn vãn cùng tiểu bạc trong tay riêng phần mình cầm một cây mứt quả. Đi theo liễu hàm yên cùng Lý Thanh sau lưng. Vãn vãn liếm liếm tầng ngoài lớp đường áo. Thầm nói. Công tử đều bế quan nửa năm. Lúc nào đi ra A. Tiểu bạc khẽ cắn một ngụm mận bắc. Nói ra, an công nói, muốn chừng một năm mới có thể xuất quan. Vãn vãn thở dài nói, vậy tiểu thư còn phải lại nghĩ hắn nửa năm. Liễu Hàm Yên quay đầu lườm nàng một chút, nói ra, ta không có, rõ ràng là chính ngươi nghĩ hắn. Vãn vãn nói, đó là ai đêm qua nằm mơ hô công tử danh tử còn đối với ta lại sờ lại thân. Liễu Hàm Yên nhìn bên cạnh Lý Thanh một chút. Sắc mặt đỏ bừng. Thật nhanh che vãn vãn miệng. truyền âm nói, đó là ngươi đang nằm mơ vãn vãn bị Liễu Hàm Yên bịt miệng lại. Tiểu Bạch vội vàng tiếp tục ăn nàng mứt quả. Trong lòng lại cảm thấy Mơ tới An Tông cũng không có cái gì Nàng cũng tốt nhiều lần đều mơ tới An tung Có đôi khi cùng vãn vãn ngủ thời điểm Cũng sẽ coi vãn vãn là thành hắn Chỉ là nàng nhiều nhất vừa kéo vừa ôm Sẽ không lại sờ lại thân Đi tại thần đô đầu đường Chúng nữ bỗng nhiên liền không có xảo phố tâm tư Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía hoàng cung phương hướng Lúc này Trong trường Lạc Cung Trung Linh chân trần Ở trong điện chạy tới chạy lui Cùng xưng tâm chơi đùa Linh lung công chúa ngồi tại nguyên bản lý mộ chấu ngồi Thay thế nữ hoàng Tập trung tinh thần nhìn xem tấu chương, chu Vũ dựa nghiêng ở trên long ỉa Ánh mắt thất thần Không biết suy nghĩ cái gì Thượng quan ly đứng ở sau lưng nàng Ánh mắt đồng dạng không Có tiêu cự mai đại nhân đứng sau lưng chu vũ khác một bên buồn bực ngán ngẩm lẩm bẩm nói đều nửa năm không biết lý mộ lúc nào mới xuất quan a không có lý mộ trong cung thực sự quạnh quẽ muốn chết trong nửa năm này bề hạ cùng a ly nụ cười trên mặt đều biến ít nàng cũng cảm thấy hết thảy đều tẻ nhạt vô vị trong trường lạc cung bầu không khí an tính lại quạnh quẽ thẳng đến một đoạn thời khắc Một đảo khí tức cường đại Đột nhiên xuất hiện Từ lòng đất sông thẳng lên trời Giờ khắc này chu vũ ngẩng đầu trên mặt rốt cuộc xuất hiện đã lâu dáng tươi cười Mà cùng lúc đó Toàn bộ thần đu Dân chúng chỉ cảm thấy đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh Mà tất cả người tu hành Vô luận đang làm gì Đều ngay đầu tiên ngẩng đầu Mặt lộ chấn kinh Hơi thở thật là mạnh giống như là có người đột phá cảnh giới là phá cảnh khí tức tiết ra ngoài. Khí tức cường đại như vậy ba động. Là đột phá để lục cảnh hay là để thất cảnh. Từ hoàng cung truyền đến khí tức ba động. để thần đô nhất thời chấn động. Tứ đại trong thư viện. Mấy tên viện trưởng cũng ngay đầu tiên cảm ứng được đạo khí tức này. Bốn đạo lưu quang bay lên không trung Sau đó tập hợp một chỗ. Một lão giả hỏi. Là hắn một tên khác trung niên nhân nói là hắn Có một người trung niên văn sĩ nói Chứ hắn Còn có thể là ai một đạo khí tức này Bốn người cũng không lạ lắm Năm đó nữ hoàng luyện hóa đế khí Tu vi phá cảnh lúc Bọn hắn đã từng gặp qua một lần Khác biệt chính là lần này khí tức So nữ hoàng năm đó còn cường đại hơn Mặc dù đại đa số người còn không biết nhưng đối với bọn hắn tới nói nữ hoàng đem trong tổ miếu đạo thành quen đế khí kia cho lý Mộ, cũng không phải là bí mật thân là tứ đại thư viện viện trưởng trách nhiệm của bọn hắn một trong là thủ hộ đế khí không bị ngoại nhân cướp đi theo lý nói trong đại chu tổ miếu đế khí liền xem như nữ hoàng không trả lại cho tiêu gia cũng hẳn là truyền cho chu gia Nhưng khi nữ hoàng đem đế khí cho Lý Mộ thời điểm bọn hắn cũng không ngăn cản. Vừa đến, đại chu có thể có hôm nay. Dựa vào là nữ hoàng cùng Lý Mộ. Đạo này đế khí, cũng là bọn hắn cộng đồng thai nghén ngưng tụ. Bọn hắn có xử trí tư cách. Thứ hai, nữ hoàng tại hai năm này thực lực đột tiến. Cho dù là tứ đại thư viện viện trưởng liên thủ, cũng không phải đối thủ của nàng. Vô luận là quyền thế hay là thực lực, nàng đều đứng ở đại Chu đỉnh phong. Lý mộ thân phận mặc dù là thần tử, nhưng cùng hoàng hậu cũng chỉ thiếu kém một cây danh phận. Đế khí do hắn kế thừa. Không thể gì nhị. Bốn người liếc nhau, liền cùng một chỗ bay hướng hoàng cung chúc mừng. Tứ đại viện trưởng thân phận tôn quý. Vào cung không cần thông báo. Bọn hắn vừa mới đi vào trường lạc cung. Liền thấy được hai đảo chăm chú ôm nhau cùng một chỗ thân ảnh Tức thì mấy người biểu lộ liền biến lúc túng Tuy nói có một số việc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ Nhưng chân chính tận mắt chứng thực còn là lần đầu tiên chu Vũ cùng Lý mổ ôm nhau lúc Đối mặt chính là cửa điện phương hướng Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Lông mày nhíu lên Bốn vị viện trưởng trong lòng lột bột một chút Lập tức lui ra ngoài không bao lâu trong điện mới truyền đến thanh âm của nữ hoàng tiến đến bốn người một lần nữa đi vào trường lạc cung nhìn thấy nữ hoàng uy nghiêm ngồi tại trên long ỉa một đạo thân ảnh tuổi trẻ đứng ở trong điện tứ đại viện trưởng lúc túng chắp tay nói ra chúc mừng lý đại nhân chúc mừng bệ hạ đại chu tiên lại 21 chương hai gặp lại lão đảo đã từng tứ đại thư viện có thể lực áp hoàng quyền bây giờ bốn vị viện trưởng tại lý mộ cùng nữ hoàng trước mặt cũng chỉ có quý đầu phần nữ hoàng tu vi đã đạt đến siêu thoát đỉnh phong chân chính đồng thủ không tại ma đạo ngũ tổ huyền minh phía dưới một đạo đế khí liền có thể để đệ ngũ cảnh người tu hành nhảy lên rào bước tiến lên để thất cảnh hai đạo đế khí không chỉ có để lý mộ thành công tấn cấp siêu thoát pháp lực càng là hơn xa bình thường để thất cảnh Bây giờ nếu là gặp lại huyền minh, Lý mộ không cần xả nhật cung. Cũng có cùng nàng sức đánh một trận. Tứ đại viện trưởng rất nhanh liền bị nữ hoàng đuổi đi. Nửa năm không thấy, Chu vũ vốn muốn tìm một cách không ai địa phương. Thật tốt cùng Lý mộ vuốt ve an ủi một hồi. Nhưng nàng cũng biết, Lý mộ cũng không phải là thuộc về nàng một người. Nàng giả bộ như không thèm để ý nói, các nàng hẳn là cũng biết ngươi xuất quan đi về trước đi. Lý mộ nhỏ giọng truyền âm nói, vậy ta chậm chút thời điểm lại tới tìm ngươi. Chu vũ nhẹ nhàng ở một tiếng, nói ra, ta ở chỗ này chờ ngươi. Để thất cảnh thần niệm sao mà khổng lồ. Lý mộ thần niệm quét qua. Ngay tại thần đô trên đường phát hiện mấy đạo khí tức quen thuộc. Hắn một tay ghét ấm. Chỉ là giật giật ý niệm. liên xuất hiện ở thần đô đầu đường Công tử An Công nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Nhớ thương thật lâu thân ảnh Vãn vãn cùng tiểu bạch trước tiên bay nhào tới Nhưng lại giống như là nhớ ra cái gì đó Ở giữa không trung đã ngừng lại thân hình Đứng tại Lý Thanh cùng Liễu Hàm Yên bên người Lý Mộ tiến lên mấy bước Đưa các nàng ôm vào trong ngực Nói khẽ để cho các ngươi đợi lâu Một lát sau Người một nhà trở lại trong phủ. Vãn vãn cao hứng bừng bừng muốn đi theo lý mộ bọn hắn đi vào nội viện. Lại bị Tiểu Bạch bắt lấy lấy cổ tay. Vãn vãn rất nhanh liền ý thức được cái gì. Ở trong sân bên cạnh cái bàn đá tỏa hạ. Sau đó hai tay trống cằm, Thầm nói. Tiểu Bạch. ngươi nói công tử lúc nào mới có thể phát hiện. Chúng ta đã lớn lên đây Tiểu Bạch hì hì cười một tiếng. Nói ra. Ta không nóng này, dù sao ta sớm muộn đều là người của An Công, vãn vãn lườm hắn một cái. Nói ra, cũng là bởi vì ngươi không nóng này, cho nên mới bị một con hổ ly khác đoạt trước. Thật sự là ném tiểu hổ ly tinh mặt, ngươi về sau có thể cẩn thận chút đi. Thành hôn đằng sau, Lý Mộ còn là lần đầu tiên cùng các nàng tách ra lâu như vậy. Tiểu biệt thắng tân hôn, sau đó phải tiến hành tự nhiên là vãn vãn cùng tiểu bạch tạm thời cần né tránh sự tình. Lý mộ tử ngao thanh cùng ma đạo tờ thiên thư kia ở bên trong lấy được công pháp song tu. Lần này có đất dụng võ. Tu vi của hắn đã vượt ra khỏi liễu hàm yên cùng Lý thanh rất nhiều. Song tu quá trình. Đối với Lý mộ tu vi đẩy mạnh rất ít. Nhưng đối với các nàng lại rất có ít lợi. Song tu chi đạo. Trên bản chất là âm dương giao hòa, nếu là một mạnh một yếu, thì đối với thực lực yếu một phương có lợi. Nếu là thực lực tương tự, thì song phương đều có thể từ đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Chờ đến cùng nữ hoàng phát triển đến một bước kia, có lẽ hai người tấn cấp để bát cảnh thời cơ, ngay tại song tu chi đạo, để bát cảnh mặc dù không phải tu hành điểm cuối cùng. Nhưng ở linh khí như vậy cằn cối hôm nay Muốn bước vào để bát cảnh Thật quá khó khăn Thông qua bình thường phương pháp tu hành tấn thăng con đường cơ hồ đã bị phá hỏng Cũng đã không còn đế khí loại hình đường tắt có thể đi Được cho tất cả người tu hành cảnh giới trần nhà song tu chi đạo không giống với chuyện nam nữ Thời thời khắc khắc đều muốn dẫn đạo âm dương nhị khí tại hai người thể nội tuần hoàn Đối với thần niệm tiêu hao rất nhiều Bất quá hai canh giờ Hai nữ liền đều thần niệm chống đỡ hết nổi Nặng nề thiếp đi Lý mộ thần niệm so với các nàng cường đại hơn rất nhiều Cũng không có bao nhiêu cảm giác ghệ oải. Khó trách ngao thanh năm đó khắp nơi lưu tình. Hắn chủ tu chính là song tu chi đạo Chỉ có một vị hai vị đạo lữ Căn bản không thỏa mãn được hắn Cũng chống đỡ không nổi hắn tu hành Giúp các nàng đắp kín mền về sau Không bao lâu Lý mộ thân ảnh xuất hiện ở trường Lạc Cung Mai Đại Nhân A Lị Sưng tâm cùng Linh lung Thậm chí ngay cả Trung Linh đều không ở nơi này Chỉ có nữ hoàng ngồi tại trên long ỉa Không yên lòng đọc sách Lý mộ xuất hiện ở trong điện một khắc này Khóe miệng nàng cũng hiện ra một tia đường cong Lý mộ phóng ra một bước Cũng đã xuất hiện ở bên cạnh nàng Nắm cả nàng eo thon cúi người hôn xuống Đây là hắn đối với nữ hoàng lần thứ nhất cưỡng hôn Tại Lý Mộ trước khi bế oan trừ nữ hoàng chủ động dân nụ hôn Lý Mộ cơ hồ không có thân đến nàng cơ hội Chủ yếu là thực lực của nàng quá mạnh Lý Mộ chỉ có thể bị cưỡng hôn Không có cưỡng hôn nàng khả năng Hiện tại Lý Mộ thật vất vả cùng nàng cùng một cảnh giới Nữ cường nam yếu cuộc diện Rốt cuộc muốn bị sửa Hắn chờ một ngày này đã đợi thật lâu rồi Chu vũ một chút liền xem hiểu lý mộ tâm tư Dối ra hai ngón tay Chống đỡ tại lý mộ trên môi Hừ một tiếng Nói ra Ngươi cho rằng ngươi để thất cảnh Liền có thể đè ép chấm sao bị vạt trần tâm tư Lý mộ trột dạ nói Ta không có ý tứ này Chu vũ đứng người lên Nói ra, vừa vặn, chấm cũng muốn biết, người bế quan lửa năm này, đến cùng tiến triển bao nhiêu. Lý mộ xoa xoa đôi bàn tay kích động nói, cái này không được đâu. Nữ hoàng cường đại, đã từng một lần để hắn ở trong mơ mơ tới hai người thân phận đảo ngược. Nếu như thật có thể thắng qua nữ hoàng, hắn trong mộng rúc vào nữ hoàng trong ngực đoạn kia xấu hổ lịch sử, sẽ triệt để trở thành quá khứ. Không bao lâu, thần đô trên không trong Cửu Thiên Cương Phong tầm. Hai đạo mắt thường khó phân biệt thân ảnh, tại tầm Cương Phong dây dưa không ngừng. Pháp thuật quang mang ở trên không trung tách ra trận trận sáng chói diễm hỏa. Chỉ là giờ phút này chính là ban ngày, dân chúng không thể nhận ra. Thần đô tu vi cao thâm những người tu hành thì là có thể cảm ứng được đỉnh đầu chỗ truyền đến trận trận sóng pháp lực. có người hiếu kỳ bay lên không trung dò xét, đang đến gần tầng cương phong lúc, lại xám xịt bay xuống tới. trên chín tầng trời kia cương phong, không chỉ có thể tàn phá nhục thể, cũng có thể thương tới nguyên thần, là những người tu hành cấm địa, người có thể tại trong tầng cương phong đấu pháp, không có chỗ nào mà không phải là cường giả trong cường giả, loại cấp bậc kia chiến đấu, vẹn vẹn dư ba. Cũng có thể làm cho bọn hắn hình thần câu diệt. Trước có thần bí cường giả đột phá. Sau lại có đỉnh cấp cường giả tầng cương phong đại chiến. Điều này khiến cho thần đô người tu hành trong lòng vô tận ngờ vực vô căn cứ. Mà lúc này thần đô trên không, một chỗ trên mây trắng. Lý mộ bị nữ hoàng trở tay đặt ở dưới thân. Toàn thân pháp lực bị phong chỉ có thể cầu xin tha thứ bệ hạ thần nhận thua thần nhận thua. Sự thật chứng minh đột phá để thất cảnh đằng sau Lý mộ hay là quá mức tự tin y vào chính mình đạo thuật đông đảo Đấu pháp kinh nghiệm phong phú Ngay cả ma đạo ngũ tổ cũng dám đấu một trận Sau đó liền bị nữ hoàng lên bài học Hắn cùng nữ hoàng không phân khác biệt trừ không có nói cho nàng lai lịch của mình Hắn hiểu thần thông đạo thuật Nữ hoàng cũng hiểu Cùng nữ hoàng đấu pháp Lý mộ căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Mà pháp lực của hắn. Mặc dù viến siêu vừa mới tấn thăng để thất cảnh cường giả. Nhưng cùng nữ hoàng còn có trinh lệch không nhỏ. Từ vừa mới bắt đầu. Liền bị nữ hoàng gắt gao áp chế. Hiện tại ngay cả người cũng bị ép đến dưới thân. Đối mặt nữ hoàng, hắn cũng không thể xuất ra xạ nhật cung. Cho nên đành phải dứt khoát nhận thua. Chu Vũ nhìn xuống hắn, thản nhiên nói: muốn đè ép chấm chờ Tu Vi ngươi vượt qua chấm rồi nói sau. Nói xong, nàng liền bá đạo cúi người hôn xuống tới. Đi tại Thần đô đầu đường, Lý Mộ khe khẽ thở dài. Hắn giấc mộng kia, chỉ sợ còn lại muốn làm một đoạn thời gian. Nữ hoàng cùng người khác khác biệt, nàng là nữ nhân, cũng là hoàng đế, bất cứ lúc nào cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Dù là người kia là Lý Mộ Nếu như giữa bọn hắn phát sinh cứng hôn Như vậy có thực lực chủ động người kia Cũng nhất định là nàng Về Lý Phủ trên đường Đi ngang qua một chỗ góc đường Lý Mộ bỗng nhiên lòng có cảm giác Nhìn về phía phía trước Nơi góc đường dựng thẳng một lá cờ xí dâng thư thần cơ diệu toán bốn chữ lớn Một cách lão đảo lôi thôi cơ ngồi tại cờ xí về sau Tựa ở trên tường Ánh mắt vô thần nhìn qua người đi trên đường phố. Cùng lần đầu nhìn thấy lão đảo lôi thôi so sánh. Hắn lúc này. Trên thân tràn đầy nồng đậm dáng vẻ già nua. Tóc của hắn trắng càng nhiều. Trên mặt cũng xuất hiện màu nâu điểm lấm tấm. Đây là thọ nguyên sắp tới biểu hiện. Nhìn xem lão đảo lôi thôi. Lý mộ trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Lần đầu gặp được lão đảo lôi thôi lúc. Hắn chỉ là một phàm nhân. nếu không có đối phương nhắc nhở lý mộ chỉ sợ sớm đã bởi vì thất phách tan hết mà chết về sau lý mộ chiêu hắn tiến vào cung phụng ti tặng cho hắn một tấm thiên cơ phù để hắn tạm thời có thể trì hoán Thỏ nguyên nhưng hiện tại xem ra hắn tại thọ nguyên đoàn tuyệt trước đó vẫn là không cách nào đột phá ngược lại là lý mộ đã trước hắn một bước bước vào siêu thoát tu hành một đạo, có đôi khi chính là như vậy tàn khốc. Góc tường, lão đạo lôi thôi trong lòng sinh ra cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía phía trước, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, lần nữa nhìn thấy Lý Mộ. Hắn theo bản năng muốn dò xét tu vi của hắn, nhưng khi hắn thi triển nhìn trộm thần thông lúc, trong mắt cũng chỉ có một đoàn mê vụ. Trong lòng của hắn kinh hãi, thậm chí từ dưới đất nhảy dừng lên, run giọng nói, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Đại chu tiên lại 21 chương ba nhân quả thần đô góc đường. Lão đảo lôi thôi nhìn tròng trọc vào Lý Mộ. Một bộ gặp sự biểu lộ. Lần thứ nhất gặp được Lý Mộ thời điểm. Hắn bất quá là một cái thất phách mất hết phàm nhân. Lúc ấy đã là đệ lục cảnh đỉnh phong. Tìm kiếm siêu thoát thời cơ hắn. Hảo tâm nhắc nhở hắn một câu. Lần thứ hai gặp thời điểm, Lý mộ đã bước vào tu hành đại đạo Sau đó, hắn mỗi một lần gặp được Lý mộ, tu vi của đối phương liền sẽ mạnh lên một chút. Thẳng đến lần này, thế mà ngay cả hắn đều nhìn không thấu Lý mộ tu vi. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này bình thường có hai cái nguyên nhân. Nó một, Lý mộ trên người có che lấp khí tức cùng tu vi pháp bảo. Thứ hai, Lý Mộ Tu Vi đã vượt qua hắn Hắn theo bản năng cho rằng là người trước Nhưng trước mắt Lý Mộ mang đến cho hắn một cảm giác Không giống như là loại tình huống thứ nhất Giờ phút này tại đối mặt Lý Mộ lúc Hắn thậm chí có một loại đối mặt đại chu nữ hoàng lúc cảm giác Lão đảo lôi thôi nhìn chầm chầm Lý Mộ Không gì sánh được kinh ngạc nói Ngươi ngươi ngươi Ngươi đã siêu thoát vấn đề này Lý mộ có chút khó trả lời Chủ yếu là sự thật đối với lão đảo lôi thôi quá mức tàn khốc Đổi lại là lý mộ Mấy năm trước hắn liền nhìn cũng sẽ không mắt nhìn thẳng một chút phàm nhân Mấy năm sau tu vi cũng đã vượt qua hắn Trong lòng bao nhiêu sẽ có chút chinh lịch Lý mộ chỉ có thể nói vận khí mà thôi Nguyên lai hoàng cung người phá cảnh chính là ngươi Lão đảo lôi thôi trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp biểu lộ. trầm mặt hồi lâu. Mới chậm rãi nói ra. Ngươi không cần an ủi lão phu. Sống hơn hay một giáp. Lão phu đã sống đủ rồi. Ước gì sớm ngày giải thoát. Lý mộ nhìn xem hắn. Khe khẽ lắc đầu. Nói ra. Ta từ ma đảo đến một loài diên thỏ chi pháp. Có thể làm người lại diên thỏ một cách một giáp. Lời còn chưa dứt, Lão đảo liền kinh ngạc nhìn xem hắn Hỏi Có loại này nhịp thiên đạo pháp lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Hôm nay có duyên gặp lại Vốn định báo tiền bối năm đó để điểm chi ăn Không nghĩ tới tiền bối đã khám phá sinh tử Muốn tìm sớm ngày giải thoát Đã như vậy Vậy liền quên đi thôi Lão đảo lôi thôi vội vàng đi lên trước Nói ra đừng a lão phu cũng chỉ nói là nói mà thôi. ai không muốn sống lâu mấy năm? ngươi cũng đừng quên, lão phu đã cứu mệnh của ngươi a. lý một tự nhiên không có quên những này. tuy nói hắn đã dùng một tấm thiên cơ phù đổi được hai người lẫn nhau không nợ, nhưng ăn cứu mạng, không cách nào định lượng. các công thái thượng trưởng lão đã kéo dài qua một lần thọ nguyên. Tiếp xuống chính là như lão đảo lôi thôi như vậy. thọ nguyên sắp tới. Tu Vi vẫn còn dừng lại tại đồng huyền đỉnh phong. Không cách nào bước vào để thất cảnh thủ tọa bọn họ. Cùng để thất cảnh thái thượng trưởng lão so sánh. Thủ tỏ bọn họ Tu Vi chỉ có để lục cảnh. Mở ra trận pháp tiêu hao cũng sẽ ít hơn một chút. Nhiều lão đảo lôi thôi một cách không nhiều. Thiếu hắn một cách cũng không ít. Lý mộ cười cười. Nhìn xem lão đảo lôi thôi Nói ra Ngươi đi trước Bạch Vân Sơn chờ ta Ánh mắt nhìn chăm chú Lý Mộ rời đi Lão đảo lôi thôi vuốt vút tuyết trắng sợi dâu Mấy năm trước đó Tại Dương Khâu huyện đầu đường Nhập thế cảm ngộ đại đạo lúc Hắn vô luận như thế nào Cũng không nghĩ tới Hắn nhất thời tâm huyết dâng trào nhắc nhở Sẽ ở hôm nay đạt được như thế Phong phú hồi báo Ngày xưa hắn chở Lý Mộ Hôm nay Lý Mộ trợ hắn, nhân quả tuần hoàn tuyệt không thể tả. Nửa tháng sau, Lý Mộ tạm thời cáo biệt nữ hoàng, mang theo liễu hàm yên Lý Thanh về tới Bạch Vân Sơn. Lúc này, lão đảo lôi thôi đã trở thành phù lục phái khách khanh trưởng lão. Nghe huyền cơ tử nói, đây là hắn chủ động yêu cầu. Lão đảo lôi thôi thực lực, gần như chỉ ở trong môn để thất cảnh cường giả phía dưới. người như vậy nguyện ý gia nhập phù lục phái lại có lý mộ quan hệ huyền cơ tử cũng không có cự tuyệt trong phù lục phái tử vân phong ngọc tuyền tử thọ nguyên chỉ còn lại có 10 năm lý mộ lại để cho huyền cơ tử thông chi còn lại bốn phái để bọn hắn riêng phần mình tuyển ra hai vị còn thừa thọ nguyên ngắn nhất thủ tọa lần nữa bày ra đại trận trợ giúp mỗi người bọn họ diên thọ một giáp kể từ đó đạo môn năm phái trong tương lai trong vòng mấy chục năm không có thủ tọa cùng trưởng lão nhận thọ nguyên khốn nhiễu bạch vân sơn trên chủ phong đạo cung huyền cơ tử nhìn xem lý mộ vuốt vuốt cái cầm sâu ngắn nói ra nếu sư đệ đã thành công tấn thăng siêu thoát vị trí trưởng giáo này sư huyên cũng là thời điểm nên nhường lại lý mộ liên tục khoát tay nói ra vị trí trưởng giáo sư huyên hay là trước ngồi đi ta quen thuộc tự do tàn mạn tạm thời đảm đương không nổi trưởng giáo trách nhiệm tuy nói trên vai hắn nhận là trấn hưng môn phái trách nhiệm mấy ngày này đến phù lục phái lớn nhỏ công việc cũng đều là hắn tại chủ đạo trên thực tế hắn cùng trưởng giáo không hề khác gì nhau nhưng mặt ngoài phù lục phái hay là cần huyền cơ tử xung làm bề ngoài dù sao huyền cơ tử hình tượng chính là tiên phong đạo cốt đạo môn tiền bối bộ dáng không giống lý mộ lần đầu tiên trừ đẹp mắt cũng không có khác ưu điểm huyền cơ tử mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng không có nói ra gì nhỉ bây giờ phù lục phái mặt ngoài hắn hay là trưởng giáo trên thực tế đã là lý mộ đang làm chủ đối với lý mộ an bài thân là phù lục phái đệ tử hắn chỉ có phục tùng an bài tốt bạch vân sơn sự tình đằng sau lý mộ tiện đường đi yêu quốc tại hắn xuất quan trước một tháng huyến cơ liền đã xuất quan bây giờ nàng đã la thất vĩ huyền hồ chân chính ngồi vững vạn yêu nữ vương vị trí yêu quốc tứ đại bộ tộc đã hoàn thành lớn nhỏ yêu tục hợp nhất từ bạch đế đằng sau Hỗn loạn 3.000 năm yêu quốc, lần nữa đi hướng thống nhất. Không biết vì cái gì, vô luận là huyễn cơ hay là nữ hoàng đều muốn tại trên thực lực chinh phục lý mộ. Thời gian qua đi hơn nửa năm, cùng huyễn cơ lần thứ nhất gặp mặt. Hai người không phải triền triền miên miên, trọng tự tình cũ, mà là tại huyễn cơ yêu cầu dưới. Tiến hành một trận đấu pháp, lý mộ mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. kết quả tự nhiên là không cần hoài nghi đồng dạng là tấn cấp để thất cảnh huyễn cơ chỉ luyện hóa một đạo niệm lực chi linh lý mộ thì luyện hóa hai đạo nàng tại về mặt pháp lực cùng lý mộ trinh lịch tựa như là lý mộ cùng nữ hoàng trinh lịch một dạng bất quá lý mộ thái độ đối với huyễn cơ cùng nữ hoàng có chỗ khác biệt tại trên thực lực lý mộ cho tới bây giờ đều không có chinh phục qua nữ hoàng Cho tới nay, hắn đều là bị chinh phục một phương, cho nên nội tâm phi thường bức thiết muốn chinh phục nữ hoàng một lần, mà vô luận là từ thực lực, mưu trí, hay là phương diện khác. Hắn đã chinh phục qua huyến cơ vô số lần, ở trên người nàng, căn bản không có cái gì thắng bại muốn, vì chiếu cố tâm tình của nàng, lý mộ chỉ là cùng nàng ngang tay kết thúc, huyến cơ có chút không phục nói ra. Còn tưởng rằng lần này rốt cuộc có thể thắng ngươi một lần. Ngươi nhanh như vậy tấn cấp làm gì? Lý mộ nắm tay của nàng. Hỏi ngược lại. Ta không tăng lên tu vị. Về sau làm sao bảo hộ ngươi huyến cơ cũng chỉ là đối với lý mộ vung nũng nịu. Sau đó mong đợi hỏi. Ngươi nói. Ta hiện tại cùng Chu vũ ai lợi hại hơn nàng đối với nữ hoàng cường đại cỡ nào? Căn bản không có một. Cái rõ ràng nhận biết. Cho nên mới sẽ hỏi ra vấn đề như vậy Lý mộ trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười Nói ra Nàng là nàng Ngươi là ngươi Các ngươi đều có ưu điểm Đừng cái gì đều muốn so một lần Kẹt một ngày càng viết đến phía sau càng khó viết Mặc dù ngắn nhưng có đi Đại Chu tiên lại 21 chương 4 tái chiến huyền minh Lý mộ tại yêu quốc chỉ dừng lại ba ngày thời gian Vạn yêu nữ vương mặc dù hương Có thể vượt vực chi chủ cũng không phải ăn chay Nếu để cho tô hòa biết lý mộ xuất quan Lại chậm chạp không đi tìm nàng Mà là tại yêu quốc cùng huyến cơ hồ thiên hồ địa Sự tình coi như nghiêm trọng Bên người hồng nhan càng nhiều Lý mộ liền càng là muốn công bằng Không thể để cho bất luận một vị nào cảm thấy mình chịu vắng vẻ Vượt vực bị xương mù kỳ quái kia bao phủ Không cách nào trực tiếp truyền lại tin tức. Không giống huyến cơ cùng nữ hoàng. Tùy thời có thể lấy liên hệ đến Lý Mộ. Nàng đến bây giờ còn không biết Lý Mộ xuất quan sự tỉnh. ra yêu quốc, Lý Mộ liền một đường hướng Tây Nam phương hướng mà đi. Nguyên bản thuộc về La Sát Vương Phong Đô Thành. Hiện tại là toàn bộ sửa vực sửa đô. Nơi đó khoảng cách đại Chu gần nhất. Không gian cũng vững chắc nhất. Sửa vực truyền tống trận. Liền xây dựng ở phong đô thành ngoài thành hai trăm dặm. Lý mộ vốn định đem nó trực tiếp xây dựng ở phong đô. Nhưng rượu vực không gian đã trải qua thời kỳ thượng cổ đại chiến. Sớm đã phá toái không chịu nổi. Không thể thừa nhận khổng lồ lực lượng không gian. Một khi mở ra truyền tống. Tất nhiên sẽ bởi vì không gian sụp đổ mà bị cuốn vào thời không loạn lưu. Cân nhắc đến nguyên nhân này. Lý mộ mới đưa trận pháp xây ở rượu vực biên giới. Hai trăm dặm đối với đề thất cảnh la sát vương. Diêm la vương bọn người tới nói. Cũng không tính bao xa khoảng cách. Nếu là một phương gặp nạn. tuyệt vực chỉ là tài trợ giúp phương diện tốc độ có chỗ trì hoán mà thôi. Lý mổ bây giờ tốc độ. Đã không phải nửa năm trước có thể so sánh. Không cần một lát. Bị nây vụ bao phủ thượng vực. Liền hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn đình chỉ xúc địa thành thốn thân hình hóa thành một tòa lưu quang bay vào trong sương mù Mà lúc này phong đô thành bên ngoài sương mù lại khác thường quay cuồng không ngừng Minh nhất cùng Minh nhị Minh Tam xa xa rằng co Minh Tam nhìn xem hắn trầm giọng nói ra Chúng ta biết ngươi là được người bức bách Lần này ngũ tổ đại nhân tới đây Chính là cứu ngươi đi ra Người nhanh tránh ra minh nhất sắc mặt có chút phức tạp. Nếu như ngũ tổ đại nhân sẽ cố ý đến rượu vực cấu hắn. Ban đầu ở đứng trước lý mộ cây cung kia uy hiếp thời điểm. Nàng liền sẽ không bỏ xuống bọn hắn một mình đào tẩu. Hắn sẽ đến nơi này đơn giản là thừa dịp lý mộ bế quan, muốn cầm tới rượu vực thiên thư mà thôi. Tại rượu vực hơn nửa năm đó, cùng hắn tại rượu đảo lúc, hoàn toàn khác biệt. Tại tam tổ cùng ngũ tổ thủ hạ làm việc Thời thời khắc khắc đều muốn bảo trì cung kính Còn muốn chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm Nhưng ở nơi này Thủ chủ cùng lý mộ cũng không đối với hắn Vinh mặt hất hàm sai khiến Hắn cùng la sát vương các loại vượt Ngay từ đầu mặc dù không hợp nhau lắm Về sau liên hệ nhiều lần Lại cũng trở thành bằng hữu Cách mỗi mấy ngày Liên xét tập hợp một chỗ uống rượu một bầu. Loại nhàn nhã này hài lòng kinh lịch. Hắn trước kia chưa bao giờ có. Hắn mặc dù không nói một lời. Nhưng ngăn tại Minh nhị cùng Minh Tam trước mặt. Cũng không thối lui. Trong tay ngưng tủ ra một thanh hồn thương. Xa xa chỉ hướng hai người. Minh nhị thấy thế. Giận dữ hỏi. Minh nhất. ngươi chẳng lẽ đã phản bội thánh Tông minh tam sắc mặt cũng trầm xuống nói ra trước không nên cùng hắn nói nhảm bắt giữ hắn giao cho ngũ tổ đại nhân xử lý thoại âm rơi xuống hai người liền hướng minh nhất cực nhanh mà đến u minh tam lão tu vi vốn liền không sai biệt nhiều minh nhất lấy một địch hay rất nhanh rơi vào hạ phong lúc này Một đoàn hắc vụ từ đằng xa phi tốt mà đến. Trong xương mù truyền đến la sát vương thanh âm. Lão vượt đừng sợ. Ta đến giúp ngươi có la sát vương gia nhập. Minh nhất áp lực suy giảm. Nhưng diêm la vương. Giả xoa vương cùng tu la vương bên kia. Lại có chút luống cuốn tay chân. Ma đạo ngũ tổ lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Thăm dò rõ ràng phong đô sinh lực. Đồng hành có sáu tên để thất cảnh Vừa vặn so với bọn hắn nhiều một người Đem bọn hắn áp chế gắt gao Ngang cấp chiến đấu thêm ra một người Đã có thể quyết định chiến cuộc thắng bại Phong đô thành trên không Bị một đóa to lớn hắc liên bao phủ Tô hòa thi triển ngự dụng chi thuật Nhưng không có mày may tác dụng Lấy nàng bây giờ để lộc cảnh tu vi Căn bản là không có cách tham dự chiến đấu như vậy Minh nhất cùng bốn vị rượu vương đều bị kéo ở. Huyền Minh cùng một tên khác nam tử áo đen. Thì đem rượu bột áp chế gắt gao. Huyền Minh thực lực vốn là cùng rượu bột không kém bao nhiêu. Nam tử áo đen kia. Thực lực cũng không phải bình thường siêu thoát có thể so sánh. Cường đại như rượu bột Cũng không phải hai người liên thủ chi địch. Hắn mấy lần thụ thương. Khí tức trên thân đang không ngừng suy yếu. Một đoạn thời khắc, Huyền Minh đối với nam tử áo đen kia thấp giọng nói ra. ngươi kéo lấy hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn liền thoát ly chiến đoàn bay về phía đứng tại phong đô thành trên tường Tô Hòa. Tựa một biến sắc. Muốn thuấn di đi qua. Lại bị nam tử áo đen ngăn lại. Huyền Minh đã đem Tô Hòa khí tức khóa chặt. dối ra trắng bệ bàn tay mảnh khảnh. Chụp vào Tô Hòa. Ngay tại nàng sắp chạm đến tô hòa lúc, một cái nắm đấm từ trong thư không nhô ra. oanh quyền trưởng va nhau. Một cố to lớn sóng pháp lực quét sạch. Bị trên tường thành trận pháp hấp thu. Nhưng ngoài thành mặt đất. Lại trực tiếp lóm mấy trường. Trên tường thành nữ tử kia trước người, nhiều một tên nam tử thân ảnh. Huyền Minh hơi biến sắc mặt. Trong một quyền này ẩm chứa pháp lực. Cũng đã không kém gì nàng. Húng chi Từ vừa rồi trong một quyền kia Nàng cảm nhận được đối thủ nhục thân lại cũng không thể so với nàng yếu Trừ cùng là thi tu cường giả cùng long tục Nàng chưa bao giờ từng gặp phải người nhục thân cường đại như thế Thấy rõ người kia khuôn mặt về sau huyền Minh sắc mặt đại biến Thân hình vội vàng thối lui Nhưng này người lại như bóng với hình Theo sát phía sau nàng Lý mộ bế quan luyện hóa đế khí Cái này tại Thánh Tông không phải bí mật Chỉ là huyền minh không có nghĩ tới là Hắn thế mà nhanh như vậy liền luyện hóa thành công Để thất cảnh tu vi Lại thêm cái kia kinh khủng xả nhập cung Nàng đã không còn là lý mộ đối thủ Đối mặt lý mộ cẩn thân Trên tay nàng móng tay điên cuồng sinh trưởng, Như mười chui lời kiếm đồng dạng, Hướng lý mộ đâm tới Đối với thi tu mà nói cường đại nhất, vĩnh viễn là thân thể của các nàng. Huyền Minh muốn vật lộn, Lý Mộ cũng không có sử dụng thần thông. Trên thân thể của hắn Kim Quang lóe lên. Trên cánh tay tản mát ra Kim Quang. Đón lấy Huyền Minh móc tay. Sau đó, trong hư không bắn ra một chuỗi ánh lửa. Hai người thân thể riêng phần mình rời khỏi trăm trưởng. Một kích này thế lực ngang nhau. Lý mộ trong lòng thở dài một hơi. Từ hôm nay bắt đầu. Hắn bị huyền minh áp chế lịch sử. Đã một đi không trở lại. Hắn không có lấy ra xạ nhật cung. Phá thiên thương nơi tay. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cùng một thời gian huyền minh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Nàng không hề do dự hướng về phía trước đâm ra kiếm này. Trong hư không hàn mang lói lên. Mũi kiếm cùng mũi thương đụng nhau Dư ba khuyết tán Thậm chí ảnh hưởng tới những người còn lại chiến đấu Mặc kệ là la sát vương nhất đẳng Hay là ma đạo mấy tên cường giả Đồng thời đình chỉ đấu pháp Phân biệt rõ ràng đứng tại hai bên Trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ Minh nhị minh tam làm sao đều không có nghĩ đến Trước đây không lâu Ngay cả gặp được bọn hắn đều muốn chật vật chạy trốn lý mộ. Thế mà có thể cùng ngũ tổ cân sức ngang tài. Là sát vương bọn người càng là giật mình. Hơn nửa năm trước kia. Lý mộ còn cần mượn nhờ thanh kia kinh khủng cung. Mới có thể bức lui nữ tử áo trắng kia. Bất quá nửa năm. Hắn không cần cây cung kia, Cũng có thể cùng nữ tử áo trắng chính diện chống lại. Loại tốc độ phát triển này. Thật là kinh người. Chỉ một thoáng, hai bóng người này lập tức liền trở thành trong mắt của mọi người tiêu điểm. Rất hiển nhiên. Cuộc chiến đấu này thắng bại. Quyết định hai phe thế lực thắng thua. Giữa sân người rất ăn ý đều không có nhúc tay. Lý mộ phát sát được mũi thương truyền đến một cố cử lực. Thân thể lần nữa bị bắn ra. Trong tay nàng thanh kiếm kia. Rõ ràng là không thua gì phá thiên thương pháp bảo. Huyền Minh thời kỳ đỉnh phong tu vi, sợ là ngay cả ngao Huyền cũng muốn tránh né mũi nhọn. Lý Mộ không có khinh địch, Trạm yêu hộ thân chú cùng hô phong hoán vũ thần thông đồng thời thi triển. Trong chốc lát, Huyền Minh chỗ không gian mưa gió đại tác, trong nước mưa sen lẫn cương phong cùng lôi đỉnh, hướng nàng quét sạch mà đi. Lấy để thất cảnh tu vi thi triển ngày xưa thần thông uy lực tự nhiên bất phàm. Minh nhị cùng la sát vương nhất đẳng. Đứng xa xa nhìn khu vực này. Cũng có chút không rét mà run. Đây là có thể trọng thương. Thậm chí là đánh giết để thất cảnh thần thông. Đối mặt cái này để thất cảnh cường giả cũng rất khó chống cử thần thông. Huyền Minh thể nổi tuôn ra một cỗ sóng nhiệt. Sóng nhiệt quét sạch. Hướng về nàng nước mưa trong nháy mắt bốc hơi. Phía trên mây đen cũng nhận trùng kích. Tán loạn ra. Cương phong thổi tới trên người nàng. Lại chỉ có thể để tóc của nàng bay ra. Mà sóng nhiệt kia lướt qua. Phiêu đáng ở chung quanh du hồn. Cũng trong nháy mắt biến mất. Nơi xa quan chiến tu la vương bọn người bị bức về trong phong đô thành. Lý mộ thân thể bên ngoài bạc quang lói lên. Hình thành một quả cầu hình vòng bảo hộ che lại thân thể của hắn. Sóng nhiệt này mặc dù không gây thương tổn được hắn thân thể. Nhưng Lý mộ quần áo lại chịu không được. Một cái sơ sầy. Liền muốn cùng ở đây tất cả mọi người thẳng thắn gặp nhau. Hai lần giao phong ngắn ngủi. Lý mộ cùng huyền minh. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Cùng cấp bậc. Nhất là cùng là đỉnh phong tu vi cường giả giao thủ. Trong thời gian ngắn. Rất khó phân ra thắng bại. Cơ hồ không có cái gì thần thông. Do để thất cảnh tu vi thi triển. Có thể trong... Nháy mắt kết thúc một vị đồng cấp cường giả Xạ nhật cung chỗ hinh khủng Liền ở chỗ nó trong nháy mắt bộc phát tổn thương Là tất cả thần thông đạo thuật đều không thể đạt tới Lý mộ cùng huyền minh cách xa nhau trăm trượng đều không có xuất thủ lần nữa Hai người đều rất rõ ràng Dưới tình huống bình thường Bọn hắn người này cũng không thể làm gì được người kia Chỉ có thể không ngừng tiêu hao đối phương đánh cược một keo ai trước dầu hết đèn tắt. đương nhiên đây chỉ là tình huống bình thường. khi Lý Mộ sò bàn tay ra, thu hồi phá thiên thương thời điểm, Huyền Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vung tay áo một cái, cuốn lên bên người mấy tên ma đạo cường giả, thân ảnh dần dần làm nhạt. định đúng lúc này Lý Mộ trong miệng khẽ nhả một tiếng, nàng làm nhạt thân ảnh có trong nháy mắt đình trệ. sau đó hay là biến mất không thấy gì nữa. nhưng hắn bên người lại có hai bóng người bị lưu lại. minh nhị cùng minh tam Xứng sờ đứng tại chỗ. tu la vương, diêm la vương, la sát vương, giả xoa vương, minh nhất cùng duyệt bục ánh mắt, trầm rãi nhìn về phía bọn hắn. đại chu tiên lại 21 chương năm tô hòa linh thi hai cách này giao cho các ngươi. duyệt bục tiền bối. Đi theo ta Đem minh nhị cùng minh tam giao cho la sát vương bọn hắn ứng phó Lý mộ phất ốm tay áo một cái Hắn cùng vượt bộc thân ảnh cũng dần dần trở thành nhạt biến mất Tây hải phía trên Một tia trắng cấp tốc đi về phía nam mà đi Ven đường nước biển bốc hơi Tôm cá tử vong vô số Thủy tộc yêu vật cảm nhận được những khí tức cường đại kia Càng là bị hù trốn xa biển sâu Không dám ló đầu Bạch tuyến lướt qua Một đầu đệ lục cảnh tu vi Giao long Nằm ở đáy biển Run lẩy bẩy Tu hành gần trăm năm Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến trận lớn như vậy Vừa rồi từ phía trên trải qua Năm đảo khí tức kia Mỗi một đảo đều cho hắn áp bách cực mạnh Nhất định đều là để thất cảnh cường giả không thể nghi ngờ Những cường giả kia Cấp tốc đi xa Không đợi nó buông lòng một hơi Hậu phương lại có hai đạo khí tức cường đại cuốn tới. Giao này không dám tiết lộ ra bất kỳ khí tức gì. Đợi đến trên mặt biển gió êm sóng lặng đằng sau. Mới dám ló đầu ra đến. Nhìn về phía những cường giả kia biến mất phương hướng. Mắt lộ ra kinh nghi. Nó giờ phút này mới hậu chi hậu giác ý thức được. Về sau hai người tựa hồ là đang truy sát năm người kia. Hai tên để thất cảnh. Truy sát năm tên để thất cảnh Đây là tình huống như thế nào mặc dù trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ Nhưng nó hay là nhức tài khí tức của những cường giả kia Không dám tới gần vây xem Lắc lắc cách đuôi Hướng biển sâu du động mà đi Huyền Minh mang theo mấy vị thủ hạ Từ sinh châu vượt vực chạy trốn tới Tây Hải Lại từ Tây Hải đổ bộ viêm châu Một đường hướng Nam Hải bay đi tại nàng trong vạn năm tuế nguyệt tu hành cũng rất ít sống bây giờ chật vật như vậy qua lý mộ để lộ cảnh lúc liền có thể lấy xạ nhật cung thương nàng bây giờ hắn đã để thất cảnh pháp lực so trước đó hùng hậu gấp 10 lần chỉ cần toàn lực một tiếng liền có thể để nàng tại chỗ vẫn lạc vạn năm truyền thừa bị hủy bởi một tiếng xạ Nhật Cung nơi tay đương Kim Thánh Tông có thể bắt giết Lý Mộ chỉ có Tam Tổ. Nhưng Tam Tổ chỉ cần đi ra ruộng đảo. Liền sẽ bị thiên cơ tử ngăn cản. Lúc này mới dẫn đến Lý Mộ có thể tại Đại Lục muốn làm gì thì làm. Viêm Châu. Trên Thảo Nguyên nhìn không thấy bờ. Huyền Minh lướt qua. Cỏ cây khô héo thành cho. Tốc độ của nàng nhanh đến mức cực hạn. Nhưng nàng trên con đường phải đi qua. tư không hay là một cơn chấn động, hai bóng người nổi lên, lý mộ xúc địa thành thốn, đã có thể nhẹ nhõm vượt qua mấy trăm dặm. trước kia hắn không cách nào đào thoát huyền minh truy sát, tình huống hiện tại thì phản tới, chỉ là ma đạo ngũ tổ, làm sao đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. lý mộ đem phá thiên thương tạm thời cho ruột bụng, tay mình nắm xả nhật cung. Hắn còn chưa làm ra dương cung động tác. Huyền Minh liền dùng thanh âm âm lãnh nói ra. Bắn ra một tiếng đằng sau. Ngươi còn có sức phản kháng sao nàng câu nói này cũng là không phải nói chuyện giật gân. Lý mộ vững tin hắn toàn lực bắn ra một tiếng. Huyền Minh coi như không chết. Cũng cùng lúc trước huyết hà một dạng. Mất đi tất cả sức chiến đấu. Bất quá, lúc kia, Lý mộ pháp lực cũng sẽ một giọt không dư thừa. Thuyệt buộc đối mặt những người còn lại vây công Nhất là có nam tử áo đen kia ở tình huống dưới Cũng rất khó thắng Đến lúc đó Lý mộ pháp lực còn không có khôi phục Tình cảnh liền rất nguy hiểm Cùng huyền minh một đổi một Hiển nhiên không phải một cách thông minh quyết định Hắn nghĩ nghĩ Bỗng nhiên dẫn cung xả hướng nam tử áo đen kia Một tiếng này Hắn chỉ dùng một thành pháp lực Đủ để bắn giết sơ cảnh siêu thoát Bị xả nhật cung khóa chặt Nam tử áo đen sắc mặt đột biến Lại không cách nào tránh né Trên người hắn một trận hắc quang lấp lóe Chợt có một mảnh lân phiến từ ngực bay ra Đón lấy xả nhật cung chi tiến Quanh mũi tên màu vàng cùng lân phiến màu đen va nhau ầm vang nổ tung Một vùng không gian vết nước quét sạch Huyền Minh mang theo đám người tật tốt thối lui Tên nam tử áo đen kia chỉ là phun ra một ngụm máu tươi. Vậy mà ngăn trở xạ nhật cung một tiếng. Long tục. Lý mộ từ miếng lân phiến kia. Nhận ra nam tử áo đen thân phận. cái này lại là một đầu để thất cảnh hắc long. Long tục thực lực vốn là vượt qua cùng dai. Lại thêm bọn hắn thân thể cường hãn, Cùng cường đại thần thông. Ngang nhau đảo hạnh dưới. Nhân tục hoặc là yêu tục người tu hành căn bản không làm gì được bọn họ. Mà vừa rồi từ trên người hắn bay ra lân phiến chính là long tục bảo mệnh thần thông một trong. Đem trên thân duy nhất một mảnh nhịp lân tế luyện trở thành pháp bảo. Thời khắc mấu chốt bay ra hộ thể. Có thể vì bọn họ ngăn cản một kích trí mạng. Cao ngạo như long tục thế mà cam nguyện trở thành ma đạo thủ hạ. Lý mộ không do dự. Lần nữa dẫn cung. đúng lúc này, huyền minh bỗng nhiên đưa tay khé vồ, từ trong hồ thiên không gian cầm ra một bóng người, ngăn tại trước mặt của nàng, nàng lạnh lùng nhìn xem lý mộ, nói ra, ngươi lại bắn một tiếng thử một chút nhìn xem bị huyền minh nắm lấy bà vai, ngăn tại trước người nữ thi áo trắng, lý mộ sắc mặt trầm xuống, giơ lên xả nhật cung, nhắm ngay bầu trời, một đạo tiến quang gào thét mà qua, Biến mất ở trong trời cao Bị huyền minh lấy ra làm làm uy hiếp nữ thi Cùng Tô Hòa có sống nhau như đúc khuôn mặt Chính là lúc trước bích thủy loan dưới tế đàn Tô Hòa nhục thân Lần trước nàng liều chết cứu được Tô Hòa đằng sau Liền một mình biến mất Lý mộ cùng Tô Hòa không còn có gặp qua nàng Mặc dù nàng đã là độc lập cá thể Nhưng vẫn cùng Tô Hòa có khó mà dứt bỏ quan hệ Không nghĩ tới hắn thế mà rơi vào đến huyền minh trong tay. Huyền minh nhìn thấy lý mộ phản ứng, liền biết nàng thành công. Hắn quả nhiên rất để ý trong tay nàng cổ này linh thi. Sớm tại ở kiếp trước, nàng cũng đã vì một thế này chuẩn bị kỹ càng. Tại vô số các địa phương bố trí tế đàn. Bồi dưỡng tiếp nhận nàng ký ức truyền thừa linh thi. Mặc dù cuối cùng nàng chỉ tuyển chọn một cái. Nhưng những tế đàn kia lại đều lưu lại Vì bồi dưỡng cùng nàng phù hợp linh thi Trong mỗi một cái tế đàn Đều phong tồn nàng một giọt tinh huyết Lần trước bị lý mộ bức cách rượu vực lúc Nàng tại rượu vực biên giới Cảm nhận được chính mình tinh huyết khí tức Lần theo đạo khí tức này Nàng rất dễ dàng đã tìm được cố này linh thi Nhìn thấy linh thi này lần đầu tiên Huyền Minh liền đoán được nàng cùng Lý Mộ bên người nữ dù kia liên hệ. thuận tay đưa nàng mang đi. Dùng để ứng đối hôm nay tình huống. Lý Mộ nắm xạ nhật cung. Hắn có thể bắn giết Huyền Minh. Nhưng ở trước đây. Tô Hòa nhục thân biến thành linh thi. Cũng sẽ bị nàng hủy đi. Huyền Minh nhìn xem Lý Mộ. Nói ra, giao ra trên người ngươi tất cả thiên thư. Nếu không ta liền giết nàng. Lý mộ dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn nàng một cái Hỏi Ngươi cảm thấy điều này có thể sao huyền minh mày nhăn lại Nói ra Đem ngươi từ thánh công trộm được thiên thư trả lại Lý mộ lắc đầu nói ra Ngươi không uy hiếp được ta Huyền minh móng tay sắc bén tại tô hòa linh thi phần cổ xẹp qua Lưu lại mấy đảo ngấn nhạt Nói ra Vậy ngươi liền cho nàng nhặt xác đi Lý mộ căn bản bất vi sở động. Biểu lộ lạnh nhạt, Nói ra. Ngươi tùy ý. Ngươi giết nàng. Ta lại giết ngươi. Cũng coi là vì nàng báo thù. Huyền Minh cau mày. Ngươi không cứu nàng Lý mộ hỏi ngược lại. Ta tại sao muốn cứu nàng Huyền Minh nói. Nàng là ngươi người ta thích. Nàng cùng nữ tử kia đồng căn đồng nguyên. Các nàng giống nhau như đúc. Lý mộ nhìn nàng một cái. Thản nhiên nói. Nông cạn. Bề ngoài chỉ là bề ngoài. Nội tại đẹp mới là thật đẹp. Chân chính là thích một người. Không nên chỉ thích bề ngoài của nàng. Lại nói. Dạng này bề ngoài. Ta đã có một cái. Lại muốn một cái còn có cái gì ý tứ. Nàng đáng giá ta dùng thiên thư đến đổi sao huyền minh mặc dù tu hành vạn năm. Đấu pháp kinh nghiệm không gì sánh được phong phú Nhưng đối với chuyện nam nữ Lại là rốt đặc cán mai Nàng trí nhớ truyền thừa thân thể Đều là trưởng thành nữ tử Trí nhớ của các nàng bị xóa đi Thu hoạch được truyền thừa của nàng đằng sau Nương theo các nàng Chỉ có chiến đấu cùng khuyết chương Nàng phán đoán lý mộ sẽ khuất phục nguyên nhân Nguồn gốc từ vài ngàn năm trước liên quan tới ngao thanh ký ức Ngao thanh bên người đạo lứ vô số Trong đó không chỉ có tướng mạo không kém bao nhiêu tỉ muội, Còn có sống như vậy thi hồn đồng nguyên nữ tu Lý mộ này tính tình Ở một mức độ rất lớn cùng ngao thanh giống nhau Nàng suy đoán lý mộ lại bởi vậy mà khuất phục Lại phát hiện chính mình đoán sai Lúc này lý mộ nhìn xem huyền minh Nói ra có lẽ ngươi có thể lựa chọn thả nàng Ta thả các ngươi đi Chỉ có Lý Mộ cùng ruột bục, lưu lại huyền minh cùng những người này, cũng không hiện thực, không bằng đem tô hòa Linh Thi đổi lại, cũng giải quyết xong nàng một cọp tâm sự. Lý Mộ lời nói để huyền minh rơi vào trầm tư. Hiển nhiên, tại Lý Mộ trong lòng, thiên thư trình độ trọng yếu, lớn hơn nữ tử kia Linh Thi, mà Linh Thi này lại trọng yếu qua nàng. nếu như lý mộ không để ý linh thi này một tiếng liền có thể để nàng vạn năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát đến lúc đó hắn mặc dù cũng pháp lực hao hết nhưng có ruột bục ở một bên cũng có thể bảo vệ hắn bình yên rút đi huyền minh suy nghĩ một lát bỗng nhiên đem tô hòa linh thi hướng lý mộ phương hướng đẩy ra sau đó hắn mang theo bên cạnh mấy người Hướng về phương Nam trốn đi thật xa. Lý mộ không có cách nào đuổi huyền minh. Bởi vì tô hỏa linh thi đắt hôn mê. Thân thể của nàng nóng hổi đỏ bừng. Huyền minh trước khi đi. đã tải trong cơ thể nàng gieo xuống thi hỏa chi độc. Lý mộ nếu không quan tâm nàng. Đổi ý đuổi theo huyền minh. Nàng chẳng mấy chốc sẽ bị từ trong ra ngoài thiêu đốt hỏa độc đốt thành cho bụi. Không hổ là số lượng không nhiều sống tạm vạn năm lão quái vật một trong, nàng chỉ dùng chiêu này, liền kéo lại Lý Mộ. Lý Mộ ôm linh thi. Lông mày của nàng cùng tóc xuất hiện xương trắng. Thân thể dần dần ngưng ghép thành băng. Nhưng gần sát thân thể nàng tầng băng. Rất nhanh dung hợp thành nước. Lại lần nữa ngưng ghép. Lý Mộ không ngừng thay nàng tiêu tán thể nội thi hỏa. Đối với ruột bục nói. Về trước đi hắn ôm Linh Thi Thân hình trong nháy mắt biến mất Mà lúc này Mấy đảo hướng Nam Biển sâu chỗ đổi gấp Mà đi thân ảnh bên trong Huyền Minh sắc mặt băng hàn như xương Lấy nàng làm chủ đạo hành động lần này Bởi vì Lý Mộ xuất hiện Lần nữa tuyên cáo thất bại Nàng mỗi một lần gặp được Lý Mộ Hắn đều sẽ trở nên càng thêm cường đại Bây giờ tại về mặt pháp lực Vậy mà đã không kém gì nàng bằng vào xạ nhật cung ngay cả nàng cũng chỉ có thể chạy chối chết trong bất chi bất giác lý mộ đối với thánh tông uy hiếp đã siêu việt huyền tông trở thành các nàng đại địch số 1 trở lại dược đảo đằng sau nàng liền thẳng đến trung tâm tháp cao mà đi không bao lâu Dược đảo trên tháp cao tam tổ nghe xong huyền minh lời nói khép kín hai mắt chậm rãi mở ra nói ra huyền tông cũng tốt Lý mộ cũng được Không cần đi quản hắn Hai vị sư huyên sắp xuất quan ngươi cũng lập tức bế quan tăng cao tu vi Đại mạc Lập tức liền muốn kéo ra Huyền Minh mặt lộ vẻ vui mừng Sư huyên rốt cuộc xuất quan tam tổ nhẹ gật đầu Sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn trời một bên Thấp giọng nói ra Chúng ta đợi một vạn năm Mới rốt cuộc chờ đến hôm nay Thiên cơ tử Bản tỏa nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào ngăn cản rất nhanh. huyền Minh bay ra tháp cao. Nàng nhìn thoáng qua tên nam tử áo đen kia. Nói ra. Ngao huyền xả Nhật Cung. Trên tay Lý Mộ. Ngươi biết làm sao làm A nam tử áo đen nhẹ gật đầu. Nói ra. Thuộc hạ cách này trở về trong tục. Cáo chi tục lão. Đại chu tiên lại 21 chương 6 Lý Mộ lo lắng âm thầm vượt vực. Phong đô. Trong một gian tính thất, Lý Mộ song trưởng dán tại linh thi hậu tâm, nơi lòng bàn tay hàn khí liên tục không ngừng tràn vào thân thể của nàng. Hai người chung quanh còn dán vô số phù lục. Trong phù lục sinh ra vô tận hàn khí, toàn bộ mật thất đều kết một tầng hàn băng. huyền Minh Thi hỏa chi độc, không gì sánh được bá đạo, Lý Mộ dùng mấy canh giờ mới giúp nàng triệt để thanh trừ. Đến lúc cuối cùng một tia hỏa độc bị khu trừ Linh Thi hai mắt đột nhiên mở ra Cảm nhận được có người sau lưng Nàng tựa hồ là nhớ lại cái gì Trên mặt nhanh chóng hiện ra vẻ đề phòng Thân thể đột nhiên thay đổi Khói miệng hai viên răng nanh hiện ra hàn quang Cắn về phía Lý mộ cổ Lý mộ kịp thời đưa tay nắm miệng của nàng Nói ra đừng cắn loạn là ta Nhìn thấy Lý mộ lúc Linh thi trên mặt biểu lộ một trận Vẻ đề phòng dần dần biến mất Nhanh chóng dài ra móng tay cũng rụt trở về Bắt đầu dùng mê mang ánh mắt đánh giá hết thảy chung quanh Thẳng đến nhìn thấy đứng tại cửa tính thất tô hòa trên mặt của nàng mới tự nhiên mà vậy lộ ra một tia mừng rỡ Lý mộ đứng người lên phủi tay rời khỏi tính thất đối với tô hòa nói Ngươi cùng nàng nói đi Linh thi này tự sinh ra ngày lên Ngay tại lòng đất tế đàn. Đi ra bất quá mấy năm. Linh trí cùng mấy tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Chỉ sợ chỉ có tô hòa có thể cùng nàng không chứng ngại giao lưu. Lý mộ đi vào bên ngoài. Minh nhị cùng Minh Tam đã sớm bị bắt giữ. Mặc dù bọn hắn vừa rồi kêu gào lời hại. Bây giờ lại giống như đà điểu đồng dạng. Gắt gao cúi đầu. Tại Lý mộ trở về trước đó. Minh nhất liền đã thuyết phục bọn hắn. U Minh Tam Lão trả lại Thuận ma tông trước đó Chính là Hương Đệ Khác họ Ở chung mấy chục năm Mười phần hiểu rõ Minh nhất cử động lần này cũng là bớt đi Lý Mộ Công Xu Mạng hắn hai người giao ra hồn huyết Sau đó bắt đầu suy nghĩ một việc Thực vượt bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý Đưa tin cùng trợ giúp đều cực kỳ không tiện Lần này Lý Mộ trùng hợp đuổi tới Lần tiếp theo chưa chắc sẽ trùng hợp như vậy. Suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau, hắn dự định đem phong đô đem đến tới gần đại chu sử vực biên giới. Kể từ đó, nếu là lần sau huyền minh ngóc đầu trở lại, chỉ cần mở ra truyền tống trận, các phương liền có thể trước tiên trợ giúp. Chờ một hồi, tô hóa và cùng nàng giống nhau như đúc linh thi từ trong điện đi tới. Người sau nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau của nàng. Tựa hồ là coi nàng là thành chủ tâm cốt. Linh trí của nàng không cao hơn 10 tuổi. Hai cái giống nhau như đúc tô hòa. Một cái thành thục phong vận. Một cái nhìn xem có chút ngốc manh ngu dại. Đi cùng một chỗ. So sánh cực lớn. Lý mộ hỏi qua tô hòa. Lúc trước phân biệt đằng sau. Linh thi này bằng vào bản năng. Đi tới ruột vực. Tìm một chỗ âm khí dư giả chi địa. bắt đầu tu hành, về sau không hiểu thấu bị huyền minh chộp tới, nhốt tại một cái trong không gian thu hẹp, lúc xuất hiện lần nữa, đã bị nàng trở thành con tin. lý mộ mới đầu không nghĩ ra, huyền minh vì cái gì có thể chuẩn xác như vậy tìm tới nàng, về sau mới nghĩ đến, bích thủy loan phía dưới tòa tế đàn kia xuất hiện quá mức dường dị, nhất định là xuất từ ma tông thủ bút. Lại liên tưởng đến trong thiên thư ghi lại nội dung. Lý mộ cơ hồ có thể xác định. Đây chính là huyền minh làm tế luyện ký chủ mà chuẩn bị tế đàn. Trời đất xui khiến thành tựu Tô Hòa nhục thân Linh Thi. Hắn nhìn một chút chăm chú đứng sau lưng Tô Hòa Linh Thi. Đối với Tô Hòa nói. Nếu nàng hiện tại đi theo bên cạnh ngươi. Dù sao cũng phải cho nàng lấy một cái thuận tiện xưng hô danh tự đi. Ngươi gọi Tô Hòa. gọi nàng tô miêu thế nào tô hòa lườm hắn một cái nói ra đây coi là tên là gì lý mộ nói ngươi là lúa nàng là mẩm các ngươi vốn chính là một thể ta cảm thấy rất thích hợp tô hòa còn chưa đáp lại sau lưng nàng linh thi liền thì thảo nói ra tô miêu ta danh tự tại lý mộ qua loa quyết định dưới tô miêu liền trở thành tên của nàng Nàng đối với Tô Hòa có một loại tự nhiên thân cận cảm giác. Như mũi mũi của nàng đồng dạng. Lý Mộ coi như chính mình nhiều một cách đầu không thế nào thông minh xong bào thai cô em vợ. Nhớ tới vừa rồi sự tình. Hắn nói với Tô Hòa. Có kiện sự tình cần thương lượng với ngươi. Ta muốn đem phong đô di động đến vượt vực biên giới. Dạng này thuận tiện về sau truyền tin cùng trợ giúp Vượt vượt hoàn cảnh phong bế, đích thật là một tai hại lớn, tô hòa nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi quyết định đi. Ba ngày sau, phong đô thành cửa thành đóng chặt. Tất cả vượt dân đều bị khẩn cấp triệu tập về thành. Đợi tại trong trụ sở của mình. Không được ra ngoài. Theo vượt chủ phủ hộ vệ nói. Phong đô thành muốn di chuyển. Bọn hắn căn bản không nghĩ ra. Lớn như vậy phong đô. Nên như thế nào di chuyển liền tại bọn hắn trong lòng ngờ vực vô căn cứ lúc. Vào lúc giữa trưa. Dưới chân mặt đất bỗng nhiên chấn động. Cho dù trong thành ruột chúng trong lòng hiếu kỳ đến cực điểm. Nhưng đã sớm thu đến mệnh lệnh bọn hắn. Cũng không thể ra ngoài xem xét. Trong phong đô thành chấn động không ngừng. Nếu là từ ngoài thành nhìn lại. Toàn bộ phong đô thành. Đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. trầm rãi trôi nổi lên cao trăm trưởng một ngụm chung lớn bao phủ tại phía trên thành trì trong thành có khắc mấy cái pháp trận mỗi cái trong pháp trận đều ngồi một bóng người lý mộ khoanh chân ngồi ở trong pháp trận lớn nhất vì phong đô thành di chuyển vừa vực tất cả đệ thất cảnh cường giả đều bị hắn bắt tráng đinh tứ đại dùa vương u minh tam lão vừa buộc cùng lý mộ. Chính vì để thất cảnh Liên thủ thi pháp Nhẹ nhóm liền để phong đô thành đột ngột từ mặt đất mọc lên Tại đảo trung thủ hộ dưới Hướng về phương đông đi chậm rãi vượt vực không gian cũng không ổn định Bởi vậy phong đô tốc độ di động không có khả năng quá nhanh chín người dùng 7 ngày thời gian Mới đưa phong đô thành di chuyển đến địa chỉ mới Lý mộ đã sớm phái tô hòa thủ hạ để lục cảnh vượt tu Rời trống nơi đó vài tòa núi lớn Chế tạo ra một cái bình nguyên Dùng để sắp đặt phong đô thành Sau đó, hắn đem truyền tống trận kia cũng trở tới Đến tận đây, cho dù là ma tông tam tổ tự mình đến tuyệt vực cũng có thể bình yên không lo Hết thầy hết thầy đều kết thúc đằng sau Lý mộ đem u minh tam lão hoán tới Tham kiến đại nhân bị minh nhất thuyết phục mấy ngày đằng sau Minh nhị cùng Minh Tam đàng hoàng hơn Đi vào đại điện đằng sau Rất cung kính đối với Lý mộ thi lễ một cái Dù sao tính mệnh đều ở trong tay của hắn Không phải do bọn hắn không cung kính Lý mộ hai tay vây quanh Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Minh nhị cùng Minh Tam Nói ra Liên quan tới ma tùng Các ngươi biết bao nhiêu Tất cả đều nói ra Một mực đến nay Ma Tông tại trong mắt của tất cả mọi người đều là cường đại mà thần bí. Cho đến nay. Lý mộ đối với Ma Tông hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn cùng Huyền Minh. Cùng Ma Tông ăn oán. Sớm đã không cách nào giải khai. Hiểu rõ tin tức càng nhiều. Đối với hắn càng có lợi. Minh nhị ngẩng đầu nhìn một chút Lý mộ. Nói ra Thánh Tông. Khục minh nhất trùng điệp ho một tiếng. Minh nhị lập tức sửa lời nói. Ma Tông thiết lực trải rồng thập châu. Ta hiểu rõ. Chỉ có tổ châu. Tại lý mộ yêu cầu dưới. Minh nhị minh tam một năm một mười đem chính mình biết tất cả đều nói ra. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian này một mực bị tam tổ ủy thác trách nhiệm. Biết đến so minh nhất nhiều hơn một chút. Lý mộ sau khi nghe xong. Tâm tình biến hơi có nặng nề. Ma Tông tại đại lục. Tổng tổng có ba cái tổng đàn. Trong đó ở vào Nam Hải chỗ sâu vượt đảo. Là do Tu Vi để bắt cảnh tam tổ khống chế. Ma Tông mặt khác hai cái tổng đàn. Một cái tại viêm châu. Một cái tại tổ quật châu. Mọi người đều biết thế gian có thập châu. Cùng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tam đảo mà trong thập châu. Cũng không phải là tất cả châu đều như tổ châu đồng dạng cường thịnh. Trường Châu cùng Phượng Lân Châu ở vào Tổ Châu Đông Nam. So với Đại Chu tới nói, người ở thư thớt, quốc gia cũng không có mấy cái. Doanh Châu khắp nơi trên đất độc trướng, không thích hợp nhân loại ở lại huyền Châu Nguyên Châu tại cực bắc vùng đất nghèo nàn. Càng là ít ai lui tới, còn sót lại tù quật Châu, Lưu Châu, Tổ Châu, Sinh Châu, Viêm Châu, đều là nhân khẩu đông đảo lục địa. cũng là đã qua vạn năm ma tông một mực sinh động chi địa trong đó tỏa trấn viêm châu là ma tông nhị tổ thân ở tủ quật châu là ma tông nhất tổ một cái ruộng đảo liền so đảo môn tổng lại còn cường đại hơn giống như ruộng đảo tổng đàn ma tông còn có hai cái cái này thực sự không phải một tin tức tốt duy nhất để lý mộ hơi cảm giác an ủi là ma tông chư tổ Cũng không phải là ai danh hào ship tại phía trước Ai thực lực thì càng mạnh Có lẽ thời kỳ viễn cổ Bọn họ đích xác là lấy thực lực ship hạng Nhưng truyền thừa nhiều đời như vậy Gặp được các loại ngoài ý muốn nhân tố Dẫn đến bọn hắn trùng sinh thời gian có sớm có muộn Lần này Là tam tổ sớm nhất trùng sinh Thực lực tại trong chư tổ cũng mạnh nhất Ma Tông Nhất Tổ cùng Nhị Tổ thực lực hôm nay đều không có để bát cảnh. Đây coi là được là một tin tức tốt, nhưng cũng không hoàn toàn là kết hợp huyết hà vụn vặt ký ức. Cùng U Minh Tam Lão đôi câu vài lời. Lý mộ biết được. Dưới mắt có lẽ là đã qua vạn năm. Ma Tông thực lực đỉnh phong. Đó cũng không phải chỉ thực lực tuyệt đối. Dù sao vạn năm trước. để cửa cảnh cường giả đông đảo. Chỉ cần một vị, liền có thể hủy diệt bây giờ ma tung. Khi đó ma đạo, mặc dù cường giả vô số, Động một tí liền sẽ xuất hiện cùng một thời kỳ có vài vị để cở cảnh. Nhưng lúc kia tu hành giới đồng dạng cường giả xuất hiện lớp lớp. Yêu tục, long tục, tuyển tục, nhân tục, đều có thể lực áp ma đạo. Cho tới bây giờ, mặc dù ma đạo đã xuống dốc, Nhưng toàn bộ đại lục tu hành giới, xuống dốc càng thêm lời hại. Nếu như ma đạo mặt khác hai tổ tấn thăng để bát cảnh, bọn hắn sẽ lấy không thể bể nghệ tư thái. Quét ngang đại lục, danh hào có thể ship hàng ma đạo tam tổ trước đó tồn tại tấn cấp để bát cảnh là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ tới đây, lý mộ khẽ nhà khẩu khí trong lòng sinh ra mấy phần lo lắng âm thầm. Đại Chu tiên lại 21 chương 7 tìm tới cửa bày ở trước mặt lý mộ sự thực là Nếu như ma Đạo xuất hiện ba vị để bát cảnh cường giả Cho dù là tính cả huyền tông đằng sau chính đạo Cũng hoàn toàn không phải ma Đạo hợp lại chi địch Tại trên tương đối thực lực Ma Đạo đang đứng ở đa qua vạn năm tốt nhất thời đại Mặc dù thực lực của hắn tốc độ tăng lên đã có thể xưng kỳ tích Nhưng ở ma Đạo trước mặt còn xa xa không đáng chú ý phù lục phái đạo môn các tung lý mộ bên người tất cả mọi người đều bức thiết cần tăng thực lực lên mới có thực lực nghinh đón trận kia bất cứ lúc nào cũng sẽ dáng lâm hảo kiếp lý mộ đem trong ma đạo thiên thư thi tu một đạo thần thông không giữ lại chút nào truyền thụ cho tô miêu sau đó hắn lại lưu lại một viên phá kính đan cho nàng Tuyệt vực rất thích hợp với nàng tu hành. Lại có tô hòa trợ giúp. Nàng hẳn là có thể tại không lâu tương lai tấn thăng để lục cảnh. Thương lượng với tô hóa qua về sau. Nàng cũng dự định đem trong rượu đạo thiên thư một chút trọng yếu rượu thuật dạy cho tứ đại rượu vương cùng minh nhất. Cái này cũng không có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn hắn. Lại có thể đề cao sức chiến đấu của bọn họ. Đối mặt ngang nhau cảnh giới địch nhân. Để bọn hắn có thể lấy năm địch 6 Có thể là lấy năm địch 7 Đồng thời Tại vượt Bộc an bài xuống Tô hòa cũng chuẩn bị bế quan phá cảnh Nàng đột phá phương thức Cùng huyến cơ tương tự Nhưng lại có chỗ khác biệt Huyến cơ cùng lý mộ Cùng nữ hoàng một dạng, Trên bản chất là thông qua luyện hóa Niệm lực chi linh đột phá cảnh giới Tô hòa thân có thiên thư Nàng là vượt vực Vô số vượt chúng chủ nhân Thông qua dự đạo bí thuật, nàng có thể mượn nhờ dự vực ước vạn sinh hồn lực lượng phá cảnh. Từ trình độ nào đó nói, nàng tấn cấp ý nghĩa, muốn so lý một tấn cấp còn trọng yếu hơn. Thành tựu linh dự chi thân. Mang ý nghĩa nàng có thể khống chế dự vực tất cả dự vật cùng dự tu. Bao quát những đề thất cảnh du hồn kia. Trở thành chân chính dự vực chi chủ. Nàng muốn tấn cấp đệ thất cảnh. Chỉ sợ lại phải bế quan một năm nửa năm. Tương lai một đoạn thời gian rất dài không có khả năng gặp mặt. Lý mộ liền lưu tại rượu vực nhiều theo nàng mấy ngày. Vốn cho rằng có thể qua mấy ngày thế giới hai người. Tại nàng trước khi bế quan. Đem tình cảm của hai người lại hướng đẩy về trước tiến một bước dài. Lại không nghĩ rằng thế giới hai người cuối cùng biến thành ba người đi. Tô miêu đối với tô hóa quả thực là như bóng với hình. Mỗi ngày 12 canh giờ đi theo Vô luận Lý Mộ làm cái gì Nàng đều nháy một đôi mắt to nhìn xem các nàng Mấy ngày về sau Lý Mộ rốt cuộc nhìn không được Nhìn xem nàng Nói ra Miêu miêu Ngươi có thể hay không tự mình đi chơi Để cho ta cùng tỉ tỉ ngươi đơn độc đợi một hồi rồi nghe được Lý Mộ lời nói Nàng lập tức nắm lấy tô hóa cánh tay Căm tức nhìn Lý Mộ Thì uy tính đối với hắn lộ ra hai viên răng nanh Lý Mộ đương nhiên sẽ không sợ nàng Nắm vuốt miệng của nàng Hung hãn nói Ngươi dám cắn ta Ta liền nhổ ngươi răng Tô miêu hiển nhiên biết Lý Mộ không phải nàng có thể chọc nổi Lập tức tránh sau lưng Tô Hòa Nhưng vẫn là dùng một đôi mắt to nhìn hắn chầm chằm Lý Mộ cũng không có cách nào cùng nàng so đo Chỉ có thể cùng tô hóa đi nơi nào đều mang nàng. Nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nếu như hai người về sau ngủ ở cùng nhau thời điểm. Nàng cũng nhất định phải bồi tiếp. Đây cũng quá kích thích. Lý mộ không phải ngao thanh còn không có trải nghiệm qua loại khoái hoạt này. Cuối cùng, Lý mộ vẫn là không có tới kịp cùng tô hóa làm những gì. Chỉ có một người rời đi rượu vực. Sở dĩ so kế hoạch sớm hơn rời đi. là bởi vì vừa rồi thu đến huyền cơ tử truyền âm phù đạo tử xuất quan theo hắn xuất quan phù lục phái lại nhiều thêm một vị siêu thoát cường giả mà phù đạo tử phá cảnh tuyệt đối không phải phù lục phái siêu cấp cường giả thêm một đơn giản như vậy vô luận là huyền cơ tử ngọc chân tử phù lục phái cùng lục phái mặt khác để thất cảnh cường giả hay là lý mộ nữ hoàng huyến cơ Bọn hắn đột phá đều là mượn nhờ ngoại lực Không phải dựa vào tự thân tu hành Nhưng phù đạo tử khác biệt Hắn cả đời si mê nghiên cứu phù lục chi đạo Tại lý mộ phá giải phù lục phái thiên thư đằng sau Hắn bế quan mấy năm rút cuộc cảm ngộ phù lục đại đạo Thành công phá cảnh Đây mới thật sự là siêu thoát Cho dù hắn vừa mới đột phá Thực lực cũng xa không phải mặt khác tấn cấp nhiều năm cường giả có thể so sánh Bạch Vân Sơn Một đạo lưu quang từ ngoài núi bay tới Rơi vào trên chủ phong Lý mộ bước nhanh đi vào trung ương đạo cung Đối với một tên mặt mày tỏa sáng lão giả ôm quyền Cười nói Chúc mừng sư phụ Phù đạo tử nhìn xem Lý mộ Cười ha ha hai tiếng Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn Nói ra, lão phu đời này đáng giá nhất sự tình, chính là thu ngươi như thế một vị đệ tử sau đó. Hắn giọng nói vừa chuyển, sắc mặt cũng trầm xuống. Nói ra, mấy năm này phát sinh sự tình, lão phu đã biết. Huyền Tông lẫn ta phù lục phái thế yếu. Một hơi này, lão phu thay ngươi ra. Theo ta đi Đông Hải, lão phu vì ngươi lấy lại công đảo lúc nói chuyện. Trong cơ thể hắn tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Trong đại điện, trừ lý mổ bên ngoài. Ngay cả hai vị khác thái thượng trưởng lão cùng huyền cơ tử đều cảm giác áp lực tăng gấp bội. Nhìn không được lui lại hai bước. Không hổ là tự hành tấn thăng siêu thoát cường giả. Lý Mộ đoán chừng. Phù đạo tử thực lực. đã tải ma đạo cái kia để thất cảnh hắc long phía trên. Chỉ so với huyền Minh cùng nữ hoàng yếu hơn một đường. Toàn bộ huyền Tông thực lực ở trên hắn chỉ có thiên cơ tử. Nhưng cảnh giới chi kém lại tựa như một đạo thiên khiển không thể vượt qua. Lý mộ nhích miệng mỉm cười. Nói ra. Sư phụ không cần tức giận. Cùng huyền Tông ăn oán. Sớm muộn muốn kết. Nhưng lại không phải hiện tại. Bây giờ ma Tông từng bước ép sát. Những ăn oán này. Hẳn là về sau thả một chút. Phù đạo tử nghe vậy. Chầm rãi thu liếm khí thế Nói ra. Hay là đổ nhi biết đại thể. huyền Tông món nợ này. Tạm thời trước cho bọn hắn nhớ kỹ. Lúc này, hai bóng người mới từ ngoài điện đi tới. Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh đi đến phù đạo tử bên người. Cung kính nói ra tham kiến sư thúc tổ. Lý mộ cho hắn giới thiệu nói. Đây là Hàm Yên. Sư phụ trước kia gặp qua Đây là thanh nhi Các nàng đều là đệ tử thây tử Đều là phủ đạo tử sưởng sốt một chút Sau đó ý vì thân trường nhìn lý mộ một chút Nói ra Nếu là đồ đệ của lão phu thây tử Cũng đừng có kêu cái gì sư thúc tổ Nếu như các ngươi nguyện ý Có thể bái ta làm thầy Cứ như vậy Vợ chồng các ngươi chính là ngang hàng cũng miễn cho bọn hắn loạn tước miệng lưới hai nữ sườn sốt một chút sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía huyền cơ tử cùng ngọc Trân tử nếu như bái tải phù đạo tử danh nghĩa ngày xưa sư phụ liền sẽ biến thành sư huyên sư tỷ liễu hàm yên cùng lý thanh nhất thời không biết nên không nên đáp ứng lúc này phù đạo tử lườm huyền cơ tử cùng ngọc Trân tử một chút hỏi thế nào các ngươi có ý kiến không có? sao lại thế huyền cơ tử biến sắc? lập tức đối với hai nữ nói, hai vị sư muội, còn không mau bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ hai nữ lấy lại tinh thần, lập tức quỳ rạp xuống đất. đối với phù đạo tử đi sư đồ chi lễ, đi ra chủ phong đạo cung thời điểm, lý một tâm tình vui vẻ đến cực điểm, sư phụ lão nhân gia ông ta quả nhiên suy tính chu đáo. hắn cùng liễu hàm yên lý thanh quan hệ đích thật là có chút loạn sư thúc cùng hai vị mỹ mạo sư chất kết làm đạo lữ không biết còn tưởng rằng hắn là cái gì không đứng đắn lơ sơ b tiền bối sư huyên sư muội một đôi trời sinh cái này tại các đại tôn môn thế nhưng là lệ cũ về sau liền rốt cuộc không có người có thể ăn nói lung tung Phù đạo tử thái thượng trưởng lão tấn thăng để thất cảnh Đồng thời đem liễu trưởng lão cùng lý trưởng lão thu làm đệ tử sự tình Rất nhanh liền truyền khắp Bạch Vân Sơn Môn phái lại thêm một Vị cường giả tất cả đỉnh núi vô luận là trưởng lão hay là đệ đề tử đều rất là phấn chấn Đồng thời Vốn chỉ là đệ tử đời ba liễu trưởng lão cùng lý trưởng lão Đưa thân trở thành đệ tử đời hai Cũng tại trong môn đưa tới không nhỏ bàn tán sôi nổi. Loại chuyện này trước kia là không thể nào phát sinh sự tình. Rất hiển nhiên các nàng có thể có đặc quyền như vậy đều là bởi vì linh cơ tử sư thúc tẩu nguyên nhân. để tử đời hai có thể hưởng thụ tài nguyên. Cùng tại tông môn địa vị. Đều xa không phải đời thứ ba. để tử đời bốn có thể so sánh. Thông qua chuyện này. Một đám đệ tử cấp thấp tựa hồ tìm được một đầu tu hành đường tắt. Nếu như có thể trở thành linh cơ tử sư thúc tổ đạo lữ. Chẳng phải là có thể nhảy lên trở thành đệ tử đời hay. Sau đó tu hành không lo thế là. Tại đằng sau trong mấy ngày. Phù lục phái các nam đệ tử ngoài ý muốn phát hiện. Trong môn một ít nữ đệ tử. Thay đổi ngày xưa một mạc. Từng cách ăn mặt trang điểm lộng lẫy. Quần áo cũng cực điểm diễm lệ. Tại tất cả đỉnh núi ở giữa chẳng có mục đích bay tới bay lui. Lý mộ đối với những này hoàn toàn không biết. Hắn ngay tại Bạch Vân phong bế quan lính hội thần thông. Một đoạn thời khắc đang lúc bế quan Lý mộ. Hai mắt đột nhiên mở ra. Cùng lúc đó. Bạch Vân sơn trên không mây đen tụ tập. Sau đó. Cuồn cuộn tiếng gầm từ trong tầng mây truyền đến. Lý mộ tiểu nhi. Đem ta long tục bảo vật trả lại Đại Chu Tiên lại 21 chương 8 bàn bạc ký hơn Bạch Vân Sơn trên không. Mây đen dày đặc. Trong tầng mây lôi xà loạn vũ. ầm ầm có thể nhìn thấy có mấy đảo bóng đen ở trong đó xuyên thẳng qua trường. Nghe được thanh âm này trước tiên, Lý Mộ liền rời đi đồng phủ, bay về phía bầu trời. Đồng thời, tất cả đỉnh núi cũng có mấy đảo thân ảnh từ từ lên không. Phù đạo tử sắc mặt tức giận. lớn tiếng nói, phương nào đảo trích, dám tại ta Bạch Vân Sơn dương oai theo hắn thoải âm rơi xuống, một đạo sóng âm khuyết tán mà ra, sóng âm lướt qua, mây đen đầy trời tiêu tán, ba đầu thân dài mấy chục trưởng đến trăm trưởng hắc long, từ đó hiện ra thân hình, ba đầu hắc long xoay quanh trên bầu trời Bạch Vân Sơn, tản mát ra mãnh liệt uy áp. Tổ đình đệ tử cấp thấp thấy vậy, Một mảnh xôn sao. Trên trời đó là vật gì sừng hươu, thân rắn, ưng trảo, đuôi cá? Trời ạ, đây là long tộc, long tộc tới đây làm gì? Bọn hắn thật giống như là muốn tìm chúng ta Bạch Vân Sơn phiền phức. Trên bầu trời, ba đầu hắc long trên thân ô quang lóe lên, liền biến thành ba đảo thân ảnh áo đen. Ba người cách chán đều là mọc lên sừng rồng. Trong đó hai vị khuôn mặt già nua, Dâu tóc bạc trắng. Vì cuối cùng, thì là Lý Mộ thấy qua. Huyền Minh Thủ hạ đầu kia hắc long. Một vị long tục lão giả chừng lớn hai mắt. Hỏi, ai là Lý Mộ? Lý Mộ thân ảnh bay tới phía trước. Nhàn nhạt hỏi, tìm ta chuyện gì lão long kia lạnh lùng nói ra. Đem ta ngao huyền tiên tổ xả Nhật Cung giao ra cái này ba đầu hắc long. Quả nhiên là đến đòi xả Nhật Cung. xạ nhật cung năm đó bị ngao huyền ngoài ý muốn đạt được ngao huyền trước khi chết nhưng không có đem chi truyền cho hắc long bộ tộc mà là theo thi thể của hắn cùng một chỗ mai táng tại đồng phủ đáy biển từ điểm đó mà xem hắc long bộ tộc đến đây đòi hỏi xạ nhật cung tựa hồ hợp tình hợp lý nhưng sự thực là xạ nhật cung cũng không phải là ngao huyền chế tạo hắn cũng là tình cờ nhập được Tựa như cùng thiên thư đồng dạng. Có thực lực có cơ duyên người có được. Mấy con rồng này hôm nay đến đây đòi hỏi. Căn bản không có đạo lý. huống chi. Lực uy hiếp mạnh như thế bảo vật. Lý mộ làm sao có thể giao cho người khác nếu như bảo vật này rơi vào ma tông chi thủ. Như vậy không đợi ma đảo mặt khác hai tổ tấn thăng. Bằng vào xã nhật cung. Bọn hắn liền có thể nhất thống thập châu. Đối mặt ma đảo uy hiếp lúc Lý mộ nhất là cậy vào Chính là bảo vật này Hắn lườm lão long kia một chút Nói ra Đừng cho là ta không biết xà nhật cung vốn cũng không phải là các ngươi long tục đồ vật Ngao phong trong lỗ mũi phun ra hai đảo hơi thở nóng bỏng Long tục coi trọng nhà ai bảo vật Cho tới bây giờ đều là trực tiếp đoạt Lần này thế mà bị người khác đoạt đã từng thuộc về long tộc trọng bảo. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hắn nhìn xem lý mộ. Lạnh lùng hỏi. Ý của ngươi là không trả. Thoại âm rơi xuống. Hắn liền cắn răng nói ra. Ngao vũ. Đem hắn mang về lý mộ trước người. Ô quang lói lên. Một tên khác long tộc lão giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn rối ra một cái vút rồng. trực tiếp chụp vào lý mộ cổ long tộc là trên đời chủng tộc mạnh nhất cho dù là vừa mới ra đời ấu long cũng có nhân loại để tứ cảnh thực lực bằng vào long tộc cường hãn nhục thể cùng chủng tộc thần thông bọn hắn thường thường có thể lực áp cùng giai nhân tộc hoặc cường giả yêu tộc lão long này tốc độ cực nhanh xuất hiện ở bên người lý mộ thời điểm tất cả mọi người chưa kịp phản ứng nếu như hắn có thể một chiêu bắt giữ lý mộ Mang theo hắn về Long Cung từ từ ếp hỏi. Lấy Long tộc tốc độ. Mọi người tại đây. Không ai có thể ngăn lại hắn. Nhưng mà. Ngay tại vuốt rồng của hắn sắp chạm đến Lý Mộ Cổ lúc. Một cái trắng nón nắm đấm. Cũng theo đó tiến lên đón. Nhìn thấy Lý Mộ dĩ nhiên như thế không biết lượng sức. Ngao vũ khói miệng hiện ra một tia cười lạnh. Long tộc đáng tự hào nhất chính là thân thể. Đừng nói nhân tộc Cho dù là đồng dạng lấy thân thể xưng yêu tục Thậm chí là thi tu Cũng còn lâu mới có thể cùng long tục so sánh Lấy nắm đấm nghênh nhích vuốt rồng của hắn Không khác lấy trứng trọi đá Oanh quyền chảo va nhau Ngao vũ thân thể bay rớt ra ngoài Lý mộ cũng lui lại mấy trượng Một người một rồng đồng thời lắc lắc run lên tay Ngao vũ long nhãn trợn lên Khó có thể tin nhìn xem đối diện bình yên vô sự lý mộ. Quyền trảo va nhau một chớp mắt kia. Hắn thậm chí sinh ra đối diện cũng là một cái thất cảnh long tục ảo giác. Cái này ba đầu hắc long vừa tới bạch vân sơn liền diễu võ dương oai. Càng là một lời không hợp liền xuất thủ. Phù đạo tử sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Giận dữ nói. thằn lăn. Các ngươi muốn chết chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấm. Sau chớp mắt. Trong hư không vậy mà xuất hiện một cái phù văn màu vàng. Rơi ở trên thân ngao vũ. Phù văn nhập thể. Cái kia long tục lão giả phát ra một tiếng thống khổ tiếng sống. tại hư không quay cuồng một hồi. Vậy mà hiện ra nguyên hình. Trên thân dòng màu đen. Vô số phù văn lấp lói không yên. Hắn lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Trong miệng phun ra một đạo long tức. Bao trùm toàn thân. Phù văn kia mới dần dần biến mất không thấy gì nữa Mà lúc này Phù đạo tử đã tới gần Hắn lần nữa hư không ngưng phù Lần này Phù văn kia hóa thành một đầu màu lam băng long Há miệng liền tắn lên Hắc long chi thân Ngao vũ sống hơn trăm tuổi Còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thần thông này Trong lúc nhất thời có chút không biết ứng đối ra sao Một vị khác long tục lão già thấy vậy liền muốn tiến lên tương trợ nhưng trong mắt chợt xuất hiện một đạo thanh mang hắn dối ra che kín vảy màu đen hai tay hoàng hốt ngăn cản, bị đánh lui trăm trưởng thấy gió thanh mang kia lúc sắc mặt lần nữa đại biến cả kinh nói phá thiên thương đáng chết ngươi còn trộm long vương đại nhân binh khí sau khi lấy lại tinh thần trong tay hắn xuất hiện hai thanh cự trì Hướng Lý Mộ hung hăng đập tới. Lý Mộ nâng thương ngăn cản. Một người một dòng thân thể đều bị đánh bay. Cách này hai đầu lão long thực lực quả nhiên không tầm thường. Rõ ràng so Lý Mộ thấy qua đại bộ phận để thất cảnh cường giả thực lực cao hơn một tầng. Nếu như không phải phù đạo tử tấn thăng. trừ hắn ra. Phù lục phái không có người nào là bọn hắn đối thủ. Lý Mộ cùng Ngao Phong đấu khó phân thắng bại một bên khác. Phù đạo tử cùng ngao vũ cũng lâm vào rằng co. Hai đầu lão long giờ phút này trong lòng đều có chút hối hận. Bọn hắn tam long. Đối với địch nhân loại người tu hành. Đều có thể lấy một địch hai. Vốn cho rằng mười phần chắc chín. Không nghĩ tới phù lục phái tùy tiện hai người liền có thể cùng bọn hắn đạp thành ngang tay. Sớm biết như vậy. Bọn hắn liền nên mang nhiều chút tộc nhân tới. Bây giờ nhân thủ. hiển nhiên có chút không đủ Lui khi phát hiện hắn đối chiến lý mộ Đã bắt đầu rơi vào hạ phong lúc Ngao phong quả quyết hét lớn một tiếng Sau đó hướng lên chân trời trốn đi thật xa Ngao vũ nghe vậy cũng tránh thoát phù đạo tử Giống một đầu tia chớp màu đen Nhanh chóng thoát đi Về phần huyền minh thủ hạ đầu kia hắc long Sớm tại Ngao phong thoải âm rơi xuống lúc Liền trốn đi thật xa Ba con rồng đến nhanh đi lại càng nhanh hơn chỉ để lại khắp núi phù lục phái đệ tử hai mặt nhìn nhau. Đây quả thật là long tục long tục sống như cũng không có trong truyền thuyết lời hại như vậy. Tẻ nhạt vô vị. Trở lại chủ phong đằng sau. Phù đạo tử lạnh lùng nói ra. Lần sau còn dám đến ta bạch vân sơn dương oai. liền rút bọn hắn gân rồng. Lột bọn hắn ra rồng. Long huyết xem như phù dịch lý mộ cũng không mở miệng. Rất hiển nhiên, đây là ma đạo châm ngoài ly rán. Long tộc mặc dù tộc đàn cũng không hưng thịnh, nhưng cường giả cũng rất nhiều, kích động lên long tộc cùng lý mộ mâu thuẫn, đối với ma đạo có lợi nhất. Cái này vài đầu hắc long xuất hiện, ngược lại là nhắc nhở lý mộ đang đối kháng với ma đạo một chuyện bên trên. Hắn cũng có thể tìm kiếm một cái cường lực minh hữu, yêu quốc, thủ vực, Phật môn, đạo môn. Đã bị lý mộ liên hợp không sai biệt lắm. Duy chỉ có long tục xuất vượt nhập thần, trừ xưng tâm. Dòng khác lý mộ ngay cả gặp đều không gặp được. Chớ nói chi là liên hợp. Không biết có thể hay không thông qua xưng tâm. Đến liên hợp Nam Hải long tục, lại mượn nhờ ngâm tâm cùng kính tâm quan hệ. Lôi ghéo đông hải long tục Nhưng cụ thể phải nên làm như thế nào đâu Lý mộ cẩn thận hồi tưởng Muốn từ trong dĩ vãng kinh lịch Tìm tới một chút kinh nghiệm Liên hợp yêu quốc thời điểm Hắn cùng vạn yêu nữ vương tốt hơn Kết minh dược vực thời điểm Hắn cùng dược vực chi chủ tốt hơn Lý mộ cẩn thận suy nghĩ Cảm thấy việc này vẫn là Phải bàn bạc kỹ hơn Đại chu tiên lại 21 chương chín Trong hưu bắt dòng bắc hải Khoảng cách Bạc Vân Sơn ở ngoài ngàn dặm một chỗ đáy biển. Ngao Phong lạnh lùng nhìn xem đầu kia Hắc Long tức giận nói. Ngao ô, lý mộ kia tu. Vì đã không kém gì chúng ta. Phù lục phái còn có cường giả loại này. ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết trước nếu như sớm biết những này. Bọn hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Đầu kia Hắc Long bất đắc dĩ nói. Đại trưởng lão bớt giận. Ta biết xả Nhật Cung ở trong tay Lý Mộ kia đằng sau. Liền lập tức trở về trong tục bẩm báo. Cũng không biết tu vi của hắn mạnh như thế. Càng không biết phù lục phái còn có một vị không kém gì hai vị trưởng lão cường giả. Hắn đương nhiên biết Lý Mộ tu vi không kém gì hai vị trưởng lão. Sở dĩ cố ý xấu riêng. Là ngũ tổ đại nhân ra hiệu. Chỉ có giảm xuống bọn hắn đối với Lý Mộ coi trọng. Từ đó để bọn hắn sai lầm đoán chừng Lý Mộ cùng Phù Lục Phái thực lực. Hành động thất bại. Mới có thể trở nên gay gắt Hắc Long bộ tộc cùng Lý Mộ mâu thuẫn. Đây mới là hắn chân chính muốn. Phù Lục Phái thế mà còn có một vị cường giả là tại hắn ngoài dự liệu. Dựa theo kế hoạch của hắn. hẳn là hai vị trưởng lão xâm nhập Phù Lục Phái. Phát sinh một trận sau đại chiến. Trọng thương mà về. Từ đây Hắc long bộ tộc cùng phù lục phái kết xuống không thể hóa giải thù hận. Không chết không thôi. Ngũ tổ đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Lúc này. Một vị khắc long tộc trưởng lão mở miệng nói. Bọn hắn nhân tộc có câu chuyện xưa. Trốn được mùng một. Tránh không khỏi mười lăm. Ta không tin hắn một mực trốn ở phù lục phái. Từ ngao huyền tiên tổ sau khi ngã xuống. Hắc Long bộ tộc cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua tìm kiếm xả Nhật Cung. Đã qua vạn năm, Long tộc mặc dù tự khoe là trên đại lục tôn quý nhất, trùng tộc mạnh nhất. Nhưng trừ Ngao Thanh Long Vương cùng Ngao Huyền Tiên Tổ thời đại, Long tộc cũng không chân chính xưng bá qua đại lục. Một khi đoạt lại xả Nhật Cung, Hắc Long bộ tộc sẽ tái hiện Ngao Huyền Tiên Tổ huy hoàng. Ngao Vũ suy nghĩ tỉ mỉ việc này tầm quan trọng. Mới ý thức tới lần hành động này có chút qua loa Kinh thị lý mộ thực lực Hắn nhìn về phía đầu kia hắc long Nói ra Xả nhận cung là chúc ta Ta không chờ được lâu như vậy Ngao ô Ngươi về Tây Hải một chuyến Đem mặt khác hai đại trưởng lão Ngao ảm cùng mặt khác lục cảnh tiểu bối cũng mời đến Là thời điểm để bọn hắn biết long tục thực lực Vâng Ngao ô ôm quyền cung kính Xoay người một khắc này nhích miệng lên một tia đường cong Bạch Vân Sơn Cái kia ba đầu hắc long không địch lại đào tẩu Lý Mộ cũng không đuổi theo Lấy hắn đối với long tục hiểu rõ Cùng xả nhật cung trí mạng hấp dẫn Bọn chúng sớm muộn sẽ trở lại Đối kháng ma đạo, Long tục là nhất định phải tranh thủ thế lực Nhưng cũng không bao quát hắc long bộ tộc, Bởi vì xả nhật cung tồn tại Hắc Long bộ tộc cùng Lý Mộ nhất định như nước với lửa. Như hiện tại liền đem ba con rồng kia giam giữ. Thế tất sẽ đánh cỏ Kinh Long. Bất lợi cho hắn một lưới bắt hết kế hoạch. Sau đó trong mấy ngày Bạch Vân Sơn đều bình tĩnh như thường. Không có cái gì gì động. Lý Mộ cũng không có vội vã bế quan. Mà là tại Bạch Vân Phong cùng Tử Vân Phong ở giữa đi tới đi lui. Chỉ đạo chỉ đạo các trưởng lão tu hành. Cho đệ tử cấp thấp nói một chút nói. Luận tu hành chi thức dự trữ. Chỉ sợ đương kim thế gian không một người có thể bằng được lý mộ. Những đệ tử trẻ tuổi này. Đại biểu là phù lục phái tương lai. Tại bọn hắn tu hành mới bắt đầu. Dẫn đạo bọn hắn đi đến chính xác tu hành chi đạo Tránh cho bọn hắn đi đường quanh co. Là chuyện rất có tất yếu. Lý mộ cũng không phải là một mực truyền thụ phù lục. Hắn giảng liên quan đến đan đạo, luyện khí, luyện thể, thần thông, con đường tu hành. Hứng thú trọng yếu giống vậy. Hắn hy vọng trong môn các đệ tử, có thể tải tu hành sư kỳ. liền có thể tìm tới mình thích tu hành chi đạo. Hắn mỗi một lần giảng đạo, trên đạo trường đều không còn chỗ ngồi. Càng nhiều các đệ tử chỉ có thể nổi bồng bình giữa không trung. Trừ phong đệ tử chỉ có thể hâm mộ Bạch vân phong cùng tử vân phong. Bởi vì cách này hai đỉnh núi thủ tọa Là liễu trưởng lão cùng lý trưởng lão. Linh cơ tử sư thúc tổ thường xuyên xuất hiện ở đây. Trừ thông lệ giảng đạo bên ngoài. Ngày bình thường trên tu hành có vấn đề gì. Cũng có thể mời phần thuận tiện hỏi thăm linh cơ tử sư thúc tổ. Trong đám người. Hai tên mới nhập môn nữ đệ tử nhìn xem khoanh chân ngồi ở phía trước bóng người. Trên mặt biểu lộ đều ầm ầm có chút kích động. Trong đó lớn tuổi nữ tử nhỏ giọng nói ra. Doanh doanh sư muội Chúng ta vậy mà thật cùng sư thúc tổ kể vai chiến đấu qua. Ta còn mời hắn cùng đi săn giết du hồn. Nói lên chuyện kia. Bên cạnh thiếu nữ thè lưới. Nói ra. Lần kia nếu như không phải sư thúc tổ. Chúng ta liền đều chết tại ruộng vực. Ngô Thiến nói, không biết sư thúc tổ còn nhớ hay không cho chúng ta. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu đằng sau. Liền ngậm miệng không nói. Chăm chú nghe Lý Mộ truyền đạo. Một lúc lâu sau. Hôm nay giảng đạo kết thúc. Lý Mộ thân ảnh dần dần tư hóa biến mất. Trên đạo trường các đệ tử vẫn còn thật lâu dừng lại tại nguyên chỗ. Dừng lại tại vừa rồi trong cảm ngộ. Trần Doanh Doanh cùng Ngô Thiến trước đây không lâu thành công bái nhập tổ đỉnh. bây giờ là bạch vân phong đệ tử đời bốn. Hai người trở lại chỗ ở, chợt phát hiện trong viện đứng đấy một bóng người, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, hai người thân thể mềm mại chấn động, lập tức tiến lên. Cung kính nói, tham kiến sư thúc tổ. Lý Mộ mỉm cười nói ra, hai người các ngươi cũng tới đến tổ đỉnh. Ngày đó hắn lần thứ nhất đi ruột vực lúc ngẫu nhiên quen biết hai người Lúc ấy trần doanh doanh hay là phù lục phái đệ tử ngoại tung Ngô thiến thì là một kẻ tán tu Bây giờ nhìn các nàng quần áo Hiển nhiên đất là phù lục phái đệ tử đời bốn Hai người tuy là nữ tử Lại có đảm lược tình nghĩa Lý mộ đối với các nàng ấm tượng vẫn còn có chút khắc sâu Hắn vươn tay Trong lòng bàn tay xuất hiện hai bình đan dược Lý mộ đem đan dược đưa cho nàng bọn họ. Nói ra. Gặp lại tức là thấu duyên. Hai bình này đan dược tặng cho các ngươi. Hảo hảo bế quan luyện hóa. Hẳn là có thể ở các ngươi sớm ngày phá cảnh. Hai nữ rất cung kính nhận lấy đan dược. Sau đó nói tạ sư thúc tổ. Lý mộ dùng nhìn vãn bối ánh mắt nhìn các nàng. Nói ra. Hảo hảo tu hành. Trên tu hành có vấn đề gì. Có thể hỏi các ngươi liễu sư tổ Cũng có thể đến hỏi ta Trần Doanh Doanh cùng Ngô Thiến cung kính nhẹ gật đầu Cho dù là Ngô Thiến thực tế niên kỷ so Lý Mộ còn lớn hơn một chút Nhưng ở đối mặt hắn lúc Trong lòng hay là sẽ không tự chủ được dâng lên một loại vãn bối đối với trưởng bối tình cảm quấn quyết Cùng hai nữ ngắn ngủi ôn chuyện đằng sau Lý Mộ đang định rời đi bỗng nhiên quay đầu nhìn về xa xa chân trời phía bắc chân trời cuối cùng bỗng nhiên xuất hiện một vệt đen lý mộ trong mắt kim mang lóe lên thấy được cối tầm mắt nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời một mảnh mây đen cuồn cuộn mà đến mây này che khuất bầu trời trong đó sấm sét vang dội từng đầu màu đen cử long tại trong mây đen du tẩu bị mây đen lôi cuốn lấy hướng về bạch vân sơn phương hướng cuốn tới Mây đen tốc độ cực nhanh. Từ Lý Mộ nhìn thấy hát tuyến kia. Đến mây đen bay đến Bạch Vân Sơn trên không. Chỉ dùng 10 cái hô hấp công phu. Mà khi mây đen này bao phủ Bạch Vân Sơn đằng sau. Tùy theo mà đến. Là một loại cực hạn uy áp. Để thời khắc này Bạch Vân Sơn tổ đỉnh. Xuống đến để tử cấp thấp. Lên tới chư phong trưởng lão. Trong lòng cũng giống như đè ép một tảng đá lớn đồng dạng. Không thở nổi. Hơn mười đầu hắc long từ trong mây đen chui ra ngoài trên bầu trời bạc vân sơn xoay quanh chàng diện tráng quan mà kiềm chế. Một đầu hắc long mở ra miệng rồng. Ngao phong thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Lý mộ tiểu tặc. Còn có lão gia hỏa vẽ bùa kia. Cho bản long đi ra lý mộ cùng phù đạo tử trước tiên bay lên không trung. Sau đó. Thiên cơ tử. Ngọc chân tử. Cùng hai vị khác thái thượng trưởng lão Cũng cấp tốc chạy đến Trừ tại phía xa đan đỉnh phái Ngọc Dương Tử Bây giờ phù lục phái Mặc dù đã có sáu vị để thất cảnh cường giả Nhưng vô luận là từ số lượng hay là uy áp Đều không thể cùng trên bầu trời cái kia mười mấy đầu hắc long so sánh Mười mấy đầu hắc long Sáu cái trên thân đều tản mát ra để thất cảnh uy áp Mặt khác những cái kia Cũng đều có để đề lục cảnh khí tức Trải qua lần trước xỉ nhục đằng sau Ngao Phong quyết định Nhất cử đoạt lại xả Nhật Cung Lần này Hắc Long Bộ Tộc Tinh nhuệ toàn ra Phong Vũ lôi điện tứ đại trưởng lão đều tới Lại thêm đương kim Hắc Long Bộ Tộc Long Vương Ngao Ảm Cùng nhiều năm trước rời đi Long Tộc Thiên Tài Ngao ô Cùng trong tộc tất cả để lục cảnh tiểu bối Nguồn lực lượng này đủ để san bằng phù lục phái lý mộ nhìn xem đỉnh đầu diễu võ dương oai một đám cử long trong lòng có chút ngoài ý muốn long tộc quả nhiên là cùng thượng cổ dị thú đồng dạng chủng tộc mạnh mẽ vẹn vẹn hắc long bộ tộc liền có sáu vị đề thất cảnh cường hãn đơn thể thực lực tăng thêm đông đảo cường giả toàn bộ đại lục trừ ma đảo cùng huyền tung bọn chúng cơ hồ có thể chấn áp bất kỳ một tung môn nào ngao phong ở trên cao nhìn xuống quát Giao ra xả nhật cung tha các ngươi không chết nếu không sau ngày hôm nay trên đời sẽ không còn phù lục phái hắn thoại âm rơi xuống mười mấy đầu cự long cùng nhau gầm rú thanh âm vang vọng đất trời phù lục phái các đệ tử cấp thấp đều bịt lấy lỗ tai biểu lộ thống khổ chư phong thủ tọa lập tức dùng pháp lực bảo vệ bọn hắn đánh cho các đệ tử thổ thương. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn bọn chúng một chút, thản nhiên nói: "Rồng nhiều khi dễ ít người đúng không?" Ngao Phong cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi đợi như thế nào?" Lý Mộ nhìn Huyền Cơ Tử một chút. Huyền Cơ Tử nhẹ gật đầu, phất tay đánh ra bốn đạo quang mang, rơi vào chủ phong trên quảng trường bốn cái khắc đầy phù văn cây cột. Theo pháp lực quang mang chui vào, bốn cái phù chủ bỗng nhiên bạch quang đại phóng. sau một khắc chủ phong đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện bốn cái vòng xoáy đan đỉnh phái trưởng giáo vô trần tử mang theo ngọc dương tử cùng hai vị thái thượng trưởng lão từ trong đó một cái trong vòng xoáy đi ra linh trận phái trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão từ một cái khác vòng xoáy đi ra nam tông trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão bắc tông trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão xuất Hiện tại cuối cùng hai cái trong vòng xoáy. Đạo môn ngũ tung chung mười chín vị để thất cảnh cường giả đem mười mấy đầu cử long vây vào giữa. Cuối cùng. Một ngụm chung lớn từ trên trời giáng xuống. Bao lại tất cả mọi người đồng thời. Cũng triệt để phong tỏa cả phiến thiên địa. Nhìn xem triệt để sưởng sốt hắc long bộ tục. Lý mộ tử tốn nói. Ngươi cho rằng. liền các ngươi sẽ lấy nhiều khi ít đại chu tiên lại 21 chương mười tính sổ sách lý mộ đoán được hắc long bộ tộc sẽ không bỏ qua hắn chờ giờ khắc này đã đợi hồi lâu bạch vân sơn cử ly xa truyền tống trận vốn là làm phòng chuẩn bị ma đảo xây lên giờ khắc này thì có đất dùng võ bọn hắn thậm chí không cần toàn bộ mở ra chỉ cần đảo môn ngũ tung liền có thể đưa chúng nó một mẻ hốt gọn Loại đẳng cấp chiến đấu này, những cái kia lục cảnh Hắc Long, không có nổi chút tác dụng nào, có thể trực tiếp coi nhẹ. Hơi có chút phiền phức, là cái kia mấy cái để thất cảnh Hắc Long. Ở trong đó, trở lên lần tới qua Bạch Vân Sơn Tam Long thực lực mạnh nhất. Lần này thêm ra ba đầu. Chỉ tương đương với siêu thoát sơ cảnh. Cho dù là Long tộc có trời sinh ưu thế, Ngũ Tông Cường giả lấy hai địch một. Cũng dư xài. Không có cho Hắc Long bộ tộc lưu lại thời gian phản ứng, ngũ Tông thái thượng trưởng lão cùng các trưởng giáo đồng thời xuất thủ. Dưới tay bọn họ. Những cái kia để lục cảnh Hắc Long. Căn bản không chịu nổi một kích. Bảy đầu Hắc Long. Ngay đầu tiên đã bị bắt giữ. Phong ấm tu vi. Tiện tay ném ở một bên đỉnh núi. Còn lại Hắc Long tộc năm tên để thất cảnh. Cùng huyền minh thủ hạ đầu kia Hắc Long. Thấy tình thế không ổn. Nhao nhao lấy đầu rồng vọt tới đảo Trung Long tục mặc dù cường đại Năng lực ép đồng cấp nhân tục Nhưng cũng không chịu được nhiều người khi dễ rồng ít Trận chiến đấu này Căn bản không có thủ thắng hy vọng Ngao phong như thế nào lại nghĩ đến Phù lục phái thế mà có thể trong nháy mắt triệu tập đến nhiều cường giả như vậy Cho dù là nâng hắt long bộ tục toàn lực Cũng không có cách nào đồng thời ứng đối nhiều như vậy Đông lục long to lớn long thân đâm vào trên đảo Trung Phát ra nổ thật to Nếu chỉ có lý mộ một người Có lẽ không cách nào vây khốn bọn hắn Nhưng giờ phút này trong chung tụ tập ngũ tông hơn 10 vị để thất cảnh cường giả Tất cả mọi người pháp lực đều ra trì tại trên đảo Trung Cho dù là ma đảo Tam Tổ bị nhốt Cũng đừng hòng tùy tiện đào thoát Phù đạo tử hai tay phù văn lấp lóe Cười lạnh nói Các ngươi còn dám trở về thoại âm rơi xuống. Thân ảnh của hắn biến mất. Xuất hiện lần nữa. Đã ở trên thân Ngao Phong. Phù đạo tử hai tay nắm ở sừng rồng. Lòng bàn tay phù văn tràn vào long thân. Ngao Phong thân thể quay cuồng không ngừng. Cũng vô pháp tránh thoát. Lý mộ càng thêm dứt khoát. Hắn lấy ra xả nhật cung. Dương cung bắn ra một tiễn. Ngao vũ trước ngực lấp lói một tia ô quang. Tế luyện không biết bao nhiêu năm vảy ngược giúp hắn ngăn trở một tiến chí mạng này. Nhưng cũng đã mất đi duy nhất bảo mệnh áp chủ bài. Một tiến này, Lý Mộ dùng hai thành pháp lực. hưu hưu hưu hưu, hư Lý Mộ liên tiếp bắn ra năm mũi tên. Thể nổi pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Sau đó liền bay tới một bên yên lặng khôi phục pháp lực. Đem chiến trường giao cho những người khác. Long tục không hổ là duy nhất tiếp tục kéo dài viến cổ gì thu chủng tục. Thiên phú thần thông cực mạnh. Nhục thân cũng vô cùng cường đại. Pháp lực xê xích không nhiều tình huống dưới. Cần hai vị nhân tộc cường giả cùng giai mới có thể ứng đối. Nhưng coi như không có lý mộ. Nơi đây để thất cảnh cũng có 18 vị. Phù đạo tử một người liền có thể độc chiến hắc Long bộ tục đại trưởng lão. Những người còn lại ba người đối phó một cách còn có còn thừa. Lại thêm lý mộ năm mũi tên đắt tiêu hao bọn chúng không ít. Trong đạo trung thế cuộc cơ hồ là thiên về một bên. Phù đạo tử toàn thân phù văn màu vàng vần quanh. Đem ngao phong áp chế gắt gao. Lớn tiếng nói. Thành lăn. Bản tòa còn thiếu một cái tòa kỳ. Ngươi như nguyện ý trở thành bản tòa tòa kỳ. Hôm nay liền tha cho ngươi long mệnh. như thế nào ngao phong lạnh lùng nói mơ tưởng long tộc vĩnh bất vi ngô hắn thét dài một tiếng hai cái sừng rồng hồ quang một trận lấp lói sừng rồng ở giữa ngưng tụ ra một cái lôi cầu lôi cầu này là màu đen theo lôi cầu ngưng tụ. ngao phong trên người màu đen thậm chí đều biến cạn một chút cơ hồ là trong nháy mắt lôi cầu này liền lấp lói đến phù đạo tử trước mặt hắn muốn thuấn di tránh né, nhưng lại bị ngao phong đuôi rồng cuốn lấy, không cách nào di động mảy may. giờ khắc này hắn cảm giác đến một loại nguy cơ mãnh liệt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phù đạo tử thân ảnh đột nhiên biến mất, Ngao phong long đuôi cuốn lấy, biến thành hắc long bộ tộc tứ đại trưởng lão một trong ngao lôi, mà ngao lôi vị trí, phù đạo tử thân hình hiện hiện mà ra. Lý mộ buông tay ra ấm, vừa mới khôi phục một chút pháp lực, lần nữa tiêu hao sạc sẽ. Long tục thần thông. Lý mộ muốn so nơi này bất luận cái gì một con rồng đều dài. Ngao phong hiến tế tự thân bộ phận tu vi thần thông này. Không phải phù đạo tử có thể ngăn cản. Lôi cầu này mặc dù không thể để cho hắn hồn phi phách tán. Nhưng lại có thể hủy đi nhục thể của hắn. Trọng thương nguyên thần. Lúc này dù là ngao vũ vẻn vẹn thi triển một thức đơn giản nhất hô phong hoán vũ. Trọng thương phù đạo tử. Cũng có hoàn toàn chết đi nguy hiểm. Rơi vào đường cùng. Lý mộ chỉ có thể thi triển di hình hoán ảnh. Đem hắn cùng ngao lôi vị trí trao đổi. Để hắn tránh đi một kích này. Lôi cầu kia rơi ở trên thân ngao lôi. Trong nháy mắt nổ tung lên. Ngao lôi toàn thân lôi đình chớp loạn. Cho dù lấy hắn long tộc thân thể cường hãn. Cũng trở nên máu thịt me bét. Lân phiến từng mảnh chóc từng mảng. Khí tức trên thân suy yếu tới cực điểm. Thậm chí không cách nào tại duy trì ngự không. Trùng điệp rơi xuống dưới. Ngao lôi mắt thấy đồng tộc bị chính mình trọng thương. Ngao phong phát ra gầm lên giận dữ. Rất nhanh liền khóa chặt lý mộ. Liều lính hướng hắn vọt tới. Nhưng mà lúc này. phù đạo tử thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn cút ngay ngao phong lúc này chỉ muốn đem lý mộ xé thành mảnh nhỏ hung hăng vọt tới phù đạo tử phù đạo tử hai tay xẹt qua trước người hiện ra một cái phù lục bình chướng hư lạnh nói muốn khi dễ lão phu đệ tử trước qua lão phu cửa này long tục vốn là muốn lấy nhiều lẫn ít không nghĩ tới thật biến thành lấy nhiều khi ít Chỉ bất quá bị lấn chính là bọn hắn. Một chỗ khác, Ngao ô biểu lộ dần dần biến kiên quyết. Việc đã đến nước này. Ngao ô biết rõ. Ngũ tổ đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ đã thất bại. Ngay cả hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Rơi vào lý mộ trong tay. Hạ chàng có thể đoán được. Nhìn qua cách đó không xa lý mộ. Trong mắt của hắn hiện ra một tia tàn khốc. Kích phát mười thành pháp lực. Tạm thời thoát khỏi vây công hắn ba người. Hóa thành một đảo lôi đình màu đen. Hướng Lý Mộ kích xạ mà tới. Nếu như cái chết của hắn có thể đổi lấy Lý Mộ vẫn lạc, như vậy hết thảy chính là đáng giá. Chạy về phía Lý Mộ trong quá trình trên thân thể hắn bỗng nhiên truyền đến không gì sánh được mãnh liệt sóng pháp lực. Phù đạo tử sắc mặt đại biến. Vội vàng nhắc nhở. Không tốt. hắn muốn từ bảo để thất cảnh cử long từ bảo đủ để đem bạch vân sơn san thành bình địa giờ phút này bạch vân sơn để ngũ cảnh trở xuống để từ cấp thấp đều muốn chôn cùng hắn con rồng này là muốn kéo lấy lý mộ đồng quy vu tận đồng thời hủy toàn bộ phù lục phái tổ đỉnh lý mộ đương nhiên không có khả năng để hắn toại nguyện hắn tâm niệm khẽ động đạo trung lấp lói sau đó tật túc co vào Đem con rồng này vây ở trong chuông. Theo trói mắt quang mang. Đạo Trung bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Sau đó lại lần nữa co vào. Một lát sau. Trong đạo Trung khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng chỗ không gian kia lại xuất hiện một cái lỗ đen. Theo thời gian trôi qua. chậm rãi khép kín. Ba quát phủ đạo tử ở bên trong. Mọi người tại đây đều kinh hãi toàn thân phát lạnh. Nhưng nếu không có ngăn cản con rồng này tự bảo. đạo môn sáu tung sau ngày hôm nay. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại có ngũ tung. Bị kinh đến không chỉ là đạo môn đám người. Liền ngay cả hắc long bộ tộc. Đều không có nghĩ đến ngao ô vậy mà như thế cương liệt. Trong lòng bọn họ bi phấn thêm khuất nhục. Giờ phút này lại cũng sinh ra bắt trước ngao ô. Bảo vệ long tộc uy nghiêm suy nghĩ. Lúc này. Lý mộ bỗng nhiên đưa tay trộp một cái. Từ trong đạo Trung cầm ra một cái trùm sáng. Hắn thần niệm đảo qua trùm sáng. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Vì sao Ngao ô sẽ làm ra như thế cử động. Đầu này gọi là Ngao ô cử long đã sớm không phải ban sơ hắc long bộ tộc thiên tài. Chí nhớ của hắn bị sinh sinh xóa đi. Tiếp nhận một người khác ký ức. Thân phận của người này. là vạn năm trước Huyền Minh một tên tâm phúc thủ hạ. Lúc ấy truyền thừa xuống ký ức, không chỉ là ma đạo chư tổ, còn có mỗi người bọn họ tâm phúc. Hắn phụng Huyền Minh mệnh lệnh, châm ngòi Hắc Long bộ tộc cùng lý mộ đối lập, làm tứ hải Long tộc bên trong cường đại nhất một chi. Cùng Hắc Long bộ tộc kết thù, không sai biệt lắm tương đương với trêu chọc một cái khác Huyền Tông. Chỉ là ngay cả Huyền Minh cũng không không biết. Lý mộ lúc đầu vì bọn họ chuẩn bị thủ đoạn Trùng hợp ở chỗ này dùng tới Hắn phất tay đem trùng sáng kia ném cho Ngao Phong Không khách khí nói Một đám sườn long Chính các ngươi xem một chút đi nhìn thấy trùng sáng kia thời điểm Ngao Phong cũng cảm giác không thích hợp Giờ phút này dùng thần niệm đảo qua trùng sáng này Thuộc về Ngao ký ức, Từng màn tại trước mắt hắn hiện lên Những ký ức này căn bản không thuộc về hắc long ngao ô mà là một cái ký ức truyền thừa vạn năm lão quái vật hắn xâm chiếm ngao ô thân thể còn châm ngòi hắc long bộ tộc cùng phù lục phái đại chiến là tạo thành bây giờ loại cuộc diện này thủ phạm ngao phong xem hết vừa sợ vừa giận lập tức nói tất cả dừng tay theo tiếng nói của hắn rơi xuống mặt khác ba đầu hắc long nhau nhào hóa thành nhân hình bay đến bên cạnh hắn Năm phái các cường giả Cũng tạm thời thu tay lại Xạ nhật cung là tuyệt đối nếu không trở lại Hiện tại trọng yếu Là hắc long bộ tộc như thế nào tự cứu Mặc dù chính hắn cũng có trọng đại sai lầm Nhưng Ngao Phong chỉ có thể đem tất cả chịu tội đều đẩy lên chết đi Ngao ô trên thân Một mặt lúc túng nhìn xem Lý mộ nói ra hiểu lầm đều là hiểu lầm Chúng ta đều chúng ma đạo mà tính toán Lý mộ cười lạnh một tiếng. Nói ra. Các ngươi Hắc long bộ tộc toàn tộc đều lẫn đến ta phủ lục phái Sơn Môn. Một câu hiểu lầm liền có thể bỏ qua ngao phong vội vàng nói. Đều là lỗi của chúng ta. Chúng ta nguyện ý bỏ ra một chút bồi thường. Lý mộ biểu lộ có chỗ hòa hoãn. Sau đó nói. Nói lên bồi thường. Ta liền muốn cùng ngươi tốt nhất tính toán. Các ngươi không đến Bạch Vân Sơn. Chúng ta cũng không cần mở ra truyền tống trận Đến lúc này một lần Tiêu hao Linh Ngọc Các ngươi muốn gấp 10 lần bồi thường Ngao Phong lập tức gật đầu Nói ra hẳn là Lý mộ lại nói Mặt khác vài tông đảo hữu tiền bối Buông xuống môn nổi sự vụ Không xa vạn dặm truyền tống đến nơi đây Khách lứ hành phí ngộ công phí Các ngươi cũng phải bồi thường Mặc dù không biết khách lữ hành phí ngộ công phí là có ý gì Nhưng vì có thể ôm quyền hắc long bộ tục Ngao phong cũng chỉ có thể gật đầu Cái này cũng có thể Lý mộ tiếp tục nói Các ngươi hắc long bộ tục Gióng chống khua chiêng tiến đánh chúng ta bạch vân sơn Đối với ta phái để tử tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý Món nợ này Cũng không phải bồi thường linh ngọc liền có thể Ngao Phong trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Hỏi. Vậy các ngươi muốn chúng ta làm thế nào lý mộ nhìn xem hắn? Từ tốn nói. Rất đơn giản. Các ngươi hắc long bộ tục. Từ đây nghe xong ta phái phân công. Dùng cái này chuộc tội. Mười năm đằng sau. Thả các ngươi tự do. Ngao Phong quả quyết nói. Điều đó không có khả năng. Long tục vĩnh bất vi nô long tục dĩ nhiên không phải vĩnh bất vi nô Hoặc là cho không đủ Hoặc là uy hiếp không đủ Xưng tâm chính là một ví dụ Lý mổ nhún vai Không có vấn đề nói Đương nhiên Ngươi cũng có thể cự tuyệt Ta không để ý đem các ngươi tất cả đều luyện thành long thi Ta có một đám bằng hữu phi thường nguyện ý làm chuyện loại này Đại tru tiên lại 21 chương 11 mượn cơ hội dọa dẫm long tục vẫn cho rằng chính mình là thế gian tôn quý nhất chủng tục. Chủng tục của bọn họ thần thông vô cùng cường đại. Liền xem như vừa mới ra đời ấu long. Cũng có thể thổ tức tác chiến. Thực lực có thể so với nhân yêu đệ tứ cảnh. Vô luận là nhân loại yêu vật hay là mặt khác cỏ cây tinh quái trong mắt bọn hắn đều là sinh vật cấp thấp. Cao ngạo long tục. Làm sao lại nghe theo sinh vật cấp thấp phân công bất luận cái gì một đầu tử long Đều khó mà tiếp nhận loại khuất nhục này Có thể không tiếp nhận Hắc long bộ tộc liền xét tại hôm nay diệt tục Nhân loại trước mắt Đang nói đem bọn hắn luyện thành long thi thời điểm Trên mặt biểu lộ không có chút ba động nào Trong mắt thậm chí còn có chút kích động loại ánh mắt này Để ngao phong từ đáy lòng cảm nhận được cực đoan hàn ý Trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt thật có thể làm ra loại sự tình tàn nhẫn này. Hắc Long bộ tộc kéo dài đến nay. Tính cả vừa mới ra đời ấu long. Cùng sắp vấn lạc lão long. Cũng bất quá mấy chục con mà thôi. Vì đoạt lại xả Nhật Cung. Hắn lần này điều khiển toàn tộc cường giả. Một khi tất cả đều chết ở chỗ này. Chỉ còn lại có trong tộc già yếu. Hắc Long bộ tộc khoảng cách diệt tộc liền không xa. Trong lòng của hắn cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Hỏi Lý Mộ nói. Mười năm Lý Mộ nhẹ gật đầu. Xác nhận nói. Mười năm. Bây giờ đại lục thế cuộc phong vân biến ảo. Trong mười năm khả năng phát sinh rất nhiều chuyện. Những này hát long thực lực không thể khinh thường. Trước lừa gạt mười năm là mười năm. Mười năm sau sự tình mười năm sau lại nói. Ngao Phong nhìn một chút đồng giảng khuất nhục bất đắc dĩ đồng tộc cắn răng nói trước kết xuống thiên đạo khế ước. Thiên đạo khế ước cùng đạo thể không sai biệt lắm. Là lấy song phương chi huyết. Thiên địa làm chứng. Sáng lập thể ước. Nếu có trái với. Trời chu đất diệt. Thiên địa vận hành tự có một bộ quý tích. Người đang làm. Trời đang nhìn. Thế gian tu hành các tục. Đều muốn tuân theo những này thiên địa chi đạo. Lý mộ cùng Ngao Phong dùng máu ở trong hư không viết xuống thể ước nội dung Tụng niệm thiên đạo thể ước chú ngữ đằng sau Thể ước văn tự dần dần biến mất Lý mộ phủi tay, nói ra, khế ước đã kết thành, nên nói chuyện bồi thường Hắn chỉ vào chủ phong chung quanh khắc đầy phù văn cột đá khổng lồ Nói ra Nhìn thấy những cột đá kia sao Đó là siêu viễn cử ly truyền tống trận. Mỗi một lần khởi động, đều phải tốn phí một ngàn thượng phẩm linh ngọc. Gấp 10 lần bồi thường chính là 10. Nhìn đi tới đi lui chính là 20. Nhìn bốn cái cột đá chính là 80. Nhìn lại thêm các tôn tiền bối khách lữ hành phí, ngộ công phí đụng cái cả chính là 100. Nhìn các ngươi là hiện tại thanh toán tiền hay là theo giai đoạn ngao phong long nhãn trợn lên, sinh ra hỏi. Nhiều Bao nhiêu lý mộ hắn giọng một cái Nói ra, một trăm Nhìn thượng phẩm Linh Ngọc Một khối không nhiều, một khối không ít Ngao phong trên mặt biểu lộ đã chấn kinh Không gì sánh kịp Đây chính là một trăm Nhìn thượng phẩm Linh Ngọc a Không phải trung phẩm Linh Ngọc Không phải hạ phẩm Linh Ngọc Càng không phải là tảng đá Cái dù gì truyền tống trận Cần tiêu hao nhiều như vậy Linh Ngọc dò dấm đây là trần trụi dọa dẫm lý mộ biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì thật sự là hắn là tại dọa dẫm nhưng thật vất vả gặp được thập châu lớn nhất oan đại đầu bọn hắn sao có thể tùy tiện buông tha long tục là nhất tham tài cũng là nhất thủ tài trùng tục lý mộ thường xuyên nghe xưng tâm nói trong tục trường lão đi ngủ đều là ngủ ở trên núi linh ngọc trồng chất một cái hắc long bộ tục Tuyệt đối so với năm phái cộng lại còn tài đại khí thô. Ngao phong sắc mặt âm tình bất định. Người này hiển nhiên là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có thể rồng ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Một trăm. Nhìn thượng phẩm linh ngọc. Đối với người khác mà nói. Là muốn cũng không dám nghĩ số lượng. Mặc dù hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng cũng còn không đến mức thương cân động cốt. Hắn cắn răng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ? Một trăm Nhìn liền một trăm Nhìn bất quá ta trên thân không có mang nhiều như vậy Linh Ngọc đến về Tây Hải Long cung lấy Lý mộ hai mắt tỏa sáng Nói ra Tốt Ta và ngươi cùng một chỗ trở về Thuận tiện lại tính toán ta bạch vân sơn để tử phí tổn thất tinh thần Ngao phong nhìn thấy Lý mộ trong mắt ánh sáng Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm cực kỳ không ổn. Có chút hối hận hắn vừa rồi sớm Tây Hải Long Cung. Vội vàng nói. Không cần. Ta một mình trở về là được. Lý mộ cười cười. Nói ra. Đừng khách khí. Ta cho tới bây giờ không có đi qua Long Cung. Thuận tiện đi được thêm kiến thức. Ngao Phong lắc đầu nói thật không cần. Lý mộ cười nói muốn muốn. Nhân yêu các tộc chiếm lính Thập Châu Đại Lục, diện tích càng thêm bát ngát hải dương thì là bị tứ Hải Long tộc chiếm lính. Long tộc cũng không phải là một cái thống nhất chủng tộc. Tứ Hải Long tộc phân biệt là Hắc Long bộ tộc, Ngân Long bộ tộc, Bạch Long bộ tộc, Thanh Long bộ tộc. Trong đó, Hắc Long bộ tộc chiếm cứ Tây Hải, Bắc Hải thì là Ngân Long bộ tộc lãnh địa. Thanh Long bộ tộc cùng Bạch Long bộ tộc hoạt động tại Nam Hải cùng Đông Hải. long tộc giữa lẫn nhau cũng có rất lớn mâu thuẫn so nhân yêu hai tộc phân liệt càng thêm nghiêm trọng thậm chí diễn hóa ra một đầu chối khinh bỉ trong đó cường đại nhất hắc long bộ tộc đứng tại chối khinh bỉ đỉnh cho là mặt khác màu sắc long tộc đều là cấp thấp long tộc kế tiếp là ngân long bộ tộc bạc long cùng thanh long ở vào long tộc chối khinh bỉ trong cùng nhất điểm này Lý Mộ Tử ngao thanh trong nhật ký thấy qua, vạn năm trước đó, long tộc kỳ thị trùng tộc liền tồn tại. Cho nên hắn lấy thanh long chi thần, trở thành long tộc chi vương, mới càng thêm đáng quý, liên quan tới hắn truyền thuyết, tại long tộc lưu truyền vạn năm. Lý Mộ mặc dù cảm thấy loại kỳ thị này không nên, nhưng cũng may mắn có loại kỳ thị này. Long tộc cá thể thực lực cực kỳ cường đại, nhưng số lượng quá ít. Trên đại lục nhân tộc mấy chục ước, yêu tộc cũng từng có ước, tứ hải long tộc cộng lại cũng chỉ có hơn trăm đầu. Bọn hắn vừa ra đời liền có trung cảnh giới, nhục thân cường đại, thần thông nhị thiên, tốc độ tu hành còn nhanh hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là sinh sôi rất khó. Dù vậy, một cái hắt long bộ tộc, thực lực cũng so ra mà vượt đạo môn hai tung. Nếu như hiện tại tứ hải long tục không có khắc vào trong huyết mạch kỳ thị chủng tục. Liên hợp thành một cái thống nhất long tục. Long tục lại xuất hiện một vị đề bát cảnh cường giả. Đại lục chi chủ nhất định là long tục không thể nghi ngờ. Đương kim trên đời, giống như lý mộ, biết long tục nơi phát ra người cũng không nhiều. Bọn hắn cùng viễn cổ dì thú một dạng. Đã từng là nhân tộc định nhân. Sinh mệnh hình thức cao hơn tại nhân yêu hai tộc. Là trên đại lục duy nhất một loại còn sống viến cổ gì thú Ngao phong mặc dù không tình nguyện Nhưng vẫn là mang lý mộ đi Tây Hải Về phần hắn mặt khác đồng tục Thì đều lưu tại bạch vân sơn Làm long chất Cái này khiến hắn đùa nhịp không được bất luận cái gì mánh khóe Tây Hải đáy biển Ngao phong biến thành long thân Không nói tiếng nào hướng biển sâu bơi đi Gặp lý mộ một mực đi theo bên cạnh hắn. Hắn to lớn long nhãn bên trong hiện lên một lần kinh ngạc. Dần dần tăng nhanh tốc độ. Từ từ. Hắn liền khiếp sợ phát hiện. Cho dù là hắn thi triển toàn bộ tốc độ. Cũng không thể cùng lý mộ kéo dài khoảng cách. Từ đầu đến cuối. Hắn cũng không có gấp gáp không chậm đi theo bên cạnh hắn. Đáy nước là long tục địa bàn. Nhân loại tu vi lại nhận áp chế. Long tục tốc độ cùng thực lực lại có không nhỏ tăng phúc. Có thể người này vào biển đằng sau. Tốc độ ngược lại càng nhanh. Trên thân tán phát khí tức cũng càng thêm nguy hiểm. Có đôi khi. Ngao Phong thậm chí hoài nghi. Bọn hắn ai mới là chân chính Long tục. Trên thân người này bí mật càng nhiều. Ngao Phong đối với hắn lại càng tăng kiêng kỵ. Không còn dám đối với hắn tiến hành thăm dò. Rất nhanh liền dẫn hắn đi tới một tòa do san hô kiến tạo mà thành rãy cung điện. Trong các nơi cung điện đều tản mát ra long tộc khí tức. Lý mộ thần niệm đảo qua. Phát hiện những này long tộc tu vi đều tại để lục cảnh trở xuống. Không phải tuổi nhỏ ấu long. Chính là trên thân tử khí quấn quanh lão long. Dùng cách này đến xem. Hắc long bộ tộc số lượng. Đại khái không đến 40 đầu. đợi đến những cái kia lão long chết đi số lượng này sẽ còn lại giảm bớt một chút tham kiến phong trưởng lão cảm nhận được ngao phong khí tức mấy đầu hắc long bay ra long cung đối với ngao phong khấu đầu hành lễ ngao phong chỉ là nhẹ gật đầu liền mang lý mộ đi tới chỗ sâu nhất một cái diện tích lớn nhất long cung từng tỏa linh ngọc chi sơn trông chất tại một chút nhìn không thấy bờ trên đại điện Ở dưới chân núi, các loại chân quý linh dược, khoáng thạch, pháp khí tùy ý tàn mát. Cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng lý mộ, cũng bị một màn này khiếp sợ nói không ra lời. Cùng Hắt long bộ tộc so sánh, phù lục phái tựa như là một tên ăn mày. Đứng tại liên miên chập trùng linh ngọc sơn trước, lý mộ hô hấp đều biến thô trọng một chút. Ngao phong tựa hồ là cảm nhận được cái gì, lập tức nhắc nhở, chúng ta đã nói xong là một trăm. Nhìn thượng phẩm Linh Ngọc, ta biết ta biết. Lý mộ nhẹ gật đầu ánh mắt lại tiếp tục tại Linh Ngọc sơn mạch bên trên liếc nhìn. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu không hay là đem hắc long bộ tộc luyện được rồi. Cứ như vậy, nơi này Linh Ngọc, chẳng phải là tất cả đều về hắn Lý mộ bên người. Ngao Phong không hiểu dùng mình một cái Tựa hồ là ý thức được cái gì Lập tức nói Đừng quên thiên đạo thể ước lý mộ thở dài Hắn đến cùng không phải ma đạo Không làm được loại chuyện này Hắn nhìn về phía Ngao Phong Từ tốn nói Các ngươi hắc long bộ tộc chịu tập toàn tộc cường giả sông ta bạch vân sơn Đối với bản phái đệ tử tạo thành to lớn bóng ma tâm lý cùng tinh thần tổn thương Loạn đạo tâm của bọn họ Ảnh hưởng bọn hắn sau này tu hành Từ đó ảnh hưởng bản phái sự phát triển của tương lai Món nợ này Chúng ta cũng nên tính toán Ngã một lần khôn hơn một chút Hôm nay đi ra ngoài đem máy tính mang ra ngoài Ban đêm còn có một chương bổ hôm qua